ở biệt thự chiếu cố nàng có năm người một vị người làm vườn một vị đầu bếp nữ hai vị bảo khiết cùng một vị tài xế năm người đều là nhiếp từ tự mình từ đỉnh mây trang viên phân phối quá khứ tiền lương như cũ bọn họ tự nhiên sẽ không oán trách tương đối ở tiểu biệt thự lượng công việc còn muốn nhẹ nhàng chút lục thu linh ngày thường thích lải nha lải nhải bọn họ cũng đều thói quen kiếm tiền sao nơi nào có không vất vả có chút lời nói coi như làm gió bên hay nghe một chút liền đi qua công tác nhiều năm như vậy Bọn họ cũng sớm đã thành thói quen. Nhìn đến năm ấy 70 lục Lao Thái Thái, giống như một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương làm, rơi lệ chạy về trong phòng, thật mạnh quăng ngã thượng phòng môn. Biệt thự vài người đều nhịn không được lắc đầu thở dài. Đây là cái gì tật xấu, cùng nhi tử gọi điện thoại, cuối cùng khóc lóc chạy về phòng. Hơn nữa này diễn xuất, thật sự rất khó làm người tin tưởng vị này. Lao Thái Thái là cái khỏe mạnh người, nhìn rõ ràng chính là có tinh thần bệnh tật, nhà ai mau 70 Lao Thái Thái như vậy có thể làm nữ nhân cả đời đều ái mỹ lục thu linh mặc dù lớn như vậy tuổi suốt ngày lại vẫn là thích hao phí gần hai cái giờ hóa trang cho dù là không ra khỏi cửa cũng phải trang điểm hoa huệ lộng lẫy đương nhiên này không thành vấn đề chính là phía trước còn như có như không thông đồng cách vách ba mươi suất đầu nam tử cao lớn này liền làm nhân tâm không thoải mái nhân ra cách vách chính là một đôi kết hôn không hai năm tiểu phu thê thê tử dáng người cao gầy tướng mạo mỹ diễm nghe nói là từ nước ngoài trở về người mẫu Trượng Phu cũng là giới giải trí tuổi trẻ diễn viên, tuy rằng biệt thự vài người không quen biết. Thủ như vậy xinh đẹp lão bà, người vị này năm ấy 70 lao thái thái, trang điểm lại yêu diễm, cũng so ra kém nhân gia thái thái da thịt non mịn nha, một phen tuổi cũng không biết muốn mặt sao. Cũng khó trách nhiếp tổng coi thường vị này mẫu thân, liền đức hạnh, ai biết không chê mất mặt. Mất công cách vách tuổi trẻ vợ chồng thường xuyên bởi vì công tác không ở nhà, bằng không không chừng muốn làm ra cái gì rẻm pha tới đâu. Thái thái ngài giữa chưa muốn ăn cái gì đầu bếp nữ đi vào cửa gõ cửa lục thu linh nghẹn ngào trả lời ta không muốn ăn ngươi xem làm đi đến lặng. đầu bếp nữ ở nhiếp ra làm màu bốn mươi năm cơm đối lục thu linh cũng coi như là hiểu biết nghe lời này liền biết bên trong vị kia lại nháo tiểu thư tính tình loại này thời điểm liền không cần hướng nàng trước mặt thấu làm chút bình thường nàng thích ăn liền có thể giữa chưa đói bụng khẳng định sẽ xuống dưới ăn nói chuyện không tính toán gì hết hẳn, thói quen liền hảo nói khó hầu hạ đi có điểm cực đoan, cần phải nói tốt hầu hạ đi, còn thường xuyên chơi tính tình. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, ngung viên bên kia sớm đã đốt sáng lên ánh đèn, từ cửa chính đến chín khúc hành lang gấp khúc, lại đến tòa nhà mái hiên hạ, nơi nơi đều treo đầy hồng diễm diễm đèn lồng, người dòng chơi ở ở giữa, giống như xuyên qua hồi mấy trăm năm trước cổ đại. Mọi người tụ ở phía trước khách nữ đại sảnh, mở ra TV, cũng phóng âm nhạc, trong nhà một loạt náo nhiệt tường hòa cảnh tượng. Lý Tịnh ở bên này trong phòng bếp bắt đầu đao to búa lớn chuẩn bị cơm tất nhiên, lần này cơm tất nhiên từ 8 giờ bắt đầu, muốn vẫn luôn ăn đến nửa đêm, ai mệt nhọc có thể trên đường Lý Tịnh, chờ đến nửa đêm bọn họ liền sẽ đi phía sau biệt thự Sân Phơi Thượng, quan khán Hồng Mông quảng trường khói bùi thịnh hội. Ở Tống Trạch đến Hồng Mông phố buôn bán trung gian khoảng cách, không có cao lầu, bởi vậy mỗi năm quan khán lửa khói thịnh hội, đều không cần đi hiện trường. Nhà mình Sân Phơi, chính là tuyệt hảo xem xét điểm. 3 các ngươi công ty năm nay là cái gì phúc lợi nhiếp tìm ở soát di động video nhìn đến có người thượng truyền bọn họ công ty tết âm lịch phúc lợi ngẩng đầu hỏi nhiếp từ một tiếng lão bộ dáng đơn giản chính là chút phiếu mua sắm gì đó mẹ các ngươi công ty đâu lão bộ dáng nhiếp tìm cười ha ha như thế nào vẫn là bộ dáng cũ tốt nhất là cái gì ta và người mẹ thương lượng tốt tốt nhất một cái giải thưởng là tiền mặt khen thưởng tiếp theo chính là một ít ra điện tỉ như trí năng đèn bàn Máy tạo độ ẩm, nồi cơm điện, TV tủ lạnh từ từ, cẳng có rất nhiều mấy khối đến mấy chục khối tiền mặt bao lì xì. kia cũng thực không tồi. Nhếp tìm cơ cơ di động, ta xem có công ty chế tác ngày hội hồi quà, bên trong là chút đóng gói chân không hương tay vịt, lạp xưởng, quả khô từ từ, còn có mới mẻ trái cây dùng tiền thay thế khoán, lại nói tiếp vẫn là nhà chúng ta phúc lợi đãi ngộ hảo chút. Này đó đều là tiếp theo, chủ yếu vẫn là tiền lương đãi ngộ có mấy nhà công ty đãi ngộ có thể so sánh nhà chúng ta công ty đãi ngộ tốt. Tống Lâm Nguyên vươn ra ngón tay, liền nói cuối năm thường, đánh giá sau tối cao có thể bắt được một chỉnh năm cuối năm thường, kém cỏi nhất cũng có một tháng, phổ biến cũng là nửa năm cuối năm thường. Như thế, những cái đó tiểu đồ vật so với cái này tới, đều là mưa bụi. Ngay sau đó, phía sau lại soát đến mấy cái phơi phúc lợi video, dù sao không có bọn họ hai nhà. Bất quá bình luận có vong hưu nhắc tới quá, cơ bản không ai đi xem náo nhiệt. Được không? Chính mình trong lòng minh bạch là được, hà tất phơi đi ra ngoài làm người đỏ mắt đâu. Nô Huyên cũng súc ở một chiếc ghế dựa bên trong chơi trò chơi, ghế dựa trải thật dày lại mềm, phòng trong địa long quách quổng, ấm áp như xuân. Hiện giờ cạnh ký trò chơi đã khai triển ba cái mùa giải, trong ngoài nước cũng xuất hiện rất nhiều điện tử cạnh ký câu lạc bộ, mà mỗi năm tiền thưởng chỉ cũng đều ở đúng lúc mà điều chỉnh, lần thứ nhất quán quân tướng quân là 500 vạn, đệ nhị giới ở 700 vạn, lần thứ ba còn lại là đạt tới gần ngàn vạn, mỗi năm tổng quán quân tuyển chọn Hồng Nông tập đoàn lấy ra một số tiền, quốc gia thể dục bộ môn cũng sẽ lấy ra một số tiền, hơn nữa mặt khác thu vào, đều sẽ đầu nhập đến tiền thưởng trong hồ. Mà trận chung kết địa điểm cũng đang không ngừng biến hóa, sang năm xem thể dục bộ môn bên kia ý kiến, có lẽ sẽ định ở Nam bán cầu một quốc gia thủ đô. Ân đối phương hứa hẹn là muốn xuất ra một tuyệt bút tiền tài trợ, bên này tự nhiên cũng sẽ nể tình. Tống Lâm Nguyên ở đoàn phim cũng sẽ đi khai hắc, có đôi khi cùng trong giới bằng hữu, có đôi khi tùy tiện xứng đôi lúc này ngô huyên liền ở cùng phòng làm việc người khai hắc chơi có chút hưng phấn đi lên hai tám ba một thân thanh tuổi tới gần tám giờ xuân vãn đúng hạn mà đến mặc vô khiêm cũng đi vào tới tiếp đón mọi người ăn cơm ngô huyên chặn lại nói các người đi chơi ngồi ta đánh xong này cục tống lâm huyên thấu tiến lên nhìn thoáng qua sau vui vẻ lợi hại à cống hiến ra bảy viên đầu người đối diện khả năng có tuyển thủ chuyên nghiệp thao đao ngô huyên không phục nói nhiếp tìm khụ hai tiếng tẩu tử phía trước mỗi lần ngươi thua đều nói đẩy đến nhân ra tuyển thủ chuyên nghiệp trên người tuyển thủ chuyên nghiệp đánh đồng thau cục xác suất không khỏi cũng quá cao đi nô huyên chịu đựng nóng lên mặt nhìn thấu không nói toạc hơn nữa ta đây là bạc trắng cục không phải đồng thau cục nhiếp tim hết sức vui mừng đúng vậy ta nói chính là ngươi kỹ thuật thỏa thỏa đồng thau cục tuyển thủ cũng không đúng rất nhiều người đều thích khai tiểu hào tới đồng thau cục ngược đồ ăn ngươi khả năng chính là cái bạc trắng tuyển thủ tim tim ta cảm thấy ngươi ở nói móc ta Lão công, hắn nói móc ta. Hảo hảo hảo, chúng ta không để ý tới hắn, chạy nhanh đánh xong ăn cơm, đừng làm cho cô cô dựa chờ. Nga. Tống Lâm Nguyên lén lút chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, không có việc gì ngươi khi dễ một cái thai phụ làm gì. Nhiếp tìm nhún vai nhận sai, sau đó lẻn đến nhà ăn. Gì, ta thích Lý thúc làm rau trộn rau chân vịt. Bên trong thêm đậu phộng thái làm, phối hợp thượng rau chân vịt thoải mái thanh tân giòn lụn là Nhiếp tìm thích nhất một đạo rau trộn. Trong phòng bếp còn có một mâm. Đêm nay chuẩn bị không ít, thích liền ăn nhiều chút. Lý Tịnh hỗ trợ đem đồ ăn bưng lên, sau đó nói, cơm tất niên chuẩn bị tốt, ta cũng nên đi trở về. Mạc vô Khiêm bồi hắn đi ra ngoài, đem người đưa đến bên trên rừng xe vị, từ trong lòng ngực móc ra một cái thật dày bao lì xì, "Tiểu thư trước tiên chuẩn bị." Lý Tịnh cũng không cự tuyệt, mỉm cười tiếp nhận tới, "Cảm ơn Mạc ca, ngày mai ta lại đến cùng tiểu thư nói lời cảm tạ, bên ngoài lãnh, ngươi mau trở về ăn cơm đi." Sủi Cảo làm tốt đặt ở phòng bếp, không thành vấn đề đi. Mỗi năm đều là ta làm, đương nhiên không thành vấn đề. Mau trở về đi thôi, đừng làm cho người nhà chờ nóng nảy. Ai? Lý Tịnh phát động xe, thực mau rời đi. Lái xe không đến hai mươi phút về đến nhà, mẫu thân cùng thê tử Hải Tử đã ở nhà chờ hắn ăn cơm tất nhiên đâu. Nghe được mở cửa thanh, Lý Tịnh ở đọc cao trung tiểu nhi tử chạy chậm lại đây. Ba, đã trở lại. Sau đó ruồi trưởng cổ hướng phòng bếp hô, mẹ, có thể ăn cơm. Nại nãi, ra tới ăn cơm. Lý tịnh thê tử Cao Lam bưng một chén canh đi ra, liền biết ngươi hẳn là đã trở lại, mau đi rửa tay ăn cơm. Đây là tống tổng cấp bao lì xì, ngươi thu. Cao Lam tiếp nhận thật dày bao lì xì, mở ra vừa thấy, bên trong là không có khai phong hai sấp mới tinh tiền mặt. Ngay sau đó cười nói, này một năm vất vả. Chính là đầu bếp, không có gì vất vả, so với ở tiệm cơm, ở tống trạch công tác muốn càng thêm nhẹ nhàng. Hán đại nhi tử ở nước ngoài đọc sách, lấy chính là toàn ngạch học đồng, học chính là dương cầm. Tốt nghiệp sau đại khái suất là muốn lưu tại nước ngoài, Lý Tịnh cùng Cao Lam cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Hai tử lớn, tóm lại là phải có con đường của mình phải đi, không có khả năng vòng quanh cha mẹ đảo quanh. Lại nói hải tử tiền đồ, so cái gì đều phải. Bọn họ cũng không cần hải tử dưỡng lão, Lý Tịnh ít nhất còn có thể vội cái hai ba mươi năm, kiếm tiền cũng đủ hai vợ chồng dưỡng lão, Tống ra bên này đã náo nhiệt đi lên, mặc vô khiêm tại đây loại thời điểm đều sẽ một khối thượng bàn ăn cơm. Ngày thương không thừa bản, chủ yếu là người trong nhà công tác thời gian bất đồng, thường xuyên gom không đủ, so sánh với Mạc Vô Khiêm càng nguyện ý cùng Lý Tịnh một khối dùng cơm, còn có thể có cái người nói chuyện. Mạc thúc thúc, năm nay vất vả. Nhiếp tìm dùng công đúa cấp Mạc Vô Khiêm gấp một chiếc đua thịt cá. Cảm ơn tiểu thiếu gia. Mạc Vô Khiêm cười hòa ái, ta chính mình tới liền có thể, tiểu thiếu gia có thể từ từ ăn, này bữa cơm muốn ăn được đến nửa đêm đâu. Nhiếp tìm gấp một chiếc đúa thìa, đối Nhiếp Tử nói, "Ba Tốt nghiệp đại học sau ta muốn đi Anh Quốc lưu học mấy năm, đến lúc đó đem mạc thúc thúc mang lên, trốn cũ trọng du, lúc sau lại một khối trở về. Mạc Vô Khiêm ngược cấm áp. Kỳ thật có đi hay không đều không sao cả, nhưng là có thể trở lại sinh hoạt quá địa phương nhìn xem, hắn cũng là thực chờ mong. Nhiếp từ ân một tiếng, hỏi ngươi mẹ nó ý kiến. Mẹ, ngài cảm thấy đâu? Khá tốt, chính ngươi quyết định đi. Tốt nghiệp sau hắn sẽ xin Anh Quốc Đại học đi đào tạo sâu, đến lúc đó liền mang lên Mạc Vô Khiêm. Bên kia cũng coi như là Mạc Vô Khiêm sinh sống hơn 20 năm đệ nhị cố hương, nào bị chịu me sợ là đã xảy ra biến hóa, với hắn mà nói cũng là quen thuộc. vừa lúc hai người một khối qua đi, nhiếp tìm bên ngoài cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thúc, lại chờ 2-3 năm, hai ta một khối đi. Hảo, Mạc Vô Khiêm cao hứng gật đầu đồng ý tới. Đế đô, tháng riêng sơ nhị, lục cảnh vân mang theo thê tử lại đây vẫn an lục thu linh. Bởi vì bị nhi tử như vậy khiến trách. Lục Thu Linh cái này năm đều không có quá hảo, cơ hồ là ở nước mắt chung lại đây. Hắn đến nay cũng không chịu tha thứ ta, Cảnh Vân, ngươi nói cô cô nên làm cái gì bây giờ, này đều 30 năm. Nhìn đến Lục Thu Linh xương đỏ hai mắt, Lục Cảnh Vân trong lòng hiện lên một mặt mỏi mệt. Cô cô, lấy nhiếp ra danh vọng, năm đó những chuyện ngươi làm, liền tính là phóng tới cả nước tới nói, đều là vô pháp bị tha thứ. Kéo dài 2.000 năm danh môn nhiếp ra thiếu chút nữa chặt đứt ở trong tay của ngươi. Chuyển ra đi ngươi sẽ bị cả nước người chọc cuộc sống. Hiện giờ quốc nội xưng được với danh môn chỉ có bốn gia, nhiếp gia xếp hạng đệ nhị, ở vô số người trong lòng, nhiếp gia không chỉ là một cái đơn giản gia tộc, càng là một loại dân tộc văn hóa truyền thừa cùng tượng trưng. Lục thu linh trong lòng là càng thêm ủy khuất, không nghĩ tới liền cháu trai đều cảm thấy nàng sai rồi. Cũng không phải là không có phát sinh sao. Đó là nhiếp từ bản lĩnh, nếu ta lúc trước đứng ở nhiếp từ vị trí thượng, chỉ sợ nhiếp gia muốn gặp không nhỏ dung chuyển lục cảnh vân rốt cuộc biết vì cái gì nhiếp từ trước sau không muốn tha thứ cô cô nàng là thật sự không có cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào khó có thể tin đây là một cái người trưởng thành hơn nữa vẫn là từng học đại học thật sự nửa điểm thị phi quan niệm đều không có sao liên tính là cái hài tử còn hiểu đến giữ gìn hảo tự mình món đồ chơi đâu cô câu ngược lại là cảm thấy chính mình nửa điểm không sai đều là nhiếp từ chuyện bé xé ra to thật sự làm người rất khó cùng nàng câu thông phó cái vào cửa sau cơ hồ không nói gì Chỉ là lẳng lặng nghe trượng phu cùng lục thu linh nói chuyện thiếm. Nghe được đối phương nói, nàng chỉ cảm thấy chính mình tam quan tựa hồ bị đối phương thực thực đạp lên dưới chân, hơn nữa dùng sức vê ma trả đạp. Nguyên lai hủy diệt một cái kéo dài 2.000 năm danh môn, là một kiện lại tiểu bất quá sự tình sao. Ở nàng trong miệng, như thế nào như thế nhẹ nhàng bâng cơ. Nàng tuy rằng gả tới rồi nhếp ra, nhưng hiện tại không có bán nữ nhi cách nói, nàng trước sau vẫn là một cái độc lập người, tiếp theo lại là nhiếp trinh thế tử sau đó là nhiếp từ mẫu thân nhiếp da cũng không thuộc về nàng liền tính là nàng tưởng kế thừa nhiếp da to như vậy gia nghiệp mặt trên người cũng là sẽ không đáp ứng nhiếp da trừ bỏ là nhân văn lịch sử truyền thừa xuống dưới tượng trưng bên trong càng có đếm không hết đồ cổ tranh chữ chân quý điển tịch lục thu linh căn vốn không có năng lực cùng tư cách ở nhiếp trinh sau khi chết khống chế toàn bộ nhiếp da cho nên nàng là nơi nào tới ảo giác có thể đem nhiếp da coi như là chính mình tư hữu vật tùy ý xử trí Nàng thật sự liền một chút đều không vì chính mình Nhi Tử suy xét sao. Nếu là nàng đứng ở lục thu linh góc độ, mỗi một ngày lục cảnh vân ngoại ý muốn qua đời, nàng sẽ ở trước tiên lương cao thỉnh một vị chức nghiệp giám đốc người hỗ trợ xử lý công ty, tuyệt đối sẽ không đem công ty giao cho nhà mẹ đẻ người, ai có thể bảo đảm Nhi Tử có năng lực kế thừa công ty sau, nhà mẹ đẻ người còn nguyện ý đem công ty nổ ra. Mà lục gia xí nghiệp cùng nhiếp ra so sánh với, có thể nói là chín châu mất sợi lông, Như vậy đại gia nghiệp tùy tùy tiện tiện liền hứa hẹn cấp hai vị ca ca quản lý thay, nàng này quả thực chính là chỉ số thông minh buồn địa, liền một chút biên độ đều không có. Thân nhân quan trọng, nhưng là có hài tử có, ngươi đến đứng ở hài tử góc độ suy xét. Nhiếp gia bản thân liền không phải lục gia, lục gia có thể có hôm nay, ngược lại là dựa vào Nhiếp gia giúp đỡ. Lục Thu Linh nữ nhân này thật sự là lại xuẩn lại độc, tới gần đều cảm thấy một thân sú vị, lệnh người buồn nôn. Nghe Lục Thu Linh không ốm mà rên hai cái giờ, Phó cái vẫn luôn nhận đến mau giữa trưa, mới mở miệng tiếp đón trượng phu chuẩn bị về nhà. Cảnh Vân, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sửa đi trở về, đừng làm cho mẹ ở nhà chờ nóng nảy. Lục Cảnh Vân đã sớm muốn chạy, chỉ là Lục Thu Linh thổ lộ dục vọng quá mức mãnh liệt, lôi kéo người không buông tay. Lúc này Thê Tử nói ra lời này sau, hắn ở trong lòng thở phào một hơi. Cô cô, thời gian không còn sớm, người trong nhà còn chờ ăn cơm trưa, chúng ta liền đi về trước. Lục Thu Linh lúc này còn có chút chưa đã thèm. Lại cũng không thể ngạnh lôi kéo không cho người đi. Nàng mắt trông mong đem người đưa đến cửa, nói, Cảnh Vân, về sau có thời gian thường xuyên lại đây bồi bổi cô cô. Hảo. Lục Cảnh Vân theo tiếng, sau đó phát động xe rời đi, hơi có chút chạy chối chết chật vật. Vẫn luôn nhìn không tới kia căn biệt thự, phó cái mới nhịn không được phun ra một ngụm chọc khí. Này lao thái thái, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Về sau thiếu tới bên này đi lại là được. Lục Cảnh Vân cũng có chút khó có thể chống đỡ. Bồi một vị lao thái thái nói chuyện thiếm, so ở công ty bận rộn ba ngày ba đêm đều phải mệnh, một câu lăn qua lộn lại có thể lặp lại mấy chục biến, chỉ hận không được làm người tán đồng nàng thái độ mới thôi, bằng không phải đem một câu đánh nát xoa lạ, từ bên trong tìm ra không phải quan điểm quan điểm tới phản bác ngươi, mạnh mẽ đem ngươi quan niệm kéo đến cùng nàng cùng chụp hình thượng. Cũng khó trách nhiếp từ không muốn để ý tới nàng, nàng là căn bản không biết chính mình nơi nào sai rồi, còn cảm thấy ủy khuất đến không được, quả thực làm người mở rộng tầm mắt này lao thái thái là ăn cái gì lớn lên nửa điểm thị phi quan cùng đạo đức cảm đều không có sao phó cái nói nói chính mình ngược lại là sinh khí theo sau nhịn không được cười ra tiếng tới ta đi theo thượng cái gì hỏa lục cảnh vân lấy ra thủy đưa cho thê tử một ly hiện giờ cả nước xe có tám phần đều là trí năng điều khiển an toàn tính năng đại đại đề cao hai nạn xe cộ sát xuất cực tiểu ta đều quên cô cô tuổi trẻ thời điểm bộ dáng nàng hiện tại nhìn cũng bất lão Mặc kệ là từ tướng mạo vẫn là tâm lý, nơi nào giống cái mau 70 lao thái thái. Nghe nói mỗi tháng tiền, cơ hội đều hoa ở làn da bảo dưỡng thượng, phía trước nghe bà bà nói lên quá, lao thái thái vì một cái ngoại quốc tóc vàng xoài ca, thậm chí còn muốn đi chỉnh dung đâu. Nhưng không chịu nổi động đao tử chính là ngươi, nhân ra chỉ nghĩ đi theo ngươi cỏ ăn cỏ uống chiếm tiện nghi. 284 nhân loại đều không tránh được đầu trọng, cũng mất công nhiếp từ cấp sinh hoạt phí lưu hạ, nếu là ngạch độ lại cao một ít. Này lao thái thái không chừng có thể làm ra sự tình gì đâu. Chỉ nghe bà bà ý tứ, lúc trước nhiếp trinh đối nàng yêu thương tới rồi tâm khẳng ngươi, hứng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ai có thể nghĩ đến cư nhiên là loại tình huống này đâu. Đảo không phải nói lao công không có, nhất định phải muốn thủ tiết, hiện tại là tân thời đại, không có những cái đó cổ xưa quan niệm. Nhưng người tốt xấu tìm cái chính thức kết hôn cũng đúng, cho dù là tiểu cái 2-30 tuổi, chỉ cần thiệt tình yêu nhau, kia cũng không thành vấn đề. kết quả đâu? lão thái thái đổi bạn trai so người trẻ tuổi đều cần một năm ít nói cũng đến năm sáu cái siêu tập em một phen tuổi đứng đắn nói cái luyến ái tìm cái bạn lư không khá tốt thế nào cũng phải đi chơi như vậy dùng nhiều dạng từ các loại đạo lý lớn tới nói lục thu linh hiện tại là tăng ngẫu độc thân như thế nào chơi đều có thể chỉ cần không phá hư gia đình của người khác cùng cảm tình nhưng nhiếp từ thân phận bãi tại nơi này nàng như vậy phong lưu thật sự là nửa điểm đều không có vì nhiếp từ suy xét quá Nếu nói có mị lực đi, bên người đều là chút lớn lên đẹp lại không có gì đứng đắn công tác, thậm chí có chút dứt khoát chính là dân thất nghiệp lang thang. Cần phải thật không có mị lực, những cái đó ngoại quốc tiểu tử lớn lên đều không kém. Đương nhiên nàng chưa thấy qua, Lục Thu Linh nhưng thật ra thường xuyên cùng bà bà nói chuyện phiếm, có đôi khi cũng sẽ phát ảnh chụp. cơm trưa qua đi, phó cái cùng bà bà ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, hai đứa nhỏ đi ra ngoài tìm đồng học hoặc là bằng hưu, Lục Cảnh Vân ở trên lầu công tác. Phó cái nói lên buổi sáng ở lục thu linh bên kia sự, nhiếp tử cũng là đủ vất vả. Nay một nhà tam huynh mội, cũng không biết là như thế nào lớn lên, cũng liền ngươi nhị thuốc hơi chút có điểm bộ dáng, chẳng sợ lại nhiều tâm tư, ít nhất sẽ không ở bên ngoài làm loạn. Liên như vậy cái cầu đồ vật, đều có thể tìm ra cái ưu điểm tới. Ba bên kia, chết ở bên ngoài cũng cùng chúng ta không quan hệ. Chắc tuyết khái tranh dây, nghe nói bên ngoài kia vài vị đều không thích hắn, một cái không có tiền tao láo nhân, thật đương chính mình là hương bánh trái cũng chính là cố tình không có xã hội kinh nghiệm tiểu cô nương, phó cái nhịn không được liễu lưỡi, tìm cái tiểu cô nương. Ân, mỗi cái nhi tử cho hắn một bút sinh hoạt phí, chính mình còn có tiền hưu, hơn nữa một bộ phòng ở tiền thuê nhà, mỗi tháng cũng có ba bốn vạn, tìm cái hai mươi tuổi xuất đầu tiểu cô nương. Nghe nói trung học tốt nghiệp liền tới đế đô làm công, phía trước ở tiểu khu bên ngoài bánh kem cửa hàng đường học đồ, hắn vừa khéo gặp qua vài lần, thấy người ta lớn lên xinh đẹp, liền kết giao. Nhìn đến bà bà thái độ. Phó cái biết nàng là thật sự không thèm để ý, hoàn toàn chính là đường cái tiêu khiển nói nói. Chắc tuyết uống ngụm trà, chính hắn cảm thấy thực khôn khéo, đại khái suất là chơi bất quá cái kia tiểu cô nương, nhân ra là hướng về phía đế đô hộ khẩu cùng căn hộ kia tới. Mặc kệ về sau có thể hay không kết hôn, kia tiểu cô nương cũng dính không đến phòng ở tiện nghi nha, Ít nhất có thể đem hộ khẩu dừng ở đế đô, ít nhất cũng có thể ở đế đô có cái hoa, phía trước trụ chính là không đến 10 mét vuông tiểu phòng đơn, hắn căn hộ kia bao lớn hai trăm mình tiểu cô nương lại không nốc hiện tại xã hội không khí còn không phải là cười bẩn không cười sướng sao phó cái gật gật đầu mẹ ngài không sợ hắn lại làm ra tới cái hài tử ly hôn cùng chúng ta cũng liền không quan hệ hắn lại không ngừng cảnh vân một cái hài tử bên ngoài không phải còn có vài cái đâu chính mình tìm đường chết hay có thể ngăn được nói thật có như vậy một vị không đàng hoàng công công phó cái cảm thấy phi thường không thoải mái may mắn bà bà là cái thông tình đạt lý hảo ở chung Mà cùng lão công kết hôn nhiều năm như vậy, cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, bằng không cuộc sống này thật là vô pháp qua. Tân một năm, quốc gia thả ra tin tức, bắt đầu chính thức ở cả nước nội gia cấu không trung tuyến giao thông lộ, ở 5G kỹ thuật cùng với thiên xu hướng dẫn hệ thống cường đại dưới tác dụng, hơn nữa quốc gia đối này mạnh mẽ giúp đỡ cùng với nâng đỡ, vì giảm bớt ngày càng tăng thêm con đường giao thông chật huống, không trung đường hàng hải ở có kỹ thuật duy trì tiền đề hạ, đã là thế ở phải làm. So sánh khởi vài thập niên trước, Hiện giờ Hoa Quốc, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh học thuật thổ nhưỡng có thể nói là nhiệt tình thả thuần túy, rất nhiều ra ngoài cầu học người trẻ tuổi, đều sẽ ở học thành sau phản hồi quốc nội, đương nhiên cũng có nguyên nhân vì các loại nguyên nhân lựa chọn ở tốt nghiệp công tác sau gia nhập ngoại quốc quốc tịch, đây đều là cá nhân lựa chọn. Đồng dạng, cũng có rất nhiều người nước ngoài tưởng gia nhập Hoa Quốc quốc tịch, nghề hà đây là toàn thế giới khó nhất bắt được thẻ xanh, nhiều năm như vậy, có thể lấy Hoa Quốc quốc tịch, cũng bất quá kẻ hèn ngàn người hơn nữa đều là các ngành sản xuất nội tinh anh mới có cơ hội cùng năng lực hồng nông tập đoàn mấy năm nay liền thông báo tuyển dụng hơn 10 vị người nước ngoài đương nhiên những người này đều đã gia nhập hoa quốc quốc tịch bởi vì hoa quốc không cho phép song trọng quốc tịch bọn họ vì thế từ bỏ chính mình quốc gia quốc tịch như vậy bản thân cũng đã là hoa quốc người hơn nữa tự thân có năng lực tống tinh thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhân tài lý tư như chính là một vị có được hai nước huyết thống hoa quốc người nàng phụ thân là mẹ quốc người mẫu thân là hoa quốc người Năm đó Lý Tư Như phụ thân tới Hoa Quốc lưu học, yêu mẫu thân của nàng, theo sau hai người ở Hoa Quốc kết hôn, tốt nghiệp sau lưu lại công tác, theo sau sinh hạ Lý Tư Như. Nay vài thập niên tới, Hoa Quốc phát triển rõ như ban ngày, kinh tế phát triển tấn mãnh, ở bên này cũng có càng nhiều càng tốt học tập cùng công tác cơ hội, vài năm sau liền lấy được Hoa Quốc quốc tịch. Nhìn chúng Hoa Quốc phát triển cùng tiềm lực do đó nhập tịch, này bản thân liền không phải cái gì đáng giá nghị luận, rất nhiều người lựa chọn gia nhập mệ quốc, không phải cũng là đồng dạng đạo lý sao? Tin tức một khi tuyên bố, liền khiến cho vô số người tham thảo. Ta liền trí năng xe hơi đều không có đâu, này liền mắt nhìn có thể nhìn đến huyền phủ xe hơi. Chúng ta đây là trực tiếp tiến vào tới rồi tinh tế thời đại sao. Nói khi nào có thể nhìn đến chân chính ý nghĩa thượng phi thuyền vũ trụ. Trên lầu tỉnh tỉnh, liền trí năng xe hơi đều mua không nổi người, liền trực tiếp muốn phi thuyền vũ trụ. Ngâm nước tiểu thử tỉnh hắn, còn phi thuyền vũ trụ, ngươi có nghĩ muốn tùy ý môn. Thử cái gì thử, đừng làm cho hắn đếm đến ngon đ lâu thực mau liền ai. bất quá người trẻ tuổi vì thế là hoan hô nhảy nhót, liền tính là hiện tại mua không nổi, chính là đời này tổng vẫn là có cơ hội. hơn nữa nhìn đến quốc gia tấn mãnh phát triển, bọn họ cũng đã thực tiêu ngạo cùng tự hào, liền tính là mua không nổi, quá xem qua nghiện không thành vấn đề đi. so với ở nghèo khó trong sinh hoạt chịu khổ lại đây thế hệ trước người, người trẻ tuổi ái quốc tình cảm càng thêm thuần túy. bọn họ sinh hoạt giàu có, tinh thần thế giới cũng so với thế hệ trước người càng thêm đầy đặn. Làm sinh hoạt ở tân thời đại người trẻ tuổi, bọn họ không lo ăn uống, không thiếu hoạt động giải trí, đối với quốc gia cũng càng thêm ủng hộ cùng yêu thích. Lão sư, thành công sao? Phòng thí nghiệm nội, 30 suốt đầu người trẻ tuổi kích động nhìn trước mặt trên bàn cốc chịu nóng nhau nhất sền sệt trạng trạng thái dịch cao thể. Trong khoảng thời gian này, tông tinh thần vẫn luôn ở nghiên cứu sinh pháp dịch, không có biện pháp, phòng thí nghiệm nội vài cá nhân đều xuất hiện hói đầu dấu hiệu. Hói đầu mặc kệ là đối nam nữ đều là không nhỏ đả kích. Đầu tiên là ảnh hưởng nhan giá trị, tiếp theo hói đầu cũng là thân thể phát ra tới một loại tín hiệu, thuyết minh ngươi thân thể xuất hiện vấn đề. Thân thể có vấn đề không quan trọng, chính là trực tiếp báo ứng ở trên tóc, này liền quá mức đi. Thật sự không để bụng, còn không bằng đi cạo cái đầu chọc đâu, ngươi này mép tóc lui về phía sau, trên trán nửa chọc, này không phải tra tấn người sao. Phía trước phòng nghiên cứu nội vài người trong lén lút thảo luận thật lâu, không nghĩ tới tống tinh thần sau khi nghe được, nói là có thể điều phối thuốc mọc tóc. Bọn họ đều sẽ lao sư có loại mê dạng tự tin, nếu lao sư nói có thể điều phối, vậy khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa hiệu quả chỉ định là dựng xào thấy bóng, sôi nổi bắt đầu chờ mong lên. Lúc này mới một tháng rưỡi, tựa hồ cũng đã thành công. Ân, Thông tinh thần quấy cốc chịu nóng vật thể, muốn trước tiên thử xem. Thanh niên lay chính mình trên chán đầu tóc, có thể chứ. Nàng đem cốc chịu nóng đẩy đến đối phương trước mặt, cách hai ngày dùng một lần, không thể mỗi ngày dùng, mười lần tả hữu là có thể thấy hiệu quả. Thanh niên vui mừng quá đỗi, gắt gao đem cốc chịu nóng ôm vào trong ngực, sợ có người cùng hắn đoạt, cảm ơn lao sư. Ôm cốc chịu nóng chuẩn bị rời đi, đi ra hai bước lại dừng lại, quay đầu lại nói, lao sư, ta tưởng quay chụp video phát đến trên mạng, cấp vong hữu nhìn xem hiệu quả, có thể hay không cho ngài tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ta có thể có cái gì ảnh hưởng. Tống tinh thần cười, ngươi đều không lo lắng hói đầu bị càng nhiều người thấy được. Hơn nữa đây cũng là cấp sản phẩm làm mở rộng, ta xem cho ngươi là thanh niên liệt miệng mỹ từ từ rời đi phong làm việc điều kiện thực hảo tiền lương cũng không thấp mỗi tháng được vạn có tân dược phẩm nghiên cứu phát minh thành công bọn họ còn có tiền thưởng nhưng lấy mỗi năm ít nhất cũng có hai mươi vạn tiền lương đặt ở đế đô khả năng không tính cao nhưng là nơi này là Tùng Hải thị kinh tế phát đạt nhưng giá hàng không cao mấu chốt giá nhà quá thân dân hắn tốt nghiệp có năm năm hiện giờ cũng ở Tùng Hải thị mua một bộ thuộc về chính mình phòng ở thê tử là bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ. Hai người trước mắt còn không có hài tử, chủ yếu là thê tử tuổi còn không lớn, năm nay mới vừa mãn 25 tuổi, lại vãn 2 năm cũng không mượn. Đêm đó về đến nhà, thê tử còn không có tan tầm, hắn trực tiếp đi trong phòng tắm tắm rửa, áp dụng sinh sôi sản phẩm. Tắm xong sau, hắn cầm lấy di động, tiến vào ngàn âm video ngắn, quay chụp một bộ 15 giây phim ngắn, bên trong nói chính là viện nghiên cứu nội nghiên cứu phát minh dầu mọc tóc, hôm nay là lần đầu tiên dùng, ký lục một chút, nhìn xem cuối cùng hiệu quả hắn chỉ là cái nghiên cứu viên không có bạo điểm cũng không có nhan giá trị càng không có gì tài nghệ phép thiếu đến đáng thương cũng liền một nghìn bảy tám bất quá có thể lưu lại trên cơ bản đều là thuộc về lý trí phái rốt cuộc video ngắn vẫn là có rất nhiều đẹp video quan môi cũng sẽ thường xuyên ở chỗ này tuyên bố một ít tin tức cùng tình hình chính trị đương thời làm vô số lao bách họ không ra khỏi cửa cũng có thể biết thiên hạ sự lúc sau mỗi cách hai ngày tẩy quá mức phát lúc sau hắn liền sẽ quay chụp một cái video ngắn Chính mình khả năng phát hiện không quá rõ ràng, chính là chờ một tháng sau, nhìn xem điều thứ nhất video, nhìn nhìn lại cuối cùng một cái, này đối lập liền rõ ràng. Điều thứ nhất video ngắn, thanh niên trước nửa bộ phận sọ não hai sần đều có thể nhìn ra trăng bóng ra đầu, thật là quá rõ ràng. Mà cuối cùng một cái video có thể phát hiện, hai sần đã mọc ra rậm rạp màu đen lông tóc, lại quá một hai tháng, thật sự có thể cùng chung gian kia khối đạt thành nhất trí. 28 năm đầu chọc khắc tinh. Viên tử. Ngươi thật sự vô dụng đặc hiệu. Thanh niên video ngắn tài khoản tên gọi một con nghiên cứu viên, bởi vậy có fans liền kêu hắn viên tử. Đại khái suất là vô dụng, viên tử người này thật đúng là không kêu nội tâm, lại nói phải dùng đặc hiệu, dứt khoát chỉnh cùng trung gian đầu tóc giống nhau thật tốt, càng hấp dẫn người không phải. Viên tử ca, mau an lợi một chút, là cái gì dầu gội, ta phải đi mua, ta tóc đều rất hết. Đúng vậy đúng vậy, chạy nhanh nói nói, cái gì thẻ bài dầu gội, ta hiện tại đầu tóc còn chưa kịp cao chung phía trước một nửa phát lượng muốn làm cái đại cuộn sóng đều không được dụng tóc đầu chọc thật là hiện đại người lớn nhất ma trướng mười cái người bên trong ít nhất có một nửa là có dụng tóc đầu chọc bối rối đặc biệt là lập trình viên càng là dụng tóc đại quân chủ lực đừng nhìn hắn phiên thiếu nhưng là các đều là có điểm bản lĩnh hoặc là là sinh viên hoặc là chính là xã hội tinh anh bình thường người cũng xem không hiểu hắn video ngắn phổ cập khoa học lẫn nhau cái này Càng nhiều người ngài xem đi xem mỹ thực bác chủ hoặc là mỹ trang bác chủ, càng hoặc là đổi trang bác chủ, phổ cập khoa học bác chủ ở video ngắn luôn luôn đều có chút xấu hổ, lưu lượng rất khó lên. Nhìn đến không đến 2 cái fans, bình luận cư nhiên cao tới 600 nhiều, đều là tới cô vẫn dùng thứ gì sinh sôi, không khỏi có chút buồn cười. Hắn theo sau trí đỉnh một cái bình luận, nói cho các fan. Đây là ta lão sư nghiên cứu phát minh sinh sôi lộ, ta sung phong nhận việc thử dùng một chút. Gần nhất lão sư ở căn cứ ta sử dụng tình huống làm cuối cùng điều chỉnh, lão sư nói đại khái ở năm trung liền sẽ bắt đầu đầu nhập sinh sản, trung thu trước sau các ngươi là có thể mua được. Kế tiếp tình huống, ta sẽ tại đây mặt trên nói cho các ngươi. Có hy vọng, những người đó trung quy là kiềm chế kích động tâm tình, hiện tại chỉ cần chờ hắn tuyên bố tin tức, phía chính mình liền chuẩn bị mua. Một tháng là có thể sinh sôi, lại còn có đều là chính mình đầu tóc, mấu chốt sinh sôi lộ giá cả hẳn là sẽ không quá cao. Ít nhất so với cấy tóc muốn tiện nghi rất nhiều đi. Mấy năm thời gian đều lợi, không kém này nửa năm thời gian. Video cũng không có khiến cho quá lớn phản ứng, fan thiếu, truyền bá tốc độ tự nhiên liền chậm. Cho dù là fans lúc riêng tư an lợi, như cũng sẽ có rất nhiều người khó mà tin được. Rốt cuộc đầu chọc dụng tóc nhìn như là cái không đau không ngứa tiểu ma bệnh, thật sự muốn thông qua ngoại vật trị liệu, cơ hồ không có gì quá lớn tác dụng, trừ phi là làm y y mỹ cấy tóc, kia mới là chân chính dựng xào thấy bóng nhưng là cấy tóc giá cả quá cao rất nhiều người căn bản là không đủ sức đồng thời cũng lo lắng một ít kế tiếp bất lương phản ứng cùng bệnh trạng thà rằng mang tóc giả cũng có tuyệt đại bộ phận người không muốn đi thẩm mỹ viện cấy tóc ai biết cho chính mình làm cấy tóc bác sĩ rốt cuộc có phải hay không chính quy ngay cả bệnh viện thẩm mỹ chính bất chính quy rất nhiều người cũng là thật không minh bạch đừng đến lúc đó hoa tiền ngược lại gặp tội mất nhiều hơn được cũng có người là cảm thấy dù sao lại không phải chính mình một người hói đầu dụng tóc độc thoát thoát kia tự nhiên muốn bệnh chúng thoát thoát liền không thành vấn đề muốn xấu một khối xấu bái chắp vá một ngày là một ngày thân ái mụ mụ giữa trưa tống tinh thần ở chữa bệnh viện mỗi nhà ăn dùng cơm nhi tử điện thoại liền đánh vào được nói nàng lời ít mà ý nhiều nhiếp tử ở bên kia cười hắc hắc có phải hay không các ngươi viện nghiên cứu sinh sôi lộ ân ngươi rụng tóc nhiếp tìm bị nghẹn khó chịu ta mới bao lớn liền rụng tóc ngài cùng nhi tử có thủ đoạn a đây là nguyền rủa ngươi còn dám nguyền rủa bán ngược Thống tinh thần câu môi cười. Bên kia nhiếp tìm vội lắc đầu phủ nhận, làm sao dám đâu, ta mẹ đẹp nhất, thiên hạ đệ nhất Mỹ. Thiếu ba hoa, có sự nói sự, đừng quấy giày ta dùng cơm trưa. Như vậy à, chúng ta hệ có đồng học tráng niên sống trọc, vừa lúc thấy được các ngươi viện nghiên cứu video, khiến cho ta hỏi một chút. 6 tháng cuối năm hẳn là có thể đưa ra thị trường, chờ xem. Nga, kia không quấy giày thân ái mụ mụ dùng cơm trưa, tai kiến. Nhiếp từ nhìn trăm trăm đồ trang điểm nhà xưởng kiến Thành đồng thời kỳ hạ đồ trang điểm bài cũng bắt đầu tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị nguyên vật liệu cũng ở cùng cung ứng thương giao thiệp tháng sau không sai biệt lắm liền có thể khởi công yêu cầu tìm người phát ngôn sao nhiếp từ hướng vào với tống lâm nguyên danh khí đủ đại có thể lập tức cấp công ty mở ra thị trường đương nhiên không cần cũng không cái gọi là nhiếp thị chiêu bài bản thân chính là chất lượng đại danh tử đơn giản chính là người trong nhà phủ người trong nhà thôi trên thực tế mỹ trang sản phẩm có hay không người phát ngôn chất lượng trói lọi bãi tại nơi này muốn hay không không sao cả. Không cần đi, sản phẩm không thành vấn đề, hơn nữa đại ngôn không tiêu tiền. Thống tinh thần cảm thấy tìm đại ngôn thật sự không thú vị. Bản thân hồng ngông tập đoàn cùng nhiếp thị tập đoàn tài chính cũng đã là hoa quốc thậm chí toàn cầu lừng lẫy nổi danh công ty, sản phẩm đưa ra thị trường chú ý độ tự nhiên không nhỏ, chẳng sợ trước tiên vô pháp doanh số bạo tăng, sản phẩm hảo, khách hàng hậu kỳ hồi quỹ, cũng sẽ đạt tới mục đích. Hành đi, nghe ngươi. Tháng 5 phân Nhiếp thị kỳ hạ mị trang hộ ra công ty chính thức bắt đầu đầu nhập sinh sản, công ty tên gọi Đại Nhan. Tên là tìm người lấy, có thể nói là mê tín, càng có rất nhiều nhiếp tử có điểm đặt tên phế. Tống tinh thần riêng ở trong công ty ngây người một tháng, chỉ đạo bọn họ sinh sản hạng mục. Mà bao bì chai lọ vại bình đều xin độc quyền, trừ bỏ Đại Nhan, mặt khác xưởng không cho phép sử dụng cùng khoản bình quán, bằng không chính là xâm quyền. Đây cũng là vì phòng ngừa xuất hiện tương đồng cái chai. Do đó bên ngoài đóng gói thượng xuất hiện lấy giả đánh cháo hàng nhái hàng giả. Kỳ nghỉ hẹ 8 tháng, đại nhan đệ nhất bộ sản phẩm chính thức online. Có độc lập đóng gói sinh sôi lộ, cùng với hộ pháp tam kiện bộ, dầu gội đầu, dầu xả cùng phát mạng. Cả nước các nơi nhiếp thị quầy chuyên doanh, đơn độc tích ra một cái quầy, bán đại nhan sản phẩm. Đồng thời nhiếp thị tập đoàn tài chính cùng Hồng Ngông tập đoàn Oficio website cũng tuyên bố về bộ. Không ít người nhìn đến tin tức này. Trước tiên dụng manh vào cả nước các nơi nhiếp thị quầy chuyên doanh, có đơn độc mua sắm sinh sôi lộ, càng có rất nhiều trực tiếp mua đi rồi bốn kiện bộ. Nguyên bộ giá cả ở 300 nhiều, trong đó sinh sôi lộ một lọ là 199 nguyên, có thể sử dụng một tháng, mà muốn sinh sôi, này một lọ chính là một tháng lượng. Trên cơ bản sử dụng một tháng là có thể hoàn toàn giải quyết đầu trọc phiền não, lúc sau liền có thể đổi mới bình thường dầu gội đầu. Ngay sau đó chính là đại nhan công ty đệ nhất khoản khư đốm sản phẩm lúc sau các loại hiệu quả đồ trang điểm cũng sẽ lục tục đưa ra thị trường. nhiếp thị bên này, nhiếp từ đã phái người ra ngoại quốc chuẩn bị mở quầy chuyên doanh, một cái đoàn đội phụ trách một quốc gia, tranh thủ ở các thành phố lớn đều thiết lập đại nhan tẩy hộ đồ dùng chuyên bán cửa hàng. ở nhóm đầu tiên mua sắm khách hàng, trải qua một tháng lên men, lúc này ở trên mạng ghét bỏ sóng to gió lớn, đông đảo người đều tuyên bố video, đem chính mình sử dụng trước sau đối lập ảnh chụp gửi đi đến trên mạng, nhìn đến toát ra tân cha tóc đen, hoan hô nhảy nhót vô số người chạy đến đại nhan quan hơi hạ điên cuồng ca ngợi bọn họ sản phẩm liền kém đưa cờ thưởng có hiệu quả hơi chút thiếu chút nữa mua sắm đệ nhị bình rốt cuộc đệ nhất bình hiệu quả vẫn là không tồi trùi lủi ra đầu thượng đã thấy được chân lông chúng phát ăn sờ lên có loại thứ thứ cảm giác tin tưởng dùng xong đệ nhị bình liền có thể mọc ra tóc mà dùng quá đại nhan hộ phát tam kiện bộ người đặc biệt là tóc dài nữ hải tử càng là vui mừng không thôi nguyên bản phát hoàng khô khốc đầu tóc trải qua một tháng tỉ mỉ tẩy hộ đã khôi phục đen nhánh ánh sáng thậm chí một đầu tóc đen đều trở nên phiêu giật rũ thuận sờ lên như tơ mượt mà ở khách hàng nhóm an lợi hạ đại nhan làm tân đưa ra thị trường tẩy hộ sản phẩm lập tức hồng biến cả nước thậm chí có ở hoa quốc công tác người nước ngoài càng là điên cuồng mua sắm muốn tặng cho quốc nội thân thích bằng hưu sử dụng ai làm châu âu nam nhân hói đầu tình huống càng thêm nghiêm trọng đâu bên kia quả thực chính là đầu chọc khu vực thai họa nặng hát chính là cái đầu chọc nam sĩ chẳng sợ có thể diện công tác định bạc dáng người thậm chí là tám khối cơ bụng chính là như cũ đầu trọc, thậm chí còn hướng tới địa trung hải xu thế phát triển hắn công tác yêu cầu hàng năm đáy ở hoa quốc cũng bởi vì châu âu mười cái nam nhân chín trọc hiện trạng thê tử nhưng thật ra không có gì cảm tưởng ngược lại là hà S, một năm có nửa năm thời gian yêu cầu đại ở hoa quốc này phiến thị trường xem nhiều hoa quốc nam nhân đầu tóc nhìn nhìn lại chính mình tổng cảm thấy chính mình là cái không hoàn chỉnh nam nhân nhưng là ở dùng quá đại nhan sinh sôi lộ sau chỉ dùng một tháng rưỡi Địa trung hải bộ phận liền mọc ra tóc. Vì cùng địa trung hải đạt thành cân bằng, hắn cuối cùng đem hai bên đầu tóc cũng tạo đoạn, lúc này lại chiếu gương, cái loại cảm giác này quả thực sáng phiên. Tin tưởng 2-3 tháng sau, hắn cũng sẽ là một cái có được một đầu bình thường phát lượng đầu tóc. Được đến vừa lòng hiệu quả, hắn trực tiếp đi mua mấy chục bình, trực tiếp gửi đi quốc tế chuyển phát nhanh, gửi qua bưu điện trở về chính mình quốc gia, thuận tiện còn nói cho thế tử, làm nàng cấp hai nhà thân thích cùng bên người bằng hưu phân một phân. Không chung con đường ở Tùng Hải Thị đã giá cấu hảo, mà ở quốc khánh tiết trước huyền phù xe hơi đã hoàn thành. Sáng sớm, nô Huyên ôm mới vừa trăng tròn nữ nhi, chuẩn bị đi theo tống tinh thần vợ chồng đi hồng mông xe hơi công ty xem náo nhiệt. Cô cô, kia huyền phù xe hơi thật sự có thể ở trên trời phi sao? Có thể. Tống tinh thần gật đầu, nhìn phấn đô đô tiểu cô nương, cười nói, thấp nhất độ cao ở trăm mét, tối cao độ cao ở một nghìn năm trăm mế. Kia cái gọi là không chung con đường là cái gì? cùng loại với tín hiệu tháp cái loại này. Đối, khẳng định không thể ở trời cao mắc con đường, bằng không cùng bình thường xe hơi không khác nhau, nếu là huyền phù tự nhiên dựa vào là tín hiệu chỉ dẫn. Đi vào hồng ngông xe hơi công ty, bên này đã tới không ít người. Trong đó liền có quốc gia quân khu lãnh đạo, bọn họ lại đây chủ yếu là nhìn xem hiện có tình huống, rốt cuộc quốc khánh mau tới rồi, không biết có thể hay không ở đầy năm quốc khánh lễ thượng làm một cái phương trận xuất hiện. Hầu khu trường đã về hưu, Hiện tại khu trường họ Phương, tuổi ở 40 tuổi suốt đầu, thời trẻ đường qua binh. Phương khu trường cấp nhiếp từ vợ chồng làm cái giới thiệu, theo sau đoàn người đi vào sinh sản phân xưởng. Bên trái trong tầm tay một cái khống chế khu vực, trung gian liền đố một chiếc màu trắng xe hơi. Xe hơi cùng bình thường xe hơi khác nhau không lớn, thân xe cùng bánh xe, nhưng là thân xe khoa học kỹ thuật cảm càng thêm mãnh liệt. Lục Hải không tam dùng. Nhiếp từ đưa tới một vị tuổi trẻ thiết kế sư, đây là Tùng Hải, này khoản xe ngoại hình là hắn thiết kế Thanh Bắc Đại học thiết kế hệ cao tài sinh. 286 người trong lòng. Tung Hải cùng khách chào hỏi, bắt đầu cùng bọn họ giới thiệu khởi này khoản xe tính năng. Xe như cũ là toàn tự động trí năng điều khiển, ở cái này cơ sở thượng thông qua phản trọng lực nhân tố đạt tới phụ không mục đích, đồng thời bên trong truyền cảm khí cùng không trung truyền cảm đạo lý liên tiếp, có thể đi đến bất cứ địa phương. Tung Hải mở cửa xe, cho bọn hắn giới thiệu tình huống bên trong, lại nói, xe như cũ là bảo vệ môi trường thiết kế thông qua trong không khí mỏng manh quang lý tử là có thể đạt tới vĩnh không ngừng điện mục đích hắn nhìn mắt nhất tử thấy đối phương gật đầu nói hiện tại ta tư thế một chút cấp chư vị nhìn xem tùng hải ngồi vào khoang điều khiển thông qua quản lý viên khẩu lệnh phát động xe sau đó điều khiển xe đi vào nhà xưởng ngoại cực đại trên đất trống chuyển nhập phù không hình thức tùng hải tiếp tục tuyên bố khẩu lệnh theo sau trí năng điều khiển hệ thống nhận được mệnh lệnh tốt, kế tiếp đem vì ngài chuyển nhập phù không hình thức ngay sau đó Ở mọi người trận mắt há hốc mồm bên trong, xe cư nhiên chậm rãi phù không, theo sau bốn cái bánh xe từ hoãn co rút lại. Phía trước chí năng chạm đến đồng hồ đo thượng, xuất hiện phù không các hạng mệnh lệnh, Tùng Hải vì làm ở đây người xem rõ ràng hơn, chỉ lên cao 2 mét. Từ từ, mở miệng chính là hôm nay tới quân khu lãnh đạo. Ta có thể làm được phó giá gần gũi nhìn xem sao. Tùng Hải cười gật đầu, đương nhiên có thể. Hắn chỉ huy xe rớt xuống, ở khoảng cách mặt đất 1 mét khoảng cách, bốn con lốp xe vừa tới vững vàng rơi xuống mặt đất, lương tiên sinh kéo ra cửa xe đi vào, phía sau cũng thực mau chui vào tới hai người, cùng nhau, cùng nhau, lương tiên sinh ha ha cười, bắt đầu đi, ở hướng dương khu đi dạo, có thể, tung hải một lần nữa gửi đi mệnh lệnh, mệnh lệnh này chuyển nhập phụ không hình thức thấp nhất độ cao, cũng chính là ba trăm lương tiên sinh cùng ghế sau hai người nhìn đồng hồ đo, theo chậm rãi lên không, mặt trên cũng biểu hiện ra độ cao, ở đạt tới trăm mét thời điểm, tung hải lần này điều khiển xe đi trước. Tiểu tung A, gia hỏa này tối cao khi tốc là nhiều ít. Tối cao khi tốc có thể đạt tới mỗi giờ 600 gần 700 km, thấp nhất khi tốc cũng ở mỗi giờ 160 km. Đương nhiên cái này khi tốc là trí năng hệ thống chính mình quyết định, phụ không hình thức là hoàn toàn tự động điều khiển, vô pháp nhân công. Bởi vì có truyền cảm khí, ở chúng ta quốc gia năm g hệ thống siêu cao tốc vận hành hình thức hạ, cùng với thiên su hướng dẫn hệ thống toàn phương vị duy trì hạ, trí năng điều khiển an toàn tính năng càng cao bởi vậy chúng ta kỹ thuật bộ môn nhất trí quyết định phù không hình thức không thích hợp tự chủ điều khiển xe ở hướng dương khu trên không đi trước lương tiên sinh ba người nhìn phía dưới vật kiến trúc làm tùng hải tiếp tục lên cao cuối cùng độ cao đạt tới năm trăm mễ phía dưới vật thể nhìn đã nhỏ rất nhiều phóng nhãn nhìn về phía nơi xa rất có loại dũng cảm chi khí có người này ngồi máy bay người không phải thiếu rất nhiều mấu chốt cái này không cần mua phiếu cũng không cần chờ đợi tùy thượng tùy đi lương tiên sinh thích đến không được tiểu tung a Sinh sản tốc độ có phải hay không rất chậm. Quốc khánh trước có thể đuổi ra nhiều ít. 60 đài vẫn là không thành vấn đề. Vậy nỗ lực hơn, đến lúc đó muốn chạy đến đế đô đi tham gia năm nay quốc khánh điển lễ, làm toàn thế giới nhìn xem chúng ta khoa học kỹ thuật thực lực. Ân, tung Hải vui tươi hớn hở gật đầu. Này đương nhiên là chuyện tốt à, vô hình bên trong liền ra tăng rồi công ty lực ảnh hưởng cùng nhãn hiệu lực độ. Giá cả quý không quý. Phía sau một vị lãnh đạo tâm động. Làm nam nhân. Phần lớn đều đối xe vô pháp kháng cự, đặc biệt vẫn là loại này công nghệ cao xe. Thức quý, dựa theo chúng ta kỹ thuật bộ môn cuối cùng định giá, thấp nhất cũng đến 500 nhiều vạn, liền chúng ta khai này chiếc, ít nhất cũng đến ngàn vạn giá trị con người. Hắc, ghế sau vị kia lãnh đạo vỗ tay một cái, mua không nổi. Bên cạnh vị kia cười ha ha, đúng vậy, mua không nổi, chỉ tính số lẻ nói kia cũng đến game over. Còn có càng tiện nghi sao? Thúc, chúng ta giá trị chế tạo bãi tại nơi này chỉ là phản trọng lực trang bị, hao phí liền không thấp. Hơn nữa ở siêu cao tốc vận hành dưới, thân xe cường độ cũng không thấp. Chúng ta công ty này khoản xe, chọn dùng đều là dân dụng máy bay hành khách ngang nhau ngoại ra tài liệu. Chúng ta tưởng tiện nghi, Hoa Dương tập đoàn nhân ra không thể cho chúng ta tiện nghi nha. Lương tiên Sinh gật đầu tán đồng điểm này. Đích xác, cao chất lượng tất nhiên ứng đối giá cao vị. Hiện tại mua không nổi không quan trọng, làm nhà ngươi hoa nhi giúp ngươi mua sao? Hơn nữa giá cao vị cũng ứng đối này cao thu nhập từ thuế. Quốc nội tiêu phí lực gần nhất cũng là mấy năm liên tục tăng cường, còn có mặt khác quốc gia sao. Chỉ này hạng nhất kỹ thuật, quốc gia liền nhận được vô số đơn đặt hàng, đều là mời bọn họ kỹ thuật nhân viên qua đi giá cấu không trung đường bộ, có thể nói là lời to. Một vòng xuống dưới, xe một lần nữa ngừng ở nhà xưởng đất trống. Lương tiên sinh vui sướng tràn trề xuống xe, mặt mang vui sướng, lúc sau cả nước các nơi không trung đường bộ sẽ theo thứ tự giá cấu lên, bên này liền vất vả các ngươi, quốc khánh sau sẽ trực tiếp đưa đến các ngươi 4S cửa hàng. Không thành vấn đề. Về đến nhà, nhiếp tìm đã đã trở lại. ba Huyền phù xe hơi thành công. Vốn dĩ liền không có thất bại quá. Ta đều thấy được, quá châu bò, khi nào đem bán. Đại khái muốn quốc khánh tiết lúc sau, đến lúc đó đưa đi 60 chiếc xe sẽ trực tiếp đặt ở đế đô 4S cửa hàng. Nhiếp Từ cho chính mình đổ một chén trà nóng, ngươi liền khai hiện tại xe, huyền phù xe hơi còn muốn chờ một chút, hiện tại quốc gia hải tử giá cấu đường hàng hải, không cần xuất ruột. Dung bốn có phi hành đường hàng hải không được sao? Nhiếp tìm hỏi. Ân, hai cái đường bộ không kiêm dung. Nhiếp từ từ bàn trà hạ lấy ra một chồng quả khô. Bình thường phi cơ phi hành độ cao thấp nhất cũng muốn 6.000 m, mà chúng ta huyền phù xe hơi tối cao độ cao ở 1.500 m. Tư nhân đường hàng hải tương đối tới nói muốn càng ra dày đặc, không thể lại cao. Có thể, trước mắt đường hàng không quy cách ở 5.000 m một chút, nhưng là ngươi nghĩ tới lấy trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ. Một chiếc xe hơi nhỏ ở mấy ngàn mét trời cao muốn gặp phải cái gì sao? Nhiếp tìm hơi tưởng tượng, biết. Ta đây liền không nói nhiều, chúng ta công ty trước mắt huyền phù xe hơi tối cao độ cao chính là 1.500 m, Cái này độ cao ở rất dài một đoạn thời gian, đều là cũng đủ dùng. Rốt cuộc trăm mét vì một cái phân tầng, tương đương với nhiều ra mười mấy tầng đường hàng hải, đối với ngày sau ra tăng hàng ngày giao thông trạng vướng tới nói, cũng đủ ứng đối. 9 tháng phân khai giảng, Nhiếp tìm về đến trường học, đã bị người cấp vây quanh. Nhiếp tìm, huyền phù xe hơi khi nào đem bán. Cụ thể là cái gì giới vị? Ta phải làm ta ba cho ta mua một chiếc. Nói chuyện chính là bọn họ hệ đồng học. Quang hoa trong học viện Phú Nhị đại chiếm cứ một phần ba, phần lớn đều là chuẩn bị ở quốc nội lấy khoa chính quy văn bằng sau, còn muốn đi nước ngoài lưu học, nhiếp tìm cũng là cái dạng này tính toán. Đại khái quốc khánh lúc sau, nhóm đầu tiên đem bán giới vị đại khái ở cái này số. Hắn nói, vươn một ngón tay. Một trăm vạn. Có ra cảnh bình thường đồng học, do dự mở miệng. Không, lại thêm một cái linh. Nhiếp tìm mở ra sách giáo khoa, hậu kỳ khả năng lại tiện nghi, đánh cái chết khấu. Muốn nhìn nói, có thể chờ đến quốc khánh, nghe nói muốn ở quốc khánh mặt trên bộ lộ quan điểm. Không dối gạt các ngươi nói, ta cũng chưa nhìn đến cụ thể bộ răng gì. Bên kia quản lý thực nghiêm khắc, không có ta ba mẹ mang theo, căn bản vào không được. Người cũng vào không được. ân, ta cũng vào không được. Nhiếp tìm gật đầu, bên kia chỉ nhận công hào. Trừ phi là lãnh đạo tầng mang ngươi đi vào, ta cũng không phải rất tò mò, ta ba mẹ cũng không đồng ý ta đổi xe. Chúng ta tò mò à, tốt xấu ngươi chụp bức ảnh cho chúng ta nhìn nhìn là gì dạng, đến lúc đó ta làm cho trong nhà lao ra tử chuẩn bị tiền mua một đại không phải. Bên người năm nhập mấy cái trăm triệu nhị đại tam đại không ít, người trong nước tiêu phí năng lực không dùng kinh thường. Đặc biệt là đối với cái loại này ái xe nhất tộc, càng là tiêu tiền không chút nào nương tay. Liên tính là hiện tại mua, cũng chỉ có thể ở đế đô khai một khai. Địa phương khác còn không có giá cấu song không trung đường hàng hải đâu. Nga, nghe nói quốc nội thành phố trực thuộc Trung ương trước tiên giá cấu hoàn thành, lúc sau cuối năm nay đại khái cũng có thể hoàn công. Mau không mau. Khi tốc nhiều ít. Nói chuyện thanh niên nam tử kêu la cầm, trong nhà kinh doanh chính là xích thương trường, cả nước các thành phố lớn đều có này thương siêu, trong nhà cũng có gần trăm năm phát triển sự, xem như đế đô nhãn hiệu lâu đời hàm môn. Nghe nói nhanh nhất khi tốc có thể đạt tới 600 nhiều gần 700 km. Thấp nhất khi tốc cũng ở sáu, bình quân không sai biệt lắm ở 300 tả hưu. Hoa Nga, Khốc la cầm là xe mê, thành niên khi, trong nhà lao gia tử, còn có phụ thân hắn, phân biệt tặng hắn một chiếc siêu xa hoa xe thể thao, trong đó một chiếc chính là hồng ngông xe hơi hạn lượng bản đỉnh cấp siêu chạy, giới vị ở 6.000 nhiều vạn, mặt khác một chiếc là nước ngoài xa hoa siêu chạy, giới vị cũng gần 4.000 vạn, tổng giá trị thượng trăm triệu. Nghe được có huyền phù xe hơi sắp đưa ra thị trường tin tức, Hắn nơi nào còn có thể ngồi được, đến lúc đó khẳng định làm lao cha cho hắn mua một đài ngàn vạn mà thôi. Đối với La Gia tới nói, căn bản là không tính cái gì. đương nhiên, nghe thấy cái này giới vị, liền biết này gần là bình thường khoản. Nếu là hạn lượng bản, chỉ sợ một trăm triệu đều sát không được. Hồng Nông xe hơi công ty phát triển đến nay, ở quốc nội danh tiếng vẫn là thứ tốt, đơn giản là bọn họ chủ đánh chính là cao xa xe hơi, ít nhất cấp những cái đó mười mấy hai mươi vạn xe hơi để lại thở dốc không gian đều không phải là tất cả mọi người có năng lực mua sắm trăm vạn vạn xe hơi ban đầu sinh sản quá một đám giá thấp trí năng xe hơi sau lại kia phê xe hơi đã bị đỉnh chỉ sinh sản chỉ vì phải cho quốc nội mặt khác ô tô chế tạo thương lưu lại đoan bắt cơm cơ hội mà nay công ty thấp nhất giới xe hơi cũng đến trăm vạn giống nhau gia đình là thật sự luyến tiếc lấy ra nhiều như vậy tiền tới mua sắm một chiếc trăm vạn cấp bậc xe hơi hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người thích trí năng điều khiển tay cầm tay lái cảm giác vẫn là thực kích thích Nói tốt, khi nào đem bán, đừng quên cho ta gửi tin tức, mua ta liền mang ngươi ở đế đô yếm phong. La cầm nói. Nhiếp tìm chống cằm cười mặt mày thư lãng, hành, làm phiền la thiếu làm ta đi theo cọ xe. Chút lòng thành. Nghỉ ngơi ngày, Nhiếp tìm lái xe đi hoa âm, ở cửa nam cấp thẩm tụng gọi điện thoại. Ta tới rồi, cửa nam. Thẩm tụng ở bên kia cùng bạn cùng phòng nói chuyện phiếm, nhận được điện thoại sau, nắm lên bên cạnh áo gió đi ra ngoài. Ta đi trước. Cứ như vậy cấp. Người trong lòng tới đi, bạn cùng phòng là thanh nhạc hệ, bọn họ lần này phân phòng ngủ, là căn cứ khảo thí thành tích bài tự. Thẩm Tụng gật gật đầu, kéo Ra Môn đi rồi. Hai tám bảy kiều khí, một đường chạy chậm đi vào cửa nam, liền nhìn đến Nhiếp Tìm đang ngồi ở điều khiển vị túi đầu xem di động. Tìm ca, kéo Ra Phó Giá ngồi vào đi, đi ăn cơm sao? Hôm nay mang ngươi đi một nhà tiệm ăn tại gia nếm thử, có gần một trăm sáu mươi năm lịch sử đâu, hương vị thực không tồi nhiếp tìm nói cho trí năng người điều khiển mục đích địa sau đó đem điện thoại đưa cho thẩm tụng Lão bản là ngự chủ truyền nhân những năm gần đây thái sắc trải qua không ngừng cải tiến hương vị càng ngày càng phong phú mẫu chốt lượng còn không ít quý có quý đạo lý phật khiêu tưởng kia ra xem như đỉnh đỉnh chính tông xe ở đế đô đầu đường đi trước hai người đầu phủng đầu trò chuyện mỹ thực ước sau hai mươi phút tả hữu xe tự động ngừng ở rừng xe vị thượng hai người kết bạn tiến vào hẻm nhỏ trong tiệm bên này là muốn trước tiên dự định sớm tại tuần tam hắn liền đính hảo vị trí vào cửa sau đi đến ghế lô nhiếp tìm chỉ nói phật khiêu tưởng cùng một đạo vạn phúc thịt mặt khác đều để lại cho thẩm tụng lúc sau đồ ăn phẩm nhất nhất bị bưng lên trong đó có cửa hàng này đặc sắc ăn vặt sáu dạng đua là điểm cấp thẩm tụng ai ra nhiếp tìm người phục vụ bưng đồ ăn lại đây thời điểm bên ngoài có người vừa lúc trải qua nhìn đến hắn tức khắc vui vẻ bạn gái đối nhiếp tìm thực dứt khoát thừa nhận đây là đối nữ hải tử ít nhất tôn trọng Chính ngươi tới? Nơi nào? Nhà ta lão nhân là nơi này khách quen, cơ hồ mỗi cái tuần đều phải lại đây một chuyến, xem như lệ thường. Hôm nay là vừa khéo ở thứ bảy giữa trưa, vừa lúc ta đi theo tới cọ đồ ăn. La Cẩm cùng Thẩm Tụng gật đầu Vân An, cơm nước xong đừng đi, chúng ta đi phía trước hội sở ngồi một lát, mang lên ngươi bạn gái. Nhiếp Tìm nhìn về phía Thẩm Tụng, nói, buổi chiều còn có việc sao? Thẩm Tụng lắc đầu, không có. Muốn hay không đi ngồi ngồi? Thực chính quy hội sở ân nghe ngươi thầm tụng đối đế đô cũng không quen thuộc phía trước nhân sinh cơ hồ đều là đi theo lão sư học nhạc khí ngày thường liền tính là du lịch trên cơ bản cũng là ngẫu nhiên đi theo mẫu thân gia ngoại quốc diễn tố khi thuận tiện đi dạo la cầm hướng về phía nhiếp tử giơ ngón tay cái lên không quáy dày các ngươi ăn xong đi nghiêng đối diện ghế lô tìm ta ta đã sớm tới tìm ngươi thầm tụng chậm gì gì ăn sáu dạng đua bên trong có đậu phụ vàng đậu vét quấn lư đả cồn chờ, tiểu xảo mà tinh xảo Mấu chốt là hương vị đều thật sự hảo. Phật khiêu tưởng phân lượng liền lớn, là hai người phân, hơn nữa mặt khác mấy thứ đồ ăn, hai người cũng không biết có thể ăn được hay không xong. Thẩm tụng lớn lên nhỏ sinh thú khí, nhưng là lượng cơm ăn lại không thấp, cùng nhếp tìm nhận thức đã nhiều năm, mỗi năm hai người cũng sẽ thấy cái vài lần, bởi vậy ở trước mặt hắn, thẩm tụng đảo sẽ không ra vẻ rủ rè. Kết bạn ra tới ăn bữa cơm, ít nhất cũng muốn ăn no, mới không phụ lần này hẹn hò, lượng cơm ăn đại cũng không mất mặt. Hội sở Ba người tụ ở ghế lô. Ghế lô có rượu cũng có mâm đựng trái cây, bên trong cũng có thể ca hát, đồng thời bên ngoài còn có các loại vận động phương tiện, đương nhiên nơi này là không có bồi rượu, phía trước liền nói quá là đứng đắn hội sở, tuyệt phi là những cái đó dựa vào nào đó đặc thù thủ đoạn ôm khách bất nhập lưu nơi. Ở chỗ này công tác đa số này đây vừa học vừa làm sinh viên nam nữ là chủ, đương nhiên ở chỗ này cũng không cần lo lắng bị khách nhân quấy rời, có thể ra vào nơi này đều yêu cầu thẻ hội viên mà hội sở lão bản ở đế đô tự nhiên cũng là có uy tín danh dự nhân vật cũng không phải là ai đều dám ở nơi này chơi rượu điên giả vô lại một khi bị hủy bỏ thẻ hội viên liền tương đương với bị loại bỏ cái này vòng mỗi người sẽ vì nhất thời sắc đẹp mà hôn đầu vóc thẩm tụng phùng một ly rượu trái cây nhấm nháp nơi này tinh xảo mâm đựng trái cây bên cạnh hai người đang nói chuyện một ít xe hoặc là trong trường học sự tình nàng cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán chờ lát nữa cho ngươi giới thiệu mấy cái bằng hưu đều là trong vòng nhị đại tam đại Có không đàng hoàng sao? Nhiếp tìm nói. Thật là có, cà lơ phất phơ, bất quá nhân phẩm không thành vấn đề, không phải trưởng tử, tự nhiên cũng liền tương đối muốn nhẹ nhàng chút. Vậy không thành vấn đề. Hai người bọn họ đều là trong nhà con trai độc nhất, ngày sau là muốn kế thừa trong nhà sản nghiệp. Tuy rằng có đôi khi La cầm cảm thấy con thứ bị khuất, nhưng không chịu nổi hắn lao tử chính là trưởng tử. Nếu là con thứ nói, hiện tại La gia sản nghiệp, nhà bọn họ cũng chỉ là có thể phân một ly canh, tuyệt đối vô pháp làm chủ hắn xem như đích trưởng tử hệ đã đến đích lợi giả tự nhiên sẽ không làm bộ làm tịch nói chút trường hợp lời nói không thú vị ước sao nửa giờ sau ghế lô môn đẩy ra bên ngoài cãi cỏ ồn ào đi vào tới bảy tám cá nhân Chế ở phía sau biên một thiếu niên nhìn đến ghế lô nhất tìm, vội vàng gión ra gión rén chuẩn bị rời đi giây tiếp theo lại bị người cấp trực tiếp gọi lại vân lan sở vân lan xúc cổ thẻ lưới sau đó cọ tới cỏ lui xoay người tìm ca nhếch tìm vô vô bên người vị trí ý bảo kia tiểu tử lại đây sở vân lan thở ngắn than dài chân nhỏ dịch lại đây ủy khuất ba ba lại đáng thương hề hề ở hắn bên người ngồi xuống thim ca thật xảo a ngươi như thế nào cũng tới nơi này đây là tẩu tử đi ta nghe ba nói qua đừng nói sang chuyện khác nhiếp tìm nhìn còn chưa thành niên sở vân lan giơ tay xoa xoa giữa mày thúc biết ngươi tới nơi này không biết sở vân lan điên cuồng lắc đầu ca đừng cùng ta ba nói cũng đừng cùng nhiếp thúc thúc nói như thế nào không thể tới sofa nhấc ngoại sừng ngồi một cái cả lơ phất phơ thanh niên tiều một chân trong miệng hàm một cây yên chuẩn bị bật lửa nhiếp tìm gật đầu không thể vân lan còn chưa thành niên nơi này cũng không biết vị thành niên cấm đi vào nam nhân sao lòng dạ chống trải điểm đường động nhiều như vậy thanh niên mặt mày còn nhẹ nhẹ tà khí người lại không có vẻ hung ác nham hiểm đương nhiên ngự khí cũng không phải làm người nhiều khó chịu khả năng chính là đơn thuần có chút không sao cả nam nhân lòng dạ cũng không phải là dùng ở loại địa phương này nhiếp tìm vỗ vỗ sở vân lan bả vai tác nghiệp viết xong mới vừa thăng nhập cao một có phải hay không liền bắt đầu chấm trễ trung khảo thành tích như vậy kém cao trung còn không nỗ lực đại học chuẩn bị đi nơi nào vẫn là cảm thấy đi nước ngoài liền vạn sự đại cát sở vân lan bụng mặt ca ta sai rồi lần này chính là đầu góc nóng lên nghĩ ra được thống khoái chơi chơi ai nha anh em hai tử đều ra tới liền thống khoái chơi chơi Đừng động như vậy nghiêm sao. Bên cạnh có nhị đại mở miệng khuyên bảo. Nếu có thể bị la cầm mang ra tới, đã nói lên đối phương thân phận tự nhiên cũng không kém. Bọn họ đều là nhị đại tam đại, trong nhà tài nguyên trên cơ bản đều tăng cường mặt trên các ca, cái gọi là tiểu nhân, ngày sau chỉ cần cầm công ty cổ phần mỗi năm lãnh chia hoa hồng liền có thể, cho nên ngày thường nhiều là mở ra siêu xe nơi nơi đi chơi, đương nhiên cũng có ở công ty thực tập, nhưng cũng biết ngày sau không thể trưởng quản công ty. Bởi vậy nhật tử quá đến so rất nhiều người đều phải tiêu sái tự tại. Đương nhiên, công ty lạc không đến bọn họ trên tay, nhưng trong nhà tiền trên cơ bản sẽ không thiếu. Nói bọn họ là ăn chơi chắc táng, cũng không chuẩn xác, ít nhất mỗi người cũng là có bằng cấp, hơn nữa trên cơ bản sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. Chẳng sợ bên người có người bạn gái không ngừng, ở cưới vợ phía trước cũng sẽ không nháo ra tư sinh tử dèm pha. Nhìn như không đàng hoàng, trên thực tế những cái đó vọng tưởng leo lên nữ nhân. Thật đúng là chính là không lừa được bọn họ, hào môn con cháu kiến thức, tuyệt phi bình thường nữ tử có thể thể hội. Liên tính không có phát sinh ở chính mình bên người, trong vòng sự tình cũng không thể gạt được trong vòng người. Đi có chút địa phương có thể, hội sở bên này hắn tuổi này vẫn là thiếu tới hảo. Nhếp tìm cũng không phải cái loại này không nói đạo lý, chỉ chỉ bên cạnh thẩm tụng, cùng ngươi tỉ ở bên cạnh đợi đi, không được uống rượu, tụng tụng nhìn hắn. Thẩm tụng gật đầu, không thành vấn đề, bảo đảm sẽ không làm hắn uống một dọn biết chính mình sẽ không bị chạy về ra, Sở Vân Lan cũng nhẹ nhàng thở ra, hắc hắc, tẩu tử hảo. Ngươi hảo, ăn quả nho sao? Thẩm Tụng bưng mâm đựng trái cây đệ đi lên. Ăn. Sở Vân Lan vui tươi hớn hở bắt mấy viên. Đối diện sofa một vài đại hít mắt, một hồi lâu mới nói, ngươi không phải là nhiếp tìm đi. Là ta. Nhiếp tìm xem qua đi, phát hiện đối phương ánh mắt tật lượng, làm sao vậy? Ta nghe nói nhà ngươi có huyền phù xe hơi, khi nào đem bán? Vừa nghe cái này Mọi người sôi nổi tinh thần tỉnh táo, bọn họ khác yêu thích khả năng sẽ có thời hạn, chính là đối với siêu xe, kêu cơ hồ là yêu thích không buông tay. Nhếp tìm ảnh chụp ở trên mạng cơ hồ lục soát không đến, chủ yếu hắn vẫn là cái học sinh, nhưng phàm là xuất hiện hắn ảnh chụp, đều sẽ bị nhếp khức từ người áp xuống đi, chỉ là vì không quấy dày hắn việc học. Này đó nhị đại tam đại con thứ, đối thương giới quan tâm trình độ vẫn là không quá coi trọng, hơn nữa nhếp tìm cơ hồ không có xuất hiện ở một ít quan trọng xã giao trường hợp. Bọn họ không quen biết cũng là có thể lý giải. Quốc khánh sau sẽ ở đế đô 4S cửa hàng đem bán, có thể là số 3. Có bao nhiêu, đủ chúng ta phân sao. Ban đầu cái kia mặt mày tà khí thanh niên cũng tinh thần tỉnh táo. Nhóm đầu tiên là 60 đài, ở quốc khánh dâng tặng lễ vật sau liền sẽ đưa đến trong tiệm, chỉ là cơ sở phiên bản, cất chứa giá trị nhưng thật ra không tính cao, hậu kỳ sẽ có đỉnh xa phiên bản, giá cả sẽ thực quý, ít nhất cũng muốn đạt tới 9 vị số, như vậy xe cất chứa giá trị vẫn phải có. Đương nhiên, đây là đệ nhất khoản huyền phụ xe, mua đến chính mình khai vẫn là không tồi. Nam tử dơ lên chén rượu, hướng nhiếp tìm điểm điểm, ta là Giang liêu cùng quang Giang ra. Gia. Những người khác cũng theo thứ tự làm giới thiệu, đều là đế đô hảo môn cậu ấm. Giang a di là người thân thích. Ta biểu gì? Giang liêu cầm điểm điểm Sở Vân Lan, biểu đệ. A Sở Vân Lan lén lút nhìn mắt nhất tìm, đều là biểu ca lôi kéo ta tới. Bán người nhưng thật ra một phen hảo thủ. Giang liêu cười nhạo một tiếng. Sau đó nói, ngươi bạn gái. ân, thực mau chính là vị hôn thê, lạc thành thẩm ra, thẩm tụ. Nghe được nhiếp tìm nói tên nàng, thẩm tụng quét một vòng, cùng đối phương cười gật đầu, sau đó tiếp tục cùng sở vân lan phân mâm đựng trái cây. Các ngươi đây cũng là môn đăng hộ đối. La cầm vẫn là hôm nay mới biết được thẩm tụng xuất thân. ân, hai nhà cũng là thế giao. Nhìn đến Giang Nghiêu chuẩn bị điểm yên, nhiếp tìm nói, trong nhà không khí không quá lưu thông, không cần hút thuốc. Sách. Giang Liêu đem bật lửa ném tới trên bàn trà, trong miệng ngậm thuốc lá cắn vài cái, rốt cuộc là không có bậc lửa, tiêu khí. Hộp thuốc thượng như vậy đại hút thuốc có hại khỏe mạnh, ngươi đều nhìn không tới. Nhiếp tìm nói, chỉ ung thư tỷ lệ tối cao đồ vật, rời đi. Tất yếu thời điểm lại nói, hiện tại còn không đến thời điểm đâu, hút thuốc tốt xấu có thể thư giải cảm xúc. 288 su kem. Giang Gia cũng không tính Thái Bình, hai nhi một nữ, Giang Nhiêu là con thứ, Giang Gia là muốn để lại cho trưởng tử chỉ tiếc trưởng tử không khỏi có chút bình thường vì làm trưởng tử khởi động trong nhà sản nghiệp lao gia tử cấp đại nhi tử tìm cái có bản lĩnh thê tử giúp đỡ đây là một chút cũng không suy xét ra ngưng liêu tâm tình hắn tựa hồ chính là cái mang thêm hiện giờ hắn ở chính mình gây dựng sự nghiệp công ty phát triển tiền cảnh là có chỉ là hiện tại khó tránh khỏi muốn khó khăn chút hút thuốc cũng là vì không cho chính mình tạc quốc khánh cùng ngày quy mô long trọng tv cùng internet đồng bộ phát sóng trực tiếp năm nay cũng có kiểu mới vũ khí Đồng thời huyền phù xe hơi xuất hiện, làm vô số quốc dân vì này sôi trào. Số 3 sáng sớm, đế đô 4S cửa hàng một hai, một đám công tử ca dũng manh vào trong tiệm, toàn bộ đều là muốn mua sắm huyền phù xe hơi, này khoản xe hơi giới vị ở 1.200 vạn. Đối với này đó nhà giàu công tử ca tới nói, mua một chiếc xe vấn đề căn bản không lớn, chỉ là buổi sáng thời gian, 60 đài huyền phù xe hơi trực tiếp bán đi gần 40 đài. Còn lại 20 đài cũng trực tiếp bị dự định. Còn có người tới cửa tới dò hỏi khi nào có hàng hiện có, không đúng sự thật cũng trực tiếp áp dụng dự định hình thức. Cùng ngày, rất nhiều người đều quay chụp video tuyên bố đến trên mạng, đế đô trên không có không ít huyền phù xe hơi bay tới bay lui, phá lệ bắt người trong mắt. Nhiếp tìm cũng bị la cầm trở, vòng đế đô trên không dạo qua một vòng, đừng nói, từ thượng quan sát phong cảnh, thật là đẹp không sao tả xiết. Hiện tại vẫn là ban ngày, tới rồi buổi tối, ngọn đèn dầu sáng lên tới thời điểm, nói vậy sẽ càng thêm lộng lây bắt mắt buổi tối lại đến chuyển một vòng la cầm đôi tay giao nhau gối lên sau đầu cùng hắn cùng nhau nhìn phía dưới cảnh sắc nhà ngươi là thật lợi hại ta mẹ nghiên cứu phát minh nhiếp tìm nói tống tổng thật sự quá châu bò nhìn xem chúng ta quốc nội nhiều ít công nghệ cao đều là nàng lão nhân gia nghiên cứu phát minh ra tới song viện sĩ đi còn đạt được hai tòa nặc thường cút quả thực chính là đại ma vương a nói la cầm lại nói có thể hay không có đệ tam tòa. rốt cuộc mặt kỷ sần đặc hiệu dược cũng xuất hiện Cái này ai nói đến chuẩn, đến xem sang năm. Điện thoại vang lên, nhiếp tử tiếp lên, là chuyển phát nhanh tiểu ca. Từ trong nhà gửi lại đây chuyển phát nhanh, cũng không biết là cái gì, trở về nhìn xem đi. Hành. La cầm làm xe phản hồi trường học, tiếp tự học buổi tối sau trở ra lưu một vòng đi, nhìn xem đế đô cảnh đêm. Không thành vấn đề. Xe là trực tiếp đáp xuống ở quang hoa học viện dừng xe vị, từ trên không quan sát mặt đất dừng xe vị, có phong chống, chí năng người điều khiển liền sẽ thực mau tòa định. Không, có không bị nói, hoặc là là căn cứ xe chủ mệnh lệnh ở chỗ nào đó dừng xe, hoặc là chính là ở phụ cận tìm mặt khác dừng xe vị. Đi vào quang hoa học viện chuyển phát nhanh điểm, trung niên đại thúc chỉ chỉ trong một góc một con đại cái dương. Nào, ngươi. Lớn như vậy. La cầm tiến lên, túi người nhìn mắt gửi qua biêu điện địa chỉ. Tùng hải thị, có phải hay không ngươi ba mẹ gửi qua biêu điện lại đây? Là. Nhìn đến chuyển phát nhanh công ty là biêu chính, nhiếp tìm khẳng định xuống dưới. Nâng lên tới phát hiện trọng lượng không nhẹ la cầm trực tiếp thượng thủ hỗ trợ hai người thở hổn hển thở hổn hển đem chuyển phát nhanh dọn về trong phòng ngủ ngày mai khai giảng phòng ngủ mặt khác hai vị cũng đã đã trở lại hai vị này đều là tài chính hệ trong nhà điều kiện đồng dạng không tầm thường như vậy trọng chuyển phát nhanh trong đó một người dò ra nửa cái thân mình thứ gì không biết đâu la cầm giúp đỡ tiểu tâm ông sau đó lắc lắc lên men cánh tay thúc giục nhất tìm mau mở ra nhìn xem mang tới dao dọc giấy nhiếp tìm mở ra phong khẩu bên trong là một tầng cỡ lặt tiệc bập biển làm la cầm giúp đỡ lấy ra mở ra bên ngoài bập biển bên trong là vài tầng phòng chấn động bọt khí túi một tầng tầng lột ra sau nhìn đến xuất hiện đồ vật bốn người đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau một hồi lâu la cầm mở miệng nói nhiếp tìm đây là người máy đi ân nhiếp tìm gật đầu ta mẹ công ty mấy năm nay vẫn luôn đều ở nghiên cứu phát minh người máy mặt khác ba người ngươi xem ta ta xem ngươi thật lâu vô pháp mở miệng nói chuyện trước mặt người máy là màu trắng ngà, mặt ngoài một tầng giống như sứ men răng mà sờ lên thấm lạnh bóng loáng. Người máy thân cao đến la cầm phần eo, đại khái có hai tam độ cao, đại khái là vừa lúc ở không mua phiếu hoặc là nửa vé tiêu chuẩn thượng. Trên đầu không có cái mũi cùng đôi mắt, chỉ là một mau màn hình, mặt trên còn dán chống bụi màng. Như thế nào khởi động máy? Cùng Tầm Minh Kiên lúc này đã nóng lòng muốn thử. Lần đầu khởi động máy là vân tay khóa. Nhẽ tìm xem qua lão bà viết tay bản thuyết minh Ở ngược vị trí mở ra một cái 5 cm vuông cơ cái, đem chính mình ngón cái ấn đi lên. Ngay sau đó, người máy phần đầu màn hình hiện ra ra hình ảnh, theo sau mặt trên xuất hiện ngũ quan, nhìn thực thuận mắt bộ dáng. Lúc sau trải qua một loạt thao tác, cấp ba nhi này đặt tên Sukem, tên là vài người một khối tưởng, vô hắn đều là thằng nam, đặt tên phế, vừa lúc trên bản có Minh Kiên mua tới Sukem, tên này mới xem như thông qua. Lựa chọn giới tính thời điểm, chọn lựa nam và âm Cái này hậu kỳ là có thể sửa đổi. Bảo tồn thiết trí sau, Su Kem chính thức thức tỉnh lại đây. Ca ca hảo, ta là Su Kem. Mãi thanh mãi khi thanh âm nhớ tới, trong phòng ngủ mấy cái thẳng nam thiếu chút nữa không điên rồi. minh kiên che lại ngực, ghé vào lưu sâm trên vai, ai ra nhà, ta tâm căn nhà, thanh âm này cũng quá nãi đi. La cầm vòng đến phía trước, cùng Su Kem đối diện, cười nói, tiểu Su Kem, ngươi đều sẽ cái gì nha? Ta sẽ như nhiều. Su Kem thanh âm thật sự rất thêm hay. Không có cái loại này bản khắc máy móc gầm thật sự như là một cái 4-5 tuổi tiểu hoa nhi, trong thanh âm lộ ra thơm ngọt ngãi vị, ta có thể định kỳ kiểm tra ca liên thành LKGS info ca thân thể trạng huống có thể ngăn cản 20 tấn trọng vật lực đánh vào độ, sẽ không đối ta mặt ngoài tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Còn có thể một kiện báo nguy, hơn nữa bảo hộ ca ca an toàn. Có thể trợ giúp ca ca học tập, làm bạn ca ca nói chuyện thiếm, còn sẽ kỹ thuật điều khiển, duy tu kỹ thuật bốn cái thẳng nam càng nghe càng tâm động đặc biệt là minh kiên tiến lên trực tiếp ôm lấy su kem kích động mà sắc mặt từng hồng chỉ hận không được ôm về nhà su kem ngươi có phải hay không thực đáng giá đối đáp su kem thực đáng giá màn hình thượng su kem đôi mắt đều trở nên cười tủm tịm miễn bản nhiều đáng yêu minh kiên dương dưng nói cái giá cả làm ca ca hết hy vọng su kem công hào là cự tử nhất hảo là cự tử hệ liệt đệ nhất vị trí năng làm bạn hình người máy Tổng giá trị vị ở 66 vạn. Hô, con hảo con hảo, cái này giới vị ta mua nổi. Minh kiên vô vô ngực. Đêm đó, bốn người mang theo su kem một khối đi vào học viện nhà ăn, này một đường, rước lấy đông đảo viện hệ đồng học ánh mắt. Tiến vào nhà ăn sau, su kem trực tiếp bị đồng học cấp vây thượng, bởi vì hắn thật sự siêu cấp siêu cấp đáng yêu. Nha, người máy nột. Với Lập Dương đi vào nhà ăn, liếc mắt một cái nhìn đến đi theo nhiếp tìm mông mặt sau su kem, thật người máy. Với giáo thụ, nhiếp tìm trao hỏi, sau đó cúi đầu đối su kem nói, su kem, đây là với lập dương giáo thụ. Su kem đem hắn mặt bộ tin tức trúng tuyển, sau đó lại thanh mại khí cùng đối phương Vân An. Với giáo thụ hảo, ta là trí năng làm bạn hình người máy su kem. ngươi hảo, với lập dương buồn cười, hồng mông công ty sản phẩm. Đúng vậy, trong nhà phát lại đây, không thành vấn đề đi với giáo thụ. Có thể có cái gì vấn đề? Với lập dương xua xua tay nhấc chân hướng trên lầu giáo viên nhà ăn đi tiết tự học buổi tối chung quanh đồng học đem su kem cấp vây quanh su kem ngươi có thể hay không làm nguy hiểm sự tình pháp luật không cho phép sự tình su kem đều sẽ không làm ca ca ngươi làm ngươi làm đâu ngươi sẽ làm sao su kem hệ thống đã ở công an bộ môn lập hồ sơ nếu là ca ca làm ta làm hình pháp sở không cho phép sự tình su kem sẽ trước tiên báo nguy ta đây nếu là khi dễ ca ca ngươi có nữ đồng học khẽ yên lặng hỏi Su kem sẽ khi dễ ngươi. Mọi người ở bên cạnh cười ha ha, nhiếp tìm còn lại là nâng cái chán, không thể nề hà bộ dáng. Ngươi như thế nào khi dễ ta nha? Nữ đồng học cũng là ai đến không được. Su kem có thể phóng ra không ảnh hưởng nhân thể có khả năng thừa nhận cực hạn lượng tĩnh điện, có thể cho ngươi ở thời gian nhất định nội toàn thân sủi lơ, vì ca ca tranh thủ thoát đi thời gian. Nữ đồng học nhịn không được xoa xoa cánh tay, vậy ngươi ca ca nếu là khi dễ ta đâu? Su kem ca ca sẽ không khi dễ ngươi. Hành đi, ngươi ca hảo, ngươi ca rượu, ngươi ca hoa hoa kề. Nay chỉ là trí năng người máy bình thường nhất công năng, mặc dù su kem không nói, ngày sau sản phẩm đưa ra thị trường, này đó cũng đều là trong suốt. Không thể không nói, cái này tiểu gia hỏa là thật sự quá nhận người thích. Phía trước huyền phù xe hơi còn không có đại diện tích đưa ra thị trường đâu, hiện tại trí năng người máy cũng xuất hiện, bọn họ cảm thấy chính mình tiền bao đang ở không ngừng biến gầy. Nô huyên bên này, cũng được đến một đài trí năng người máy, tiểu gia hỏa có thể phóng xuất ra làm hài đồng thích thư hoàn âm nhạc đồng thời ở ngô huyên bận rộn thời điểm cũng có thể hỗ trợ chiếu cô trẻ con chờ tới rồi tiểu hoa nhi cai sữa sau còn có thể cấp hài tử hướng điều sữa bột từ từ, cực kỳ tiện lợi đặc biệt là ở trẻ con thân thể xuất hiện trạng hương khi trí năng hình người máy có thể ở trước tiên nhận thấy được cũng thông chi hài tử gia trưởng đem này đưa vào bệnh viện này đối ngô huyên tới nói thật là quá trọng yếu năng cũng là sơ làm mẹ người một chút dục nhi kinh nghiệm đều không có hoàn toàn chính là đang sở tác giai đoạn. Hài tử vi mãi phương diện này nàng đã rất quen thuộc, chính là đối với hài tử khỏe mạnh, lại trước sau lo lắng đề phòng. Tiểu Hoa Nhi bây giờ còn nhỏ, sẽ không nói, nơi nào khó chịu đại nhân chỉ có thể bằng kinh nghiệm, nàng không có kinh nghiệm, cũng chỉ có thể hai mắt một bôi đen. Hiện giờ có làm bạn hình người máy, mặt khác công năng nàng đều có thể không thèm để ý, duy độc có thể kiểm tra đo lường hài tử thân thể khỏe mạnh điểm này, làm nàng phi thường vừa lòng. Trước mắt chỉ có hai cái. Cụ thể đại lượng đưa ra thị trường, còn cần một đoạn thời gian, làm nhiếp tìm hỗ trợ nhìn xem công năng như thế nào, được đến phản hồi sau lại tiến hành mặt sau nội dung. Mà lúc này tống tinh thần đang ở cùng bên trên người tới tiến hành bí mật hội đàm, chủ yếu là nói chiến đấu hình người máy sự tình. Hội nghị vẫn luôn rằng có 2 ngày thời gian, cuối cùng đối phương vừa lòng rời đi, mà hồng ngông tập đoàn cũng nhận được một bút giá cả xa xỉ đơn đặt hàng, kế tiếp còn sẽ liên tục hợp tác. Tống tổng, đại đường có người tới trong công ty nháo sự. Mới vừa đi ra văn phòng, tiểu bí thư mau chân chạy tới Ai? Thống tinh thần cùng nàng cùng nhau đi nhờ thang máy xuống lầu chín công bằng Hành chính bộ môn một cái nữ viên trước cha mẹ Mẫu thân lúc này liền ở đại đường la lối khóc lóc đâu Đi vào lầu một, cửa thang máy mới vừa mở ra Một đạo chói hai khóc tiếng la liền sung lọt vào thai màng. Ta đây là tạo cái gì người ta Giữa ngươi như vậy cái bạch nhãn làng Ngươi nói một chút, ta và ngươi ba khi nào bạc đãi quá ngươi Cùng ngươi ăn mặc Cùng ngươi đọc sách, hiện tại ngươi tiền đồ, liền mặc kệ ta và ngươi ba chết sống. Mọi người đều tới bình phân xử chúng ta về điểm này xin lỗi nàng, làm nàng như vậy giày xéo chúng ta. Nhận thấy được chung quanh đồng sự khác thường ánh mắt, tề mộng nhiên muốn chết tâm đều có, trước mắt chật vật khó có thể che lấp, lại không cách nào phản bác cha mẹ nói. Nàng lẻ loi đứng ở một chỗ, phụ thân sắc mặt tảm đạm ngồi ở đại đường sofa không nói một lời, mẫu thân còn lại là từ vào cửa nhìn thấy nàng, liền bắt đầu bốn phía oán giận chính mình bất hiếu. Trong đại đường lui tới đồng sự ban đầu cũng tiến lên đây khuyên can, nhưng cuối cùng ngại với mẫu thân buồn dầu, cũng ngại với đây là bọn họ ra sự, vô pháp đúng tay. Sao lại thế này? Tống tinh thần sụ mặt, ở hiện trường nhìn quét một vòng, ta nơi này là chợ bán thức ăn vẫn là cửa chợ, cư nhiên ở bên này lại khóc lại nháo. Tống tổng. Mọi người sôi nổi cùng nàng chào hỏi. Tê mộng nhiên liễm mi vẻ mặt mỏi mệt tiến lên, thật sâu cong lưng, thực xin lỗi tống tổng, là ta sai. Sai ở nơi nào? Tống tinh thần đi đến đại đường một chỗ sofa ngồi xuống, nhìn đối diện tề ra cha mẹ. Nhìn qua tựa hồ là cái người thành thật, quần áo trang điểm trong nhà cũng coi như là có điểm đồ vật. Phụ thân biểu tình ảm đạm hắng hậu, mẫu thân tựa hồ có chút khắc nghiệt. Ngươi chính là nhà này công ty lão bản đi, ngươi tới giúp ta bình phân xử, nàng đều ở chỗ này công tác 4-5 năm, một chút vội đều không thể giúp trong nhà, chúng ta đem nàng cung cấp nuôi dưỡng đại, nàng không thể như vậy đối chúng ta, không có chúng ta nơi nào có nàng hôm nay vừa nói vừa rút ra khăn giấy trả lau nước mắt tựa hồ chính là cái chịu đủ nữ nhi ngược đãi lao nhân bộ dáng tống tinh thần nhìn mắt đứng ở bên cạnh tề mộng nhiên nói nói nói ngươi cái nhìn tề mộng nhiên trả lau không tiếng động chạy xuống nước mắt nói giọng khàn khàn ta có một cái tiểu một tuổi nửa đệ đệ mà ta ba mẹ tựa hồ cũng không trọng nam khinh nữ đệ đệ có ta đều có ngày lễ ngày tết ta quần áo tựa hồ so đệ đệ đều phải quý một ít trong nhà có ăn ngon ta cùng đệ đệ đều là chia đều Khi còn nhỏ việc nhà giống như cũng là đệ đệ làm được nhiều. Ta mẹ tổng nói hai chúng ta không sai biệt lắm đại, đệ đệ hẳn là bảo hộ tỉ tỉ. Tề mẫu nghe được nữ nhi nói, nhịn không được sắc mặt hòa hoan không ít. Biết ta đối với ngươi hảo, nhưng ngươi lại như thế nào đối chúng ta. Tề mộng nhiên rụ mắt, tiếp tục nói, trong sinh hoạt từng tí việc nhỏ, ba mẹ đều sẽ công bằng đối đãi, nhưng là một khi gặp phải đại sự, bọn họ mỗi một lần đều sẽ không chút do dự đứng ở nhi tử bên người, nửa điểm đều không suy xét ta cảm thụ. Ngươi như thế nào có thể nói dối? Hắn là ngươi đệ đệ, khi còn nhỏ hắn luôn là nhường ngươi, ngươi liền không thể ngẫu nhiên nhường một chút hắn. Tế mẫu quả thực phải bị nữ nhi tức chết rồi, cư nhiên ở lãnh đạo trước mặt như thế bôi đen nàng. Khi còn nhỏ làm đơn giản chính là viết ăn xuyên, lại nói kia không gọi làm, đó là công bằng, ta chưa từng có ăn qua độc thực. Chính là ta không biết khi còn nhỏ đối ta hảo cư nhiên là bấy dập, sao lại làm ta khiêm lượng, suýt nữa chặt đứt cuộc đời của ta. Tê mộng nhiên nhớ tới liền cảm thấy ngực xuyên tim đau, đệ đệ bên ngoài nói các ngươi càng đau ta, được đến khen luôn là các ngươi, nhưng trên thực tế ta cùng đệ đệ tài nguyên có từng từng có nửa điểm nghiêng. Lòng ta hủy khuất một khi có chút phát tiết, liền sẽ được đến các ngươi cùng chung quanh người chỉ trích, nói ta bạch nhãn làng, các ngươi đối ta tốt như vậy, ta cư nhiên còn dám và giận. Nói ta về sau chú định đều là nhà người khác tức phụ, các ngươi rất tốt với ta chính là các ngươi nhân tử. Nàng dùng sức đấm đánh chính mình ngực, ta là người Không phải tùy tiện một cái miêu miêu cầu cầu, các ngươi nếu dư lại ta, liền phải gánh vác dưỡng trách nhiệm của ta, bằng không chính là phạm tội. Ta nếu thừa các ngươi ẩn, tự nhiên cũng sẽ phụng dưỡng các ngươi lão, chờ các ngươi hai vị về hưu sau, mỗi tháng ta sẽ đúng hạn đem phụng dưỡng phí đánh tới các ngươi tài khoản. Nhưng là muốn cho ta lấy tiền cho đệ đệ kết hôn, tuyệt đối không thể. Hảo sao, cảm tình tới công ty nháo sự, là vì trong nhà nhi tử. Các ngươi không phải tự xưng là vẫn luôn đối nhi nữ đều thực công bằng sao? Như thế nào tới rồi loại chuyện này, ngược lại muốn ta tới giúp hắn xuất sắc lễ phí dụng, không cho được lễ hỏi cũng đừng gửi nhân ra cô đường, lễ hỏi đều phải làm ta đảo. kết hôn sau bọn họ nhật tử như thế nào quá. Tề mộng nhiên quả thực phải bị cha mẹ cấp bức điên rồi. Cầu các ngươi, đừng với ta công bằng, các ngươi công bằng làm ta liền khóc thút thít quyền lợi đều không có. Tề mộng nhiên nước mắt ngăn không được đổ xuống ra tới, mặt khác sinh hoạt ở trọng nam khinh nữ gia đình nữ nhi, ít nhất ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm còn có thể ôm chính mình khóc giống một hồi. Ta đâu? Tất cả mọi người biết các ngươi đối ta cùng đệ đệ là nhất công bằng, ta khóc, chỉ biết bị bọn họ chỉ trích một tiếng làm ra vẻ không biết đủ không lương tâm bạch nhãn lang. Ta muốn công bằng không chỉ là khi còn nhỏ một khối thịt kho tẩu, một kiện quần áo. Nếu các ngươi vẫn luôn nói đúng ta cùng đệ đệ là công bằng, vì cái gì muốn cho ta nâng đỡ hắn? Hắn là ta nhi từ sao? Tê mâu khí toàn thân phát run, nàng không nghĩ tới nữ nhi cư nhiên bạch trần một gia đình ẩn tính vết sẹo bị vạch trần sau là máu chảy đầm địa thả dữ tợn ngươi là sinh viên ngươi đệ đệ đâu cao trung cũng chưa thi đậu ngươi so ngươi đệ đệ dùng nhiều bao nhiêu tiền ngươi giúp giúp hắn chẳng lẽ không phải hẳn là tê phụ nhịn không được mở miệng ta đại học là hắn khiêm luận sao đó là ta đốt đèn ngao du chính mình khảo ra tới hắn trung khảo thất lợi là ta tạo thành sao chẳng lẽ không phải chính hắn nguyên nhân tê mộng nhiên không biết nên như thế nào phát tiết trong lòng bị đè nén trước mặt là cha mẹ nàng Xa cách nàng sẽ lương tâm khó an, chính là cũng thân cận không đứng dậy. Từ hắn trung khảo thất lợi bỏ học ngày ấy kỳ, các ngươi liền không ngừng ở ta bên thai dặn dò, làm ta ngày sau nhất định phải chiếu cố hảo đệ đệ. Từ ta cao nhị vẫn luôn dặn dò đến đại học, đại học 4 năm học phí là ta vừa học vừa làm kiếm tới, khi đó các ngươi tựa hồ cũng không có suy xét quá ta, ở đại học hay không ăn đến no ăn mặc ấm, sinh hoạt phí có đủ hay không, có hay không tiền giao nộp học phí. Các ngươi có từng biết, nhiều nhất thời điểm. Ta đồng thời kiêm chức năm phân cao cường độ công tác, nghỉ đông và nghỉ hẹ càng là từ buổi sáng vội đến dạng sáng, chính là vì tổn hạ tiếp theo năm học phí cùng sinh hoạt phí. Tê mộng nhiên khóc lóc khóc lóc liền cười, các ngươi tựa hồ cũng không có đau lòng ta, ngược lại còn thực tự hào, cùng chung quanh quê nhà rào rạt đắc ý nói các ngươi nữ nhi nhiều lợi hại, thi đậu đại học sau không có hoa ra một phân tiền. Đến nỗi vì cái gì, các ngươi nghĩ tới sao, thi đại học sau khi kết thúc ta thành niên. Ta không nghĩ cho các ngươi dùng dưỡng dục chi ân tới bắt cóc ta cả đời, ta là một cái có tư tưởng thả độc lập người, không phải các ngươi tư hữu vận. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi chính là cái bạch nhãn làng, chúng ta dưỡng ngươi 18 năm nột, ngươi chính là như vậy đối với ngươi thân trà thân mụ. Tề mẫu hận không thể xông lên đánh chết cái này nữ nhi. Ta như thế nào đối đãi của các ngươi. Tề mộng nhiên lấy ra di động, ngàn âm hảo, có ta mấy năm nay cho các ngươi chuyển khoản kỷ lục, lúc ban đầu ta thực tập kỷ lương tháng là Bởi vì công ty bao ăn ở, mỗi tháng ta sẽ cho các ngươi chuyển khoảng 2.000 nguyên. Sau lại ta trở thành chính thức công, tiền lương là 6.000 nguyên, mỗi tháng cho các ngươi chuyển khoảng 4.000 nguyên. Hai năm trước ta thăng chức tăng lương, tiền lương đạt tới hiện tại một vạn nhị, mỗi tháng cho các ngươi chuyển khoảng 8.000 nguyên. Các ngươi cầm này số tiền ở quê quán cho hắn mua một bộ phòng ở, mà ta tưởng ở bên này mua căn hộ, liền đầu phó tiền đều không có tôn hạ. Hiện tại hắn chuẩn bị kết hôn, đối phương há mồm liền phải 60 vạn lễ hỏi. Ngươi làm ta đi nơi nào cho các ngươi ra? Ta muốn hỏi, hắn trung học bỏ học sau mấy năm nay, công tác cao không thành thấp không phải, có từng đã cho các ngươi một phân tiền. Đây là các ngươi cái gọi là công bằng. Tề Mộng Nhiên có chút giở khóc giở cười, ích lợi trước mặt, ta thấy không đến cái gọi là công bằng. Nhưng là duy độc ở trách nhiệm trước mặt, này phân công bằng ta trốn không thoát, các ngươi đem ta đường cái gì? Tống Tinh thần dựa vào sofa, hai chân giao điệp, ngươi có điểm lốc. Tề Mộng Nhiên suy sụp hạ bả vai làm tống tổng chê cười cha mẹ ngươi có công tác sao có tê mộng nhiên gật gật đầu hiện tại còn không có về hưu đâu về hưu sau cũng có tiền hưu không tính rất cao ít nhất đủ nhị lao sinh sống có lời nói không nóng nảy cho bọn hắn phụng dưỡng phí chờ về hưu sau có thể cấp dựa theo ngươi bên kia sinh hoạt tiêu chuẩn mỗi tháng hai khối không sai biệt lắm cha mẹ ngươi hai đứa nhỏ ngươi mỗi tháng chỉ cần cấp một khối liền có thể mặc dù là cao đến tòa án bên kia cũng sẽ phán một cái thấp nhất dưỡng lao tiêu chuẩn tám trăm khối nói tóm lại mỗi năm ngươi còn muốn nhiều đào hai ngàn bốn mệt tê phụ tê mẫu tức khắc trợn tròn mắt cái gì gia đình nột há mồm chính là sáu mươi vạn lễ hỏi lễ hỏi đối bình thường gia đình tới nói đích sắc cao nhưng là không cho được liền không cưới tống tinh thần bưng lên trà ấm uống một ngụm này lại không phải cường mua cường bán rốt cuộc thượng ngàn vạn lễ hỏi có người cũng đào đến khởi mà mấy ngàn khối lễ hỏi đồng dạng cũng có người phát sầu không phải Các người lớn như vậy công ty, không khỏi cũng quá khi dễ người đi. tề mâu rốt cuộc là không dám cùng tống tinh thần làm ấm ý. Chúng ta công ty chỉ bảo đảm công ty công nhân ích lợi, các ngươi làm gia trưởng không ở chúng ta công ty suy xét trong phạm vi, cũng không gặp trên đời này có nhà ai công ty, ở thông báo tuyển dụng công nhân lúc sau, còn phải cấp công nhân cha mẹ dưỡng lao đạo lý. Tống tinh thần cũng sẽ không để cho người khác cấp khi dễ. Ta tính tính, người nữ nhi tới công ty cũng có đã nhiều năm đi, mấy năm nay tổng cộng cho các ngươi tiền ít nhất cũng có ba bốn mươi vạn còn chê ít nột không sai biệt lắm được rồi hai đứa nhỏ đâu đừng tóm được một cái dốc hết sức kéo lông dê a các ngươi cách nôn nói rất đúng dưỡng nhi dưỡng giả kỳ thật ngẫm lại hai người các ngươi có tiền hưu ngày sau an mặc phương diện khẳng định là không thành vấn đề nhưng phạm là sinh bệnh lấy các ngươi nữ nhi hiếu thuận kính nhi khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi bệnh chết nàng rút ra khăn giấy nhét vào tể mộng nhiên trong tay sinh thời đâu thèm sau khi chết thân người đều chôn đến trong đất Có hay không người cho các ngươi thanh minh hàn thực thượng nén hương, quan trọng sao? Dựa theo các ngươi lý giải, những cái đó sau khi chết đem cho cốt sái lạc đến sơn sơn thủy thủy người, tính cái gì? Mê tín không được, đã chết chính là thật sự đã chết. Hai chín không tổ ấm tình yêu. Luôn có người ta nói cái gì không có nhi tử không được, đã chết liền cái quăng ngã buồn đều không có. Này không thể cười sao? Người đều đã chết, quản hắn ai quăng ngã buồn đâu. Đương nhiên, nhi tử hiếu thuận có bản lĩnh. Lời này khi ta chưa nói. Chính là liền phòng ở đều là các ngươi giống đảm nữ nhi hiếu tâm cấp mùa, có thể thấy được ngươi nhi tử cũng hiếu thuận không đến chạy đi đâu, nhưng phạm là hiếu thuận hiểu chuyện. Hôm nay các ngươi cũng liền sẽ không xuất hiện ở ta trong công ty, ở các ngươi có cái này tầm tư phía trước, các ngươi nhi tử liền sẽ ngăn lại tới. Hai người có lẽ nghe lọt được, lại có lẽ là không có nghe đi vào, tống tinh thần nói xong nên nói, liền không hề nhúng tay. tề mộng nhiên bản thân cũng không phải chân chính yêu đối. Lần này cha mẹ tới công ty làm ở Mỹ, nàng chật vật, mọi người xem ở trong mắt, ngày sau khó tránh khỏi trở thành người khác để tài câu chuyện, đối cha mẹ oán trách sẽ tăng thêm. Ngày sau ngươi kết hôn chuẩn bị muốn nhiều ít lễ hỏi. Thống tinh thần đột nhiên hỏi một câu. Tê mộng nhiên trầm mặc, một hồi lâu mới nói, ta không cần lễ hỏi, chính mình tiền lương là có thể nuôi nổi chính mình. Cũng không thể một chút đều không cần, thiếu muốn một chút ý tứ ý tứ. Hiện tại không đều là lưu hành cái gì ngàn dặm mới tìm được một sao. Cái này con số liền rất cắt lợi, chúng ta tùng hải thị cô nương, phổ biến đều là cái này giới Tề mâu hơi ha mộm, nhìn đến tống tinh thần một bộ quý khí bức người khí chẳng cường đại bộ dáng trong lòng vẫn là có chút rụt rè Lý văn tuệ ở bên cạnh gật đầu, đích xác, ta kết hôn cũng là muốn một vạn linh một. Này cũng quá ít. Tề mâu nói thầm một câu. ân đích xác, người khác muốn ngươi nhi tử chính là vạn lễ hỏi, ngươi sẽ cảm thấy nhiều. Nhưng là ngươi nữ nhi nếu là ngày sau muốn 60 vạn, Ngươi bảo đảm sẽ vỗ tay khen ngợi. Nhưng ngươi phải biết rằng, vạn nhất ngươi nữ nhi ngày sau muốn nhiều như vậy lễ hỏi, mà đối phương nhi tử năng lực không đủ, không chừng cũng muốn liên lụy nhân gia cha mẹ cùng tỉ mỗi đâu. Sinh mà làm người, ha tất đồng loại tương tàn đâu. Các ngươi làm trưởng bối đều làm không được công bằng, lại áp bức nữ nhi có nhục, không cảm thấy thực quá mức sao. Nói cái gì lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng không chịu nổi lòng bàn tay thịt hậu A, mu bàn tay cơ hồ chính là một tầng da cũng đừng khắp nơi trương hiển tự thân có bao nhiêu công bằng đi đương nhiên các ngươi cũng có thể thưa kiện trạng cáo nữ nhi bất hiếu bất quá đến lúc đó đừng nói tám nghìn khối liền một khối đều không có nhìn xem trên mạng những cái đó gia đình tố tụng án kiện phổ biến phụng dưỡng phí đều là thấp nhất tiêu chuẩn tám trăm khối tống tinh thần đứng lên run run ống tay háo văn tuệ chúng ta là đứng đắn công ty cấp hai vị mua đường về vé máy bay đem người tiến đi ngươi cũng đừng chậm trễ công tác là cảm ơn tống tổng cho ngài thêm phiền toái. Nhìn theo tống tinh thần rời đi, tề mộng nhiên cũng nhẫn nại nói: các ngươi trở về đi, chờ các ngươi về hưu sau ta sẽ cho các ngươi ấn nguyệt chi trả phụng dưỡng phí. Hắn cưới vợ sự tình ta sẽ không quản, ta cũng muốn vì ta tương lai suy xét, không thể đem cả đời đều lãng phí ở hắn trên người. Nếu là các ngươi còn tới ta công ty nháo, ta sẽ cùng công ty xin điều phái đến hải ngoại, đời này chúng ta cũng liền không có gặp mặt tất yếu. Tề phụ tề mẫu lúc này mới có chút hối hận. Hối hận đem nữ nhi bước đến loại tình trạng này. Bằng không bọn họ về sau mỗi tháng còn có thể bắt được 8.000 khối, hiện tại lập tức hàng đến 1.000, về sau nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Phía trước nàng cấp mấy chục vạn, cấp nhi tử mua một bộ phòng ở đầu trả tiền, còn lại tiền mua một chiếc xe thay đi bộ, hiện tại trong tay căn bản là không có bao nhiêu tiền. Hai vợ chồng già công tác nhìn nhẹ nhàng, nhưng tiền lương thật sự không cao, mỗi tháng thêm lên cũng liền 5.000 khối, phòng tơi trước kia kia không thành vấn đề nhưng mấy năm nay nữ nhi cấp tiền nhiều trong nhà nhật tử cũng trở nên cao điệu một ít đột nhiên hàng trở lại trước kia sinh hoạt tiêu chuẩn sao có thể tiếp thu được hiện tại nháo cũng náo loạn nữ nhi mặt cũng ném hết nàng hiện tại là bất chấp tất cả lại đem bọn họ lao phu thê hai cấp bước tới rồi lui không thể lui nông nỗi đương nhiên các ngươi có thể khởi tố ta nhưng là pháp luật cũng sẽ không bởi vì các ngươi tồi đại liền đứng ở các ngươi bên người không đến về hưu ta sẽ không lại cho các ngươi phụng dưỡng phí nhiên nhiên tể mẫu thật sự hối hận Không phải hối hận bạc đại nữ nhi, mà là hối hận như vậy náo, cuối cùng rơi vào cá nhân tài hai chống không kết cục, này cùng bọn họ tới khi đúng lý hợp tình hoàn toàn đi ngược lại. Hai vị, ta cho các ngươi định chiều nay 3 giờ rưỡi vé máy bay, giữ mình phân chứng trực tiếp có thể lấy phiếu. Lý văn tuệ lại đây công đạo một tiếng, sau đó dặn dò tề mộng nhiên trở về đi làm. Tề mộng nhiên nói lời cảm tạ sau, đứng dậy rời đi, lưu lại nhị lao ở chỗ này bốn mắt nhìn nhau, lòng tràn đầy hảo não. Cuối cùng hai người vẫn là rời đi, không rời đi cũng không có biện pháp, nhân ra đại đường nơi này bắt đầu đổi người, nơi này là công ty, không phải khách sạn, không cho ngươi đợi ngươi thật đúng là không biết giận, không nhìn thấy những cái đó bảo an ca ca tinh thần hiên ngang. Lại nói vé máy bay cũng định rồi, có thể không tiêu tiền liền về nhà, cái này tiện nghi cũng không thể bông tha. Liên tính là tưởng lưu lại an vạ một đoạn thời gian, không chịu nổi nhân ra công ty bao ăn ở, tìm địa phương ngủ còn phải chính mình tiêu tiền, nơi nào bỏ được. Trở lại công vị thượng, bên người đồng sự vô vô nàng bả vai, đừng nghĩ quá nhiều, nữ nhân liền phải sống ra bản thân xuất sắc. Đại bộ phận đồng sự đều thực hảo ở chung, những cái đó thích ngáo sự, giỏi về châm ngòi ly rắn người, cũng rất khó nhận lời mời đến hoàng ông. Nguyên tưởng rằng sẽ bị đồng sự chế giễu, ước, hiện tại nghĩ đến, chính mình thật đúng là hạt lo lắng, cho dù là trong lòng nói thầm, ít nhất trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, như vậy nàng cũng sẽ không cảm giác được nhiều xấu hổ. Cảm ơn. Tề mộng nhiên thiệt tình nói lời cảm tạ, cùng trong nhà nói khai, lúc sau nàng sẽ vì chính mình sống, đầu tiên tranh thủ ở bên này mua một bộ phòng ở, bàn lại một hồi bình thường mà ấm áp luyến hái, tổ kiến một cái ấm áp ra, nàng sẽ đem đối cha mẹ thuần túy chờ đợi, ký thác đến hải tử trên người, tuyệt không sẽ làm chính mình hải tử, cũng lâm vào đến chính mình nhân sinh như vậy. Như vậy nguyên sinh gia đình vấn đề vẫn là không ít, chỉ là phần lớn đều cất giấu, nhưng bóc trần vết sẹo mở ra dưới ánh mặt trời cũng đói không ít. Ở trên mạng tùy tiện đưa vào từ ngữ mấu chốt, che trời lấp đất nguyên sinh gia đình tạo thành bi kịch, dẫm dạc, xem chi nhìn thấy ghê người. Có chút người muốn hài tử, thuần túy chính là nam nữ chi gian một đêm lúc sau kết quả. Có là vì về sau dưỡng lao tất yếu điều kiện, cũng có chỉ vì nối roi tông đường. Đơn thuần chính là bởi vì tưởng sinh một cái hài tử, bồi hắn lớn lên, không cho hài tử phụ ra bất luận cái gì điều kiện, thả phát ra từ nội tâm đi yêu thương cha mẹ tương đối muốn giảm rất nhiều. Mặc kệ mặt ngoài như thế nào quảng cáo dùm Ben, nội bộ bản chất vẫn là có rất lớn khác nhau. Có lẽ là điều ái, chỉ là ái phương thức thiên kỳ bách quái, ai quá trình cũng có không ít gặp rèn. Tiến vào cuối mùa thu, Tùng Hải thị bên này hạ 2 ngày vũ, như cũ không có đỉnh. Trận này vũ qua đi, thành thị liền sẽ hoàn toàn đi vào giá lạnh thời tiết. Lao thời gian mở mắt ra, chính mình đang bị nhiếp tử ôm vào trong lực. Nàng kéo ra nhiếp tử cánh tay, đứng dậy đi chân trần xuống giường, nắm lên bên cạnh áo ngủ phủ thêm. Đi vào mép giường kéo ra một cái khe hở. Buổi sáng 6 giờ, bên ngoài còn hơi chút có chút ám, chính là dưới chân núi Thanh khê Thôn. Lúc này đã có không ít người ra sáng lên ánh đèn, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được gà gãy cầu kêu Thanh Âm, cùng với xe động cơ Thanh Âm. Ở buổi sáng 4-5 giờ chung thời điểm, trong thôn người trên cơ bản liền tỉnh, vận chuyển xe trên cơ bản sẽ ở khoảng 7 giờ đi vào trong thôn. Lúc này thôn dân yêu cầu đem lều lớn các loại rau dưa ngắt lấy xuống dưới chờ vận chuyển xe lại đây cân nặng trở đi hiện giờ thôn cũ xưa phòng ốc đã trên cơ bản nhìn không tới thay thế đều là ngói đỏ bạch tường hai tầng tiểu lâu chỉnh tề sắp hàng rộng mở sạch sẽ đường xi si măng hai bên cũng đỉnh không ít xe tư ra trong thôn người khai trên cơ bản đều là hồng mông xe hơi có giá trị mấy trăm vạn phổ biến là trăm vạn tả hưu suv không gian đại ngày thường vận chuyển đồ vật cũng phương tiện chút sao trời phía sau chuyển đến nhiếp sâm khàn khàn thanh âm hôm nay cuối tuần Lại đây ngủ tiếp một lát, buông bức màn, xoay người một lần nữa chui vào trong ổ chăn, đã bị nhiếp từ vất tiến trong lòng ngực, theo sau đẻ ép đi lên. Thống tinh thần ôm cổ hắn, cười nói, một phen tuổi, tinh thần có đủ. Xem thường ngươi nam nhân. Không sai biệt lắm chín giờ rưỡi hai vợ chồng thần thanh khí sảng từ trên lầu xuống dưới. Trong phòng khách, tiểu nãi miêu mang theo mấy chỉ cậu tử đang xem TV, Âu Mỹ phim hoạt hình mèo và chuột, ngẫu nhiên tiểu miêu nhi miêu ô vài tiếng, cậu tử còn lại là chân trước ôm đầu một bộ nhận mệnh bộ dáng này đã là trong nhà thái độ bình thường ban đầu bọn họ khả năng cảm thấy miêu miêu cẩu cẩu quá thông minh có thể là thành tinh chính là hiện giờ video ngắn thịnh hành xuất hiện rất nhiều sủng vật bắt chủ nhà bọn họ sủng vật rất nhiều nhìn qua tựa hồ đều rất lợi hại có giúp đỡ chăm sóc tiểu hải tử có ngậm lôi kéo thằng lưu chủ nhân đương nhiên cũng có yêu thích xem tivi nhìn đều là diễn tinh miêu ô sớm a thống tinh thần vây vây tay sớm Này đều xem mấy lần. miêu ô Đẹp. Hai vợ chồng đơn giản dùng quá bữa sáng, bung dù đi bên ngoài trong mưa bước chậm. Ngày mưa hai người bọn họ đều nguyện ý đại ở ngung trong vườn. Mưa bụi trung ngung viên tổng có thể mỹ ra một cái tân độ cao. Chờ nhiếp tìm kết hôn, đại khái suất là muốn lưu tại đế đô. Ngươi nói chúng ta này bộ tòa nhà, về sau có thể hay không chỉ là dùng để nghỉ phép địa phương. Như thế nào đột nhiên nói cái này. Tống tinh thần nhìn hắn một cái. Một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ hồ sen, trên mặt nước tràn ngập một tầng tinh mịn mưa bụi, trông rất đẹp mắt. Về sau chúng ta ở chỗ này trụ thượng vài thập niên, Tổng hội sinh ra cảm tình, nghĩ đến ngày sau nơi này sẽ không trí xuống dưới, khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là một chỗ tòa nhà, đế đô tòa nhà thời đại càng lâu, bên kia lịch sử giá trị cùng nhân văn giá trị càng cao. Người sở dĩ cảm thấy nơi này đáng tiếc là bởi vì chúng ta chi gian tình nghĩa, cùng phòng ở quan hệ cũng không lớn. Hơn nữa phòng ở chính là dùng để trụ, không đơn giản là nơi này, dưới chân núi phòng ở cùng nơi xa nơi ở lâu đều là giống nhau. Đúng vậy, đơn giản là hắn cùng thê tử ở chỗ này ở, sinh ra ra cảm tình, loại này cảm tình chủ yếu là thê tử mang cho hắn, phòng ở ở trong đó khởi một cái đều không phải là cần thiết tác dụng. Chỉ là nghĩ đến ngày sau bọn họ hai người không còn nữa, nơi này sẽ không xuống dưới, khó tránh khỏi cảm thấy tiếc hận. Rõ ràng tống trạch tốt như vậy, là hắn cùng thê tử tổ ấm tình yêu. Có lẽ là mưa thu nhiều sầu, nhìn nhìn, cư nhiên suy nghĩ như vậy xa tương lai. 291 trở về. Năm 4, nhiếp tìm trực tiếp đi nhiếp thị tổng bộ thực tập, công ty trên dưới đều biết, vị này chính là bọn họ tương lai đại bột. Hơn nữa nhiếp thị là gia tộc xí nghiệp, đều không phải là công ty niêm yết, cũng là vì công ty phúc lợi quá hảo, trên cơ bản nhập chức người rất ít có từ trước. Cho nên đối với tương lai lão bản, bọn họ tự nhiên là quyền lợi duy trì. Các bộ môn chủ quản nhằm vào nhiếp tìm các loại cố vấn cùng thỉnh giáo cũng cũng không tăng tư, trước tiên cùng nhiếp thị thái tử ra tiếp được cái thiện duyên, so cái gì cũng tốt. Chủ yếu là nhiếp tổng chỉ có cái này một cái nhi tử, không có tranh đoạt gia sản tính khả thi, thái tử ra địa vị vô cùng củng cố. Ở nhiếp thị đãi nửa năm, an tiết sau hắn không có phản hồi đế đô, trực tiếp đi hồng mông tập đoàn, đi theo lão mẹ phía sau học tập công ty tương quan lưu trình cùng quản lý công tác, các bộ môn cũng sẽ thay phiên đi nhập trước đồng thời còn muốn chuẩn bị luận văn. Bởi vậy này một năm hắn trên cơ bản không có cùng thẩm tụng có quá nhiều tiếp xúc, một đôi vị hôn phu phụ phần lớn là dựa vào video để giải nỗi khổ tương tư. Đặc biệt là thẩm tụng không chừng khi sẽ đi thế giới các nơi tham gia diễn xuất, chỉ sợ kết hôn sau cũng là cái dạng này ở chung hình thức, thói quen cũng thực hảo, mỗi một lần gặp mặt đều sẽ càng thêm hạnh phúc. Thức mau, tốt nghiệp đại học, Nhiễm tìm không có tiếp tục đại ở Thanh Bắc, mà là ở một cái khí hậu tươi đẹp đầu thu. Mang theo Mạc Vô Khiêm đáp thượng bay đi Anh Quốc phi cơ. Tiến vào cam bờ dịch sau, hắn ra sức học hành chính là kinh tế học cùng quản lý học, đến nỗi là đọc xong thạc sĩ học vị lại về nước vẫn là tiến sĩ học vị, cái này liền phải xem nhiếp tìm chính mình ý nguyện. Ở học tập trong lúc, hắn còn sẽ không định kỳ tham gia trong công ty các loại video hội nghị, chủ yếu là vì về nước sau nhập chức công ty không đến mức hai mắt một bôi đen, có thể càng tốt hàm tiếp công ty công tác. Mạc Vô Khiêm trở lại Anh Quốc. Bày biện một đám vải thập niên không thấy lao hiu, Tuy rằng lâu lắm không gặp mặt, chính là bọn họ phía trước cũng sẽ ngẫu nhiên liên hệ. Biết được Mạc Vô Khiêm ở bên kia sinh hoạt thực hảo, cố chủ cũng phi thường hảo ở chung, ngày thường sự tình không tính nhiều, còn có thể chính mình làm chút sự tình, đều cảm thấy như vậy cũng thực không tồi. Lần này đi vào Anh Quốc, ít nói cũng muốn trụ thượng 3-4-5 tả hiu, bọn họ cũng sẽ có nhiều hơn thời gian ở bên nhau nói chuyện thiếm. Húng hồ Mạc Vô Khiêm cùng đi vẫn là nhất tìm, Mặc dù có người không hiểu biết nhất tìm, nhưng nếu có thể bị mặc vô khiêm bên người chiếu cố, đủ để thuyết minh đối phương ra thế cùng tài lực tuyệt phi giống nhau. Anh quốc chức nghiệp quản gia, cũng không phải là ai đều có thể dùng đến khởi. Hoa quốc sớm đã giá cấu xong quốc nội không trung lộ tuyến, mấy năm nay vẫn luôn ở bận rộn mặt khác quốc gia đơn đặt hàng. Rất nhiều nước ngoài phú hào, cho dù là chính mình quốc gia còn không có không chung vận hành lộ tuyến, cũng như cũ sẽ mua một chiếc huyền phù xe hơi về nhà, có thể trước tiên ở lục địa cùng mặt biển thượng đỡ biển sao. Có huyền phù xe hơi, rất nhiều người ở khoảng cách không tính xa thời điểm, đều sẽ mở ra huyền phù xe hơi đi hướng các nơi, bởi vì huyền phù xe hơi giá trị chế tạo sang quý, tuyệt phi bình thường giá trị con người có thể mua nổi, cho nên đối với hàng không dân dụng cũng không sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lại nói xã hội phát triển tổng hội cùng với quật khởi cùng mai một, chính như cùng máy hơi nước sinh ra, làm xe bỏ xe ngựa đều mất đi sinh tồn không gian, mà máy bay hành khách xuất hiện, cũng phân đi rồi xe lửa cùng phà không ít khách hàng. Huyền phù xe hơi là quốc gia đầu tư duy trì, mặt khác ngành sản xuất tự nhiên cũng không dám đối này tân sự vật xuất hiện, sinh ra cái gì mâu thuẫn trong lòng. Duy nhất mâu thuẫn chính là giá bán quá cao, đây cũng là không có biện pháp xử tình, rốt cuộc nhân ra giá trị chế tạo cũng không thấp, tổng không có khả năng tặng không cho các ngươi đi. Năm năm sau, nhiếp tìm mang theo song tiến sĩ học vị phản hồi Hoa Quốc, nhiếp tử cùng tống tinh thần ở nhi tử về nước sau ngày hôm sau trực tiếp ở từng người họp phỉ xì ổ ấy bồ thượng tuyên bố tá rất chính mình tổng tài chức vụ toàn bộ chuyển giao cấp nhiếp tìm nhiếp tìm năm nay hai mươi bảy tuổi tướng mạo tuấn mỹ tới rồi cực hạn khí chất càng là cầm quý vô cùng đương hắn xâm xuyên màu đèn tây trang ảnh chụp ở hai nhà họp phỉ xì ổ ấy bồ thượng một khi tuyên bố thiếu chút nữa khiến cho họp phỉ xì ổ ấy bồ sụp đổ. không có biện pháp thật là quá soái trong ngoài nước vô số chứng thực hào đều sôi nổi hướng nhiếp tìm chúc mừng đồng thời cũng cho thấy hy vọng có thể cùng quý công ty bảo trì hữu hảo thả trưởng kỳ hợp tác từ từ hai nhà công ty đều là quốc nội đứng đầu thương nghiệp vương quốc nhiếp tìm mới vừa về nước liền lập tức thành này hai nhà thương nghiệp vương quốc lão bản này tài lực đã đạt tới lệnh người kinh tùng nông nỗi chỉ mỗi năm nộp thuế ngạch độ đều làm vô số xí nghiệp trôn bước thậm chí ở hắn mỗi một cái hô hấp tri gian đều sẽ có kết xù tài chính nhập trướng trong lúc nhất thời không ít người đều tưởng như vậy cực phẩm nam nhân cái dạng gì nữ nhân mới có thể xứng đôi lại ở cách tiên mọi người phát hiện nhiếp tìm tư nhân tài khoản tật một nữ nhân nữ nhân này kêu thẩm tụng hoa âm ở đọc tiến sĩ đồng thời cũng là hoa quốc lạc thành danh môn thẩm gia nhị tiểu thư mọi người tìm tòi thẩm tụng cá nhân bách khoa nhìn đến mặt trên rậm rạp vinh dự càng xem càng chết lặng quả nhiên ưu tú người chỉ cùng ưu tú người chơi là có đạo lý thẩm tụng là quốc nội đứng đầu hoa quốc cổ nhạc khí nghiên cứu gia đồng thời cũng là cổ điển âm nhạc sáng tác người 5 tuổi khởi liền đi theo mẫu thân tiến hành rồi thế giới tuần diễn, càng là tại thế giới vài cái đỉnh cấp âm nhạc đại sảnh tổ chức quá cá nhân âm nhạc hội, ở toàn thế giới fans đều rất nhiều, mẫu chốt này đàn fans bên trong có quá nhiều danh viện cùng phu nhân nhà giàu cùng với âm nhạc người yêu thích. Nàng trình tự quá cao, cùng những cái đó trong vòng minh tinh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nhân ra fans đều là có uy tín danh dự thả trải rộng thế giới đại nhân vật, mà những cái đó minh tinh fans tốt xấu lẫn lộn thả có thể gây chuyện thị phi chủ nhân. Thứ 5, Niếp tìm cùng thẩm tụng đại hôn, ở Tùng Hải Thị tổ chức. So với năm đó Niếp tử cùng tống tinh thần hôn lễ còn muốn xa hoa, chỉ là hỉ yến liền bày gần 600 bàn, khách trong ngoài nước đều có. Thẩm tụng không phải thật đẹp, nhưng là khí chất lại cũng tuyệt phi giống nhau nữ tử có thể so, ở khí chất thêm vào hạ, nàng tự nhiên mị không theo cách cũ. Chẳng sợ bên người trượng phu tuấn Mỹ xuất trần tới rồi một cái cực hạ, đứng ở hắn bên người, không hề có bị che giấu quan mang. Hai nhà trưởng bối ngồi ở mặt trên. Một đôi tân nhân ở mấy ngàn khách chứng kiến hạ, kết làm bạn lữ, cũng cầm tay cả đời. Hai nhà liên hôn, không có cái gọi là lễ hỏi, bất quá nhiếp ra vẫn là cho thẩm tụng 100 triệu linh một tiền biếu. Này bút tiền biếu thẩm ra không có thu, toàn bộ đều để lại cho thẩm tụng. Thẩm ra mặc dù là không có kinh thương, nhưng thẩm ra tài lực cũng không phải giống nhau gia đình so sánh với. Thẩm phụ một bức tranh chữ đều có thể đánh ra mấy trăm vạn kim lạch, trong nhà thật sự không thiếu này số tiền. Thẩm tụng của hồi môn cũng là cực kỳ dày nặng chỉ là một bộ cổ điển nhạc cụ tổng giá trị giá trị cũng đến gần ba vạn đồng thời còn có mặt khác của hồi môn vật phẩm 3. ngài uống trà thân nhân kính nhiếp tử một ly trà nhiếp tử cười ngâm ngâm tiếp nhận tới nhẹ nhấp một ngụm phóng tới phủ dâu trong tay đĩa trà thượng theo sau chính là tống tinh thần đệ đệ lại hôn làm quốc tế đỉnh cấp tụ tinh tống lâm nguyên tự mình tới vì một đôi tân nhân sân ga mặc dù là hôn lễ kết thúc thật lâu trận này thịnh thế hôn lễ như cũng làm người sở khen hôm sau hai vợ chồng liền dọn tới rồi đế đô đỉnh mây trang viên mà nhiếp từ vợ chồng cũng rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí lúc sau nhật tử hai người ngẫu nhiên cần mẫn sẽ đảo cả nước các nơi đi du lịch có huyền phù xe hơi tống tinh thần cũng không hề câu nệ với tùng hải thị rốt cuộc đi ra ngoài thực phương tiện ở nhà thời điểm sẽ mang theo viện nghiên cứu bọn học sinh nghiên cứu tân ý ỉa dược lĩnh vực sau lại thẩm tụng sinh hạ một đôi long phượng thai hai vợ chồng cũng tìm được rồi ngậm kẹo đùa cháu là thú ca ca có chút bịch ngậm tính cách rất giống ba ba, muội muội tương đối muốn an tĩnh, đặc biệt là từ nhỏ liền đối nhạc cụ sinh ra nồng hậu hứng thú, tương lai khẳng định là muốn tiếp mụ mụ ban. Nhớ tìm kế thừa hai tòa thương nghiệp đế quốc, vài năm sau đem này hai nhà về vì một nhà, mỗi ngày càng là bận rộn chân không chạm đất, chỉ cần có nhà hàng rỗi, vẫn là sẽ đem thời gian để lại cho thê tử cùng con cái, hai vợ chồng cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Thẩm Tụng cũng là cái độc lập nữ tử, tốt nghiệp sau lưu tại Hoa Âm dạy học đồng thời cũng sẽ mang theo học sinh thế giới các nơi tham gia diễn xuất, đồng thời cũng kế thừa mẫu thân tiên lạc ban nhạc trở thành mới nhậm chức đoàn trưởng, đồng dạng không có nhiều ít thanh nhàn. Có nhi tử sau, nhiếp tìm rốt cuộc minh bạch cha mẹ lúc trước chờ đợi chính mình mau chút lớn lên tâm tình, hắn cũng nghĩ nhi tử có thể sớm một chút lớn lên, hảo tiếp hắn ban, thật sự là bận quá. Loá mắt vài thập niên, hai vợ chồng cũng đi tới bốn thế cùng đường tuổi tác, mà Hoa quốc sớm đã thành trên thế giới cường đại nhất quốc gia. Công nghệ cao sản nghiệp vô cùng phát đạt, đặc biệt là các loại tính năng người máy đi vào ngàn gia vạn hộ, cấp những cái đó góa bủa lao nhân mang đi tinh thần thượng an ủi, đồng thời cũng tăng cường quốc gia lực lượng quân sự, không người dám trọng. Mà tống tinh thần học sinh lúc này đều là hoa quốc chống đỡ cùng lương đống, hồng mông đại học nhảy thăng vì toàn cầu đệ nhất đỉnh cấp học phủ. Nơi này ở hơn 30 năm trước liền bắt đầu tiếp thu toàn thế giới các nơi học sinh câu học, đại học vườn trường cũng tiến hành quá hai lần xây dựng thêm đã từng từ một cái nghèo khó lạc hậu thị trấn nhảy trở thành thế giới trung tâm nơi này biến thiên cũng bị quay chụp ra rất nhiều phim phóng sự ở này đó phim phóng sự đều có thể tìm được tống tinh thần bóng dáng 2063 năm nhiếp tử trong lúc ngủ mơ vĩnh biệt coi đời từ kia lúc sau tống tinh thần liền rốt cuộc không bước ra quá tùng hải thị thậm chí liền tống trạch đều rất ít ra vì giúp nàng giải quyết cô độc cùng tịch mịch nhiếp tìm đem một đôi tôn nhi đưa đến tống trạch vô lao thái thái thái nói mãi, mãi. Ta nhảy có được không xem. Năm ấy tám tuổi nho nhỏ thiếu niên nhảy một đoạn sờ chít đan sờ, thở hổn hển bổ nhào vào tống tinh thần trong lòng lực. Tống tinh thần xoa xoa tiểu ra hòa đầu, đẹp. nhiếp từ ly thế sau nàng khổ sở sao, tự nhiên là khổ sở, chính là nên sinh hoạt vẫn là muốn sinh hoạt đi xuống. Cũng may bên người còn có một đôi tôn nhi bồi chính mình. Đại tôn tôn năm nay 14 tuổi, ở Hồng Ngông Trường học đọc sách, tiểu tôn tôn 8 tuổi, từ sinh ra liền đối khiêu vũ rất có thiên phú. Nhiếp ra mấy thế hệ trong bọn trẻ, chưa từng có vì tranh đoạt gia sản làm ầm ĩ quá. Nhiếp tìm có một cái nhi tử, một cái nữ nhi, nhi tử nhiếp xanh kế thừa gia nghiệp, nữ nhi còn lại là kế thừa thẩm tụng ban nhạc. Sau lại nhiếp xanh sinh hạ hai cái nhi tử, cũng chính là tống tinh thần chắc trai. ngày sau nghĩ đến cũng là nháo không đứng dậy. Nãi nãi, nhiếp xanh từ bên ngoài tiến vào, đã 40 tuổi người, toàn thân khí phái vô pháp che giấu, thân thể có khỏe không? Hảo! Tống tinh thần gật gật đầu. Ngươi như thế nào lại đây? Nhiễm xanh dở khóc dở cười, ở lao thái thái bên người ngồi xuống, đến xem ngài, nơi này không phải nhà của ta sao? Ali không có tới. Ali tên gọi Nam Tuyết Ly, là Tân Hải Nam gia cô nương, đồng dạng cũng là môn đăng hộ đối, trước mắt ở đế đại đảm nhiệm văn học hệ giáo thụ. Nam Tuyết Ly đồng thời cũng là Nam Vân Nguyễn Văn Bối, cùng Nô Huyên cũng là có thân thích quan hệ. Vừa tới bên này đã bị Hồng Nông Đại học bên kia kêu, kêu đi rồi, buổi chiều mới có thể trở về, buổi tối buổi ngày dùng cơm chiều hai người bọn họ ngoan không ngoan thống tinh thần gật đầu dù sao là ngươi so khi còn nhỏ muốn ngoan tiểu thiếu niên ở bên cạnh nhạc hắc hắc ngây ngô cười ta so ba ba ngoan ta mẹ trước mắt tới rồi háo bên kia là cuối cùng một hồi diễn xuất sau khi kết thúc hai người liền đã trở lại lần này trở về hẳn là sẽ đến bên này ở về sau nói đúng không hồi đế đô như vậy cũng hảo mãi mãi số tuổi lớn bên người không rời đi người cha mẹ về hưu sau vừa lúc lại đây bồi bồi nàng vô khiêm ngày dỗ mau tới rồi Ngươi đừng quên qua đi xem hắn. Mãi mãi yên tâm đi, quên không được. Nhếp tìm bồi thẩm tụng kết thúc về hưu trước cuối cùng một hồi diễn xuất, đem tiên lạc ban nhạc đúng là chuyển giao cấp nữ nhi nhấp, dáng. Hai vợ chồng về tới Tùng Hải Thị, chuẩn bị dùng còn lại thời gian làm bạn ở Tống Tinh Thần bên người. 2071 năm, Tống Tinh Thần ở trong nhà đi xong rồi cả đời, hưởng thọ 99 tuổi. Ở Nang Quá hạt chờ, đài truyền hình quốc gia đối này tiến hành rồi 8 giờ phát sóng trực tiếp đem tống tinh thần cả đời này công tích toàn bộ công bố ra tới. Lúc này một ít người trẻ tuổi nhịn không được liễu lưỡi. Vị này lao thái thái thật là lợi hại. Đầu tiên là dẫn dắt quốc gia nghiên cứu phát minh ra tới quang khắc cơ, đánh vỡ ngoại quốc đối hoa quốc tri lũng đoạn. Sau lại càng là ở nàng chủ đạo hạ kiến thành toàn cầu đỉnh cấp siêu cấp lượng tử máy tính, đồng thời hiện giờ trải rộng toàn cầu năng lượng mặt trời phát điện, trí năng điều khiển, huyền phù xe hơi, giả thuyết kỹ thuật từ từ đều là xuất từ tay nàng. Không chỉ là ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực đi to lớn thành quả, ở y dược lĩnh vực càng là làm người xem thế là đủ rồi. Trước kia ở rất nhiều người trong mắt các loại bệnh nan y dược đều bị nàng dẫn người nghiên cứu phát minh ra đặc hiệu dược, hơn nữa trở thành toàn cầu đạt được nặc thưởng nhiều nhất người, tổng cộng mười hai tòa nặc thưởng cút. Đồng thời tống nữ sĩ vẫn là một vị từ thiện gia, căn cứ quốc gia từ thiện tổng hội tổng kết ra tới số liệu, tống nữ sĩ cả đời này tổng cộng vì từ thiện sự nghiệp hiến cho tài chính ở bảy vạn nhiều trăm triệu này đã tới rồi một cái lệnh người liễu lưỡi trình độ, mà nay nàng ở lúc tuổi già còn để lại rất nhiều quý trọng nghiên cứu báo cáo, trước mắt đều phong ấn ở hoa khoa viện, căn cứ quốc gia đối này đoán trước, này đó kỹ thuật muốn hoàn toàn nghiên cứu phát minh ra tới hơn nữa mặt thế, ít nhất cũng yêu cầu ba trăm năm thời gian. Một ngày này, hoa quốc các đại mạng xã hội, toàn bộ đều ở vì vị này vĩ đại nữ sĩ bi ai, vô số quốc gia đỉnh cấp nghiên cứu khoa học lĩnh vực đại lưu, đều ở vì tống tinh thần rời đi cảm thấy đau lòng cùng tiếc hận. Tống tinh thần bị táng vào nhiếp ra nghĩa trang, cùng nhiếp từ hợp táng. Trong hư không, nhìn đến lăng mộ trước nhiếp ra hậu nhân, Tống tinh thần khỏe môi mỉm cười. Này đàn tiểu ra hỏa, cư nhiên không nghe lời. Nàng đã từng nói qua sau khi chết đem chính mình cho cốt giải đi ra ngoài, kết quả này đó hậu bối trực tiếp đem cho cốt phóng tới lăng mộ chung. Người đều đã chết, ngày sau mặc kệ như thế nào tế bái, những cái đó tổ tiên cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Lúc sau muốn đi đâu? Tiểu nãi miêu ngồi ngồi nhìn phía dưới kia một màn hồi hôn độn ảo cảnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian về sau lại xem tiểu nãi miêu gật gật đầu ta bên này tiến hóa khả năng sẽ kéo dài thời hạn cũng sẽ không xuất hiện quá lớn lệch lạc nói không chừng chờ ngươi lại lần nữa nhớ tới ta thời điểm nơi này người đều đã đổi quá vài cha thống tinh thần cười ta hiện tại tên tăng lạc đây là ngươi bản mạng sao tiểu nãi miêu tò mò hỏi đúng vậy ta cha mẹ ruột đã từng là thải tăng người nàng rỗi tay gãi gãi tiểu nãi miêu cảm Nghe được ô nói nhiều nói nhiều thanh âm, câu môi cười, nơi đây kết thúc, ta cũng nên đi, ngươi muốn bảo trọng. Hảo! Tiểu nháo miêu gật gật đầu. Theo sau, hắn nhìn nữ nhân phất tay gian hoa khai một đạo sao trời cái khe, nhấc chân dạo bước tiến lên, cái khe nháy mắt khép lại. Sao trời vẫn là kia phiến sao trời, chỉ là giờ phút này lại xem, tựa hồ rồi lại cùng dĩ vãng bất đồng. Hôn độn 001 tang lạc vực chủ. Hôn độn hoàn cảnh là độc lập với chín đại biển sao ở ngoài tiên cảnh cũng là áp đảo chín đại biển sao chi chủ phía trên ba vị vực chủ chi nhất tăng lạc vực chủ địa bàn. Hỗn độn hoàn cảnh diện tích diện tích rộng lớn, ngay trung tâm còn lại là một tòa chiếm địa cực đại cung điện đàn, cả tòa cung điện lăng không huyền phù với trời cao, vô số điều giang lưu thuận thế ngã xuống dưới. Hoàn cảnh nội tiên khí mờ mịt, kỳ chân trải rộng, chim tức cùng thú loại hài hòa sinh tồn, mị không giống tầm thường. Một bước vượt qua đến điện tiền, không hề có để ý cả tòa hoàn cảnh giống loài đem ánh mắt phóng ra lại đây. Vực Chủ đã trở lại. Lần này Vực Chủ rời đi bao lâu? So lần trước thời gian muốn trường một ít, hy vọng Vực Chủ lần này có thể nhiều dừng lại một ít thời gian. Trở lại tầm cung, Tang Lạc quanh chân nhắm mắt, một cổ tang thương mà xa xăm hơi thở dần dần tràn ngập ở nàng quanh thân. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, Lam Tinh đã trải qua mấy lần tiến hóa, ở tuyên cổ bất biến trong tinh vực, không có thời gian khái niệm, mà ở này mở mắt ra, một cái viên mặt tiểu tiên nga bên ngoài chờ, hỗn độn hoàn cảnh nội trừ bỏ tăng lạc không có nhân loại thứ hai, nơi này tiểu tiên nga cơ bản đều là thú loại huyễn hóa ra người hành. vượt chủ có khách nhân bái phỏng, tăng lạc huy tay háo gian, quang mang chợt lập lòe, trên người đã là thay đổi ăn mặc, màu đỏ tươi xa mỏng nhẹ vũ không gió tự động, quả nhiên là tiên khí phiêu phiêu. ta nhập định bao lâu? hồi vượt chủ, ngài nhập định chi kỷ vì một nguyên tam sẽ, một nguyên vì mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm, một hồi vì một vạn linh tám trăm năm. tăng lạc gật đầu. Lần này hiểu được có chút thâm, nhất nhập định chính là 16 vạn năm lâu. Đem người thỉnh đến Ngọc Mặt Trăng. Là, A-Lam tâm tình cực kỳ thấp thoảng, thượng một kỷ nguyên thời điểm, nàng nói làm chính mình có thể tới bên này làm khách, nhưng khi đó hắn cấp bên này truyền đạt tin tức, được đến kết quả là vực chủ còn ở nhập định tu luyện, không nghĩ tới này nhất đẳng, trực tiếp lại là một cái kỷ nguyên. Ở hôn độn hoàn cảnh ngoại đợi không biết bao lâu, rốt cuộc được đến nhập môn lệnh lịch ngậm đáng yêu Tiểu Tiên Nga đi ra, nhìn đến thân cao còn không đủ nàng ngược thiếu niên cười nói lam công tử thỉnh vực chủ ở trong điện trở cảm ơn a lam gật đầu nói tạ vừa mới chuẩn bị bước vào phía sau lại nguyên lai một trận thanh thúy thanh âm tiếp theo nháy mắt một đạo khiến lòng run sợ hương khí tại đây phiến trong hư không đẩy ra a lam trước mặt đã đứng một vị bạch lý hiền nữ tiên tiểu tiên nga nhìn đến người tới mỉm cười chào hỏi gặp qua thanh giao tinh chủ thanh giao tinh chủ nói tiểu thỏ nhi lần này mở tiệc chiêu đãi chính là đến phiên ta Ngươi đây là muốn mang người khác đi vào. Tiểu thỏ nhi sửng sốt một chút, theo sau nói, vực chủ đã đáp ứng vị công tử này đi vào. Ta đây làm sao bây giờ? Thanh giao tinh chủ khẽ cắn môi đỏ, quả nhiên là một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, không bằng ngươi lại đi vào xin chỉ thị một chút vực chủ, lần này vốn nên là ta nha. Tiểu thỏ nhi do dự một lát sau, gật đầu nói, thanh giao tinh chủ thỉnh sau đó một lát, tiểu tiên bên này đi xin chỉ thị vực chủ. Lam công tử, mời theo tiểu tiên bên này. A Lam gật gật đầu, lại nhìn Thanh Dao Tinh Chủ liếc mắt một cái, lúc này mới đi theo Tiểu Thỏ Nhi bước vào vực nội. Vừa tiến đến, nồng đậm hơi thở như châm xuyên thấu qua hắn khắp người không ngừng chui vào trong cơ thể, làm A Lam chỉ cảm thấy toàn thân đau khó chịu, thực mau thân thể liền thoán khởi một cổ mồ hôi lạnh. Tiểu Thỏ Nhi nghe được kêu dên thanh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phất tay cho hắn bên ngoài thân hạ một tầng cấm chế. Hỗn độn hoàn cảnh nội là thuần túy nhất linh khí, trừ phi là đạt tới tinh chủ cấp bậc, bằng không người khác đi vào Không cần thiết một lát liền sẽ nổ tan xác mà chết, nhưng thật ra Tiểu Tiên sơ sót, làm công tử chớ trách. A Lam trong lòng chỉ cảm thấy khiếp sợ, tỉ tỉ ngươi tu vi so tinh chủ còn muốn lợi hại sao. Tiểu Thỏ Nhi cười lắc đầu, Tiểu Tiên tu vi nhiều lắm là giới chủ chính tự, còn không đạt được tinh chủ cấp bậc, chỉ là Tiểu Tiên là ở chỗ này sinh ra lớn lên, bởi vậy nơi này hoàn cảnh đối Tiểu Tiên vô pháp tạo thành thương tổn. Mang theo A Lam một đường bay nhanh bay vút, ngẫu nhiên nhìn đến đan sen người khi còn sẽ dưỡng sinh chào hỏi. A Lam tò mò nhìn hỗn độn hoàn cảnh nội phong cảnh, nguyên tưởng rằng nơi này sẽ không quá lớn, ai biết so với chính mình bản thể đều phải lớn không biết nhiều ít lần. Nơi này có vô số thú loại loài chim bay loại tộc đàn cư trú, các tộc đàn cơ hồ đều có chính mình cư trú điểm. Ngầm đầu nhìn về phía nơi xa, còn có thể nhìn đến long đằng phượng minh, giao long nhập hải hình ảnh. Mang theo người tới ngọc mặt trăng, bước vào trong điện. A Lam liếc mắt một cái nhìn đến lười biếng dựa nghiêng trên mềm đạp thượng nữ tử áo đỏ, mị cực có đánh sâu vào tính rồi lại tôn quy đến khó có thể miêu tả tiểu miêu nhi tới nhìn đến a lam tăng lạc giơ tay làm người tiến lên trưởng thành một ít nếu là phía trước tiểu miêu nhi là cái năm sáu tuổi hải tử hiện tại tắt nhìn giống bảy tám tuổi bộ dáng a lam nết miệng cười ngay sau đó biến ảo thành một con tiểu nãi miêu dẫm lên miêu bộ nhảy lên bàn gỗ theo sau nhảy đến tăng lạc trong lòng bàn tay trước kỷ nguyên ta đã tới người trông cửa nói ngươi ở nhập định làm ta trở về chờ ân tiêu hóa hiểu được Yêu cầu chút thời gian. Thói quen tính gãi gãi hăn cảm, nghe được ô nói nhiều nói nhiều thanh âm, buồn cười, tiến hóa vài lần. Bốn lần. A Lam liếm liếm phấn đô đô thịt lót rửa mặt, nhiếp da không tồn tại. Thực bình thường. Tăng lạc không có mảy may cô đơn. Tiểu thỏ nhi lúc này mở miệng nói, vượt chủ, thanh giao tinh chủ cũng tới. Nga. Tăng lạc nói, lần này vốn nên là tiếp đãi nàng lần trước nhập định chậm trễ thời gian, cũng không tính phá lệ, đem người mời vào đến đây đi Là. Không bao lâu, kia cổ mùi thơm ngào ngạt hương khí từ bên ngoài phiêu tiến bảo. Vượt chủ, ta này có tính không là bị người nhanh chân đến trước. Thanh giao tinh chủ nhìn về phía tăng lạc ánh mắt rất là ai oán. Không tính, lần này vốn nên là tiếp đãi ngươi. Đãi nàng ngồi xuống, tiểu thỏ nhi bưng tới linh trà cùng mấy thứ tiên quả điểm tâm, theo sau rời đi ngọc mặt trăng. Tiểu gia hỏa này là ai a? Thanh giao tinh chủ phẩm trà, tò mò hỏi. Cuối cùng một lần vào đời khi, kia phương Thiên đạo. Nga, vẫn là cái tiểu đạo chủ nha, vậy ngươi cần phải nỗ lực. Tiểu nãi miêu miêu ô một tiếng, do hỏi cái gì là nói chủ. Đây là biển sao cảnh giới chuẩn tắc, thấp nhất một bậc chính là nói chủ, lúc sau chính là linh chủ, sau đó là giới chủ cùng tinh chủ, đứng đầu còn lại là vực chủ. Vực chủ rất lợi hại sao? Tiểu nãi miêu hỏi. Thanh giao tinh chủ tiếng cười thanh thúy, vũ mị mị nhãn nhi bay lên một mặt say lòng người độ cung, kia tự nhiên là lợi hại, rốt cuộc toàn bộ biển sao chỉ có ba vị vực chủ đâu. Phiên tay gian có thể tạo vạn vận, phúc tay gian có thể diệt vạn vận. Bất quá vực chủ, ngài cũng chớ có luôn muốn vào đời, mặt khác hai vị vực chủ đều ở gia tăng thực lực đâu, tốt xấu chúng ta bên này cũng nên nhiều hơn gia chút tân nhân. Hiện có này đó cũng đủ, nhiều có tác dụng gì. Tăng lạc cũng không để ý này đó. Lúc sau còn muốn vào đời sao? Nhìn xem đi, sở hữu hiểu được đều đã hấp thu, không có việc gì có lẽ sẽ tiếp tục vào đời. Nhất thành bất biến nhật tử quá mức nhằm chán thể hội qua nhân thế gian hồng trần trăm thái tục bùi đất hỏa tự nhiên cũng rất khó tại đây tòa mỹ lệ sa hoa tiên cung đợi đến trụ thanh giao tinh chủ rời đi sau a lam cũng không thể tiếp tục lại nơi này đãi đi xuống mang theo tang lạc cho hắn lễ vật liền rời đi tuần tra một lần lãnh địa nàng liền đi hư không điện nhìn xem hay không còn có thú vị linh hồn đi ngang qua nơi này ở trên hư không điện ngẫu nhiên sẽ có hồn thể vào nhầm nơi này nói là vào nhầm trên thực tế cũng là tang lạc đối nơi này động chút tay chân Chỉ có người có duyên mới có thể ngẫu nhiên ở chỗ này đi ngang qua, theo sau liền sẽ đi hướng nên đi địa phương. Nàng cũng đều không phải là ai hồn thể đều sẽ giữ lại xuống dưới, chỉ là gặp được hợp tâm ý mới có thể như thế. Điều khiển luân hồi cảnh, nhìn ngẫu nhiên đi ngang qua hồn thể quá vãng, ngắn hạn nội không có gặp được một cái lệnh chính mình vừa lòng. Mãi cho đến ngày nọ hoàng hôn, nàng nhìn đến một cái tuổi hai 23-24 tuổi nữ tử, tiến vào nơi này. Xuyên thấu qua luân hồi cảnh, nhìn đến nàng trước nửa đời. Không khỏi sinh ra vài phần thú vị Nữ tử xuất thân không tồi Thả không chịu nổi có cái cường thế mẫu thân Động một chút liền đối người một nhà hét tam quân bốn Phụ thân là cái trung thực người Cũng là một người bình thường trung học sinh vật lao sư Mẫu thân còn lại là một nhà buôn bán bên ngoài công ty cao quản, Thù lao gần như là trượng phu gấp 10 lần Trong nhà tất cả chi tiêu đều là nữ nhân chấp trưởng tài chính quyền to Đương nhiên nàng cũng trướng mắt trượng phu kêu ba dưa hai táo Cũng là vì như vậy quan hệ làm nữ nhân đối trượng phu cùng nữ nhi đặc biệt bất mãn nữ hải xinh đẹp di truyền cha mẹ hảo tướng mạo mà nàng chết cũng cùng này mẫu thân có lớn lao quan hệ nữ hải mẫu thân xuất quỹ đối phương là cùng công ty lao tổng mẫu thân của nàng tuy nói tuổi không nhỏ lại cũng bảo dưỡng rất khá hơn nữa nhiều năm thượng vị giả thân phận toàn thân khi chẳng cũng không phải là bình thường tiểu cô nương sở cụ bị lão bản là cái hơn bảy mươi tuổi nam nhân thê tử chết sớm dưới trướng có một nhi một nữ nhân ngày thường sơ với quảng hàn giáo Này một đôi nhi nữ đều không phải cái hảo ở chung, thậm chí còn rất là kiêu ngạo ương ngạnh. Biết được lao nhân có cái tình nhân, vẫn là cái có gia thất, nhi tử liền không vui, âm thầm nghe được nữ hải tử sự tình, liền nghĩ cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Sau lại nhi tử tìm được nữ hải mẫu thân, nói là muốn cùng trong nhà lao nhân kết hôn, phải làm nàng nữ nhi làm hắn bạn gái. Ban đầu vị này mẫu thân còn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Một cái là phong độ nhẹ nhàng thân ra vài tỷ tập đoàn lao tổng. Một cái là cả ngày ăn mặc một mặc một thân bụi vị bình thường trượng phu, như thế nào tuyển, vừa xem hiểu ngay. Lao tổng trong tay tiền, hơi chút lậu ra tới một chút, liền cũng đủ làm nàng lúc tuổi già vô ưu Nữ hài tử cứ như vậy bị chính mình mẫu thân cấp mùa, cuối cùng bị đối phương nhi tử hết sức vũ nhục, chết ở bệnh viện. Mà cái kia mẫu thân, sớm tại hai tháng trước liền cùng trượng phu ly hôn, dọn tới rồi lao bản trong nhà cùng với ở chung. Nhìn đến trước giường bệnh, như cha mẹ chết lao sư. Nàng phất tay gian về phía sau chuyển rời 2 năm, cư nhiên phát hiện hắn ở ngục giam trong phòng giam, về phía trước tìm được rồi mấu chốt tiết điểm, phát hiện là vị này phụ thân cha được nữ nhi nguyên nhân chết, ý đồ báo nguy, lại bị vị kia mẫu thân mọi cách cản trở, rơi vào đường cùng vị này đáng thương phụ thân lựa chọn cùng đối phương đồng quy vu thận. Hắn đầu tiên là giết hại thê tử, lúc sau lại đọc sát đầu sỏ, cuối cùng lựa chọn tự thú. Không không hai thật thảm! Ta đưa ngươi đi đầu thai, ngươi kia phó thân thể cho ta như thế nào? Tang lạc đi vào nữ tử bên người, Chu Tang hỗn độn tư duy thực mau bị kéo trở về, nhìn đến trước mắt một vị khí chất cao nhã, dung nhan tuyệt sắc cổ trang nữ tử, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Luân hồi cảnh sáng lên, bên trong là một đôi ôm nhau đang ở thưởng thức hoàng hôn tuổi trẻ vợ chồng, nữ tử người mang lục giáp, tướng mạo thanh lệ, nam tử cao lớn đĩnh bạc, tuyển tú không tầm thường. Nếu ngươi đáp ứng, bọn họ sẽ trở thành ngươi cha mẹ. Nam tử là cái kia quốc gia tuổi trẻ nhất ngoại khoa thánh thủ. Nữ tử còn lại là quốc tế tiếng tâm lừng lây ca sĩ, tuổi trẻ nhất quốc gia một bậc diễn viên. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, sau lại yêu nhau, cả đời ân ái. Phía sau là hai người hình ảnh, sinh cùng tẩm chết cùng huyệt. Chu Tăng từ nhỏ ở mẫu thân bắt bẻ chung lớn lên, tổng nói nàng vô dụng, nàng cùng phụ thân ở mẫu thân trong mắt, tựa hồ liền thật là cái chói buộc. Sau lại mẫu thân xuất quỹ cùng phụ thân ly hôn, vì nàng chính mình hạnh phúc, cư nhiên liền nữ nhi đều có thể hy sinh. Như vậy mẫu thân làm chu tăng đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi trái tim băng giá nếu không có vì thăng chức mẫu thân nói không chừng thời trẻ sẽ cùng phụ thân tái sinh cái hài tử sau lại tuy nói hoài quá một lần nhưng vừa lúc gặp phải nàng thăng chức tiết điểm con phụ thân đem trong phủ không đầy hai tháng hài tử xóa sạch theo mẫu thân tiền lương càng ngày càng cao bọn họ cha con ở cái kia trong nhà địa vị cũng càng ngày càng quất bách mỗi lần mẫu thân về nhà cha con hai đều là thật cẩn thận lấy lòng sợ nàng sụ mặt ở trong nhà quất lớn như vậy mẫu thân Chu Tăng đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi, chính là lại không cách nào làm trái. Mãi cho đến chết, nàng đều hy vọng mẫu thân có thể đi nhìn xem nàng, chẳng sợ nói thượng một câu mềm lời nói, hoặc là nói lời xin lỗi, nàng cũng có thể đủ tha thứ mẫu thân đối chính mình sợ làm hết thảy. Ta không thể trở lại nguyên lai trong thân thể sao? Không thể, ngươi đã chết. Tăng Lạc lắc đầu, cùng ngươi nguyên lai thân thể liên hệ đã cắt đứt, là vô pháp quay về lối cũ. Thôi, không thể quay về cũng không cái gọi là nang liên tính trở về lại có thể như thế nào đối phương trong nhà tài lược hùng hậu bọn họ loại này bình thường lão bách họ như thế nào đắc tội khởi Hùng chi mẫu thân cũng sẽ không làm cho bọn họ mẹ con đi tìm kia người nhà phiền thoái như vậy sẽ phá hư nàng phú quý sinh hoạt ta đây đáp ứng chu tăng sắc mặt trắng bệnh sắc gật gật đầu tang lạc đem người tiến đi theo sau cũng biến mất ở trên hư không trong điện hạ quốc ma đô mẫu bệnh viện trong phòng bệnh chu minh nhìn đến tâm điện giám hộ nghi thượng kia trói thai thanh âm cùng với trình độ thẳng tắp cả người cảm giác được đỉnh đầu đều ở chấn động chết lặng nữ nhi bảo bối của hắn yêu thương hơn hai mươi năm nữ nhi liền như vậy không có mấu chốt là nữ nhân kia liền nữ nhi cuối cùng thỉnh cầu đều không đáp ứng một lần cũng chưa đã tới đây là nhiều tàn nhẫn tâm địa. nắm nữ nhi còn hiện ấm áp tay chu minh nước mắt phun trào mà ra tang tang hắn ách thanh thấp đê ở trong lòng ủy khuất cùng hận ý không chỗ phát tiết làm hắn khóc gần như ngất hộ sĩ chuẩn bị cho nàng đắp lên gò má Chính là lại nhìn đến tâm điện giám hộ nghi thượng thanh âm nội biến, lại nhìn như trăng xuất hiện điểm điểm phập phồng Trước sau bất quá 10 giây, tâm điện giám hộ nghi một lần nữa khôi phục Mỹ rượu phập phồng đường cong, mà nằm ở trên giường chu tăng cũng chậm rãi mở mắt ra. Hộ sĩ nhưng thật ra không có quá mức thất thố, chỉ là khiếp sợ qua đi xoay người chạy ra đi kêu tới bác sĩ. Vừa rồi khả năng chỉ là trái tim ngắn ngủi đình chỉ công năng, lúc sau bị bản năng cầu sinh mang theo trở về, nàng ở bệnh viện nhiều năm như vậy, chuyện như vậy cũng là gặp qua Chu Minh lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt nữ nhi, một hồi lâu mới đột nhiên nín khóc mỉm cười. Tang Tang, ngươi nhưng hủ chết ba. Nhìn thấy nước mắt nước mũi còn treo ở trên mặt Chu Minh, Chu Tang yên lặng mà bắt tay rút về tới, ngươi lau lau nước mắt cùng nước mũi, đừng lộng tới ta trên người. Nhìn đến nữ nhi còn có sức lực nói dỡn, Chu Minh nguyên bản đen tối tâm tình tức khắc qua cơn mưa trời lại sáng, rút ra đến nay biên gần cười. Không bao lâu, bác sĩ mang theo người đuổi lại đây. Một lần nữa cấp chu tăng làm cái toàn thân kiểm tra. Thân thể của nàng còn thực suy yếu, toàn thân có bao nhiêu chỗ mềm tổ chức chảy ra, đồng thời còn cùng với suất huyết bên trong. Phía trước cũng làm qua tay thuật, đáng tiếc chu tăng thân thể bị đạp hư quá lợi hại, cuối cùng bệnh viện cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chu Minh phía trước chỉ biết nữ nhi nói chuyện cái bạn trai, nghĩ đến nữ nhi tuổi này cũng đích xác tới rồi yêu đương thời điểm. Nhưng ai có thể nghĩ đến lần này luyến ái nói xuống dưới, cư nhiên đem mệnh cũng cấp nói không có mấu chốt chu minh cũng không biết nàng bạn trai là ai phía trước nhưng thật ra có nghĩ thầm thấy một mặt chu tăng lại nói vừa mới bắt đầu chỗ hiện tại mang về nhà không thích hợp chờ ở chung ở chung nhìn xem ngươi hôm nay không có khóa sao chu tăng nói có buổi chiều có hai tiết khóa chu minh ở bên cạnh thủ nữ nhi nơi nào bỏ được rời đi ta không chết được buổi chiều ngươi đi đi học đi buổi tối lại đến xem ta chu tăng nhận thấy được chu minh tâm tình tiếp tục nói đường chậm trễ học sinh Hành, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Ta hiện tại có thể ăn cơm cũng chỉ có cháo loãng, mặt khác cũng không cho ăn a. Buổi chiều Chu Minh đi đi học, Chu Tăng thân thể thực suy yếu, liền xuống giường sức lực đều không có, bởi vậy nàng dứt khoát nhắm mắt lại, trước dưỡng hảo thân thể mới là quan trọng nhất. Thế giới này cùng thượng một cái thế giới nguyên bản quỹ đạo tương đồng, chỉ là thượng một cái thế giới ở nàng kéo hạ phát triển quá nhanh, hiện tại thế giới tương đối tới nói, vẫn là có chút lạc hậu, nhưng cũng là phù hợp lịch sử phát triển quy luật cùng tiết tấu. Trên đường đi ngoài, là bệnh viện tiểu hộ sĩ hỗ trợ, khả năng tươi cười không có nhiều nhiệt tình, ít nhất thái độ thực hảo. Rốt cuộc mỗi ngày lặp lại đồng dạng công tác, lại nhiệt tình người, khó tránh khỏi cũng sẽ dần dần bị nhất thành bất biến công tác cấp tiêu ma mất không ít. Nàng trước nay không để ý cá nhân mặt mũi công phu như thế nào, chỉ cần tâm thái đoan chính, công tác nghiêm túc, mặt khác đều không sao cả. Chu Minh đạp hoàng hôn hoàng hôn xuất hiện ở trong phòng bệnh, trong tay còn sách theo bình giữ ấm, bên trong phóng gan heo táo đỏ canh còn có thanh xào rau chân vịt cùng một phần tôm tươi xào trứng. Chu Minh cố vấn quá bác sĩ. đây cũng là bác sĩ nói. Khuê nữ, buổi chiều cảm giác thế nào? Chu Minh thật sự nghĩ mà sợ. Thê tử nhanh nhẹn cùng chính mình ly hôn, trực tiếp mình không rời nhà. Nữ nhi nếu là lại không có, hắn đời này cũng không có gì trông cậy vào. khá tốt. Chu Tăng lúc này thân hình gầy, hai má hơi ao hãm, khí sắc rất kém cỏi, nhưng là ánh mắt lại lộ ra ánh sáng. vậy là tốt rồi, ăn cơm đi. Đêm nay Hiểu Quân lại đây bồi giường, người nãi nãi bên kia thân thể có điểm không tốt lắm, ba qua đi bồi bồi người nãi nãi. Hành! Chu Hiểu Quân là Chu Tăng Đường muội, không cùng chi đường bá tiểu nữ nhi, trước mắt ở thành phố Đọc Đại học. Dùng quá cơm chiều, Chu Minh ở chỗ này bồi nữ nhi nói chuyện phiếm, mai cho đến Chu Hiểu Quân sách theo một cái quả rổ tiến vào. Tỷ! Thế nào? Chu Hiểu Quân một đầu mệt mỏi phát, trên mặt trang điểm nhẹ, vóc dáng nhỏ sinh lại bộ dáng không kém, vẫn là một trương hoa hoa mặt cười rộ lên trên mặt có hai nhợt nhạt má lúm đồng tiền nghịch ngợm đáng yêu cũng không tệ lắm buổi tối vất vả ngươi ta vất vả cái gì gấp ghế ta ngủ chính thích hợp thúc này người cao to không thể được nằm nhiều nghẹn cốt nha mấu chốt là buổi tối nếu chu tăng đi tiểu đêm nàng là nữ hài tử càng phương tiện chiếu cố chất nữ tới chu minh đứng lên nói hiệu quân ngươi ở chỗ này chiếu cố ngươi tỷ ta trở về buổi buổi ngươi nhị mãi mãi hành thúc ngươi đi đi nơi này có ta chu minh lưu luyến mỗi bước đi rời đi chu hiểu quân hiện tại đọc đại nhị vẫn là cái mới vừa mãn hai mươi tuổi đại cô nương so chu tăng nhỏ ba tuổi chu minh vừa đi nàng liền ngồi ở phương bước lên mắt to lo lắng nhìn chu tăng tỉ ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào thím không trở về xem ngươi sao nhận thức một cái cha nam mà thôi chu tăng nhưng thật ra nghĩ tới cầm lấy pháp luật vũ khí trừng trị cái kia xúc sinh nàng cũng hoàn toàn không để ý lâm thu ý lúc tuổi già sinh hoạt hay không hạnh phúc Chỉ là nghĩ đến Chu Minh là vị giáo viên già, nếu là nàng đem chuyện này phó chư pháp luật, thế tất sẽ nháo đến cả nước đều biết, chẳng sợ nàng có tâm gạt, cũng không chịu nổi đối phương trong nhà xã hội địa vị không thấp, ở Ma Đô cũng coi như là có uy tín danh dự, nháo khai tuyệt đối giữ không nổi Chu Minh thể diện. Liên tính Chu Tăng là người bị hại, nhưng vong hữu nơi nào để ý người có phải hay không khổ chủ. Bọn họ đại bộ phận người chỉ nghĩ có thể hay không nhìn đến náo nhiệt, có thể hay không cho bọn hắn gõ bàn phím tự do. Thậm chí có thể hay không trở thành trà dư tiểu hậu tiêu khiển Chính mình thống khổ đừng nói ra tới Trừ bỏ cha mẹ người bình thường là rất khó đồng tình ngươi Ngược lại là ở người khác trong lòng ngươi sẽ trở thành chê cười Hai chị em ở bên này thấp giọng trò chuyện thiên Biết chu tăng nằm viện có tự thân nguyên nhân ở bên trong Lâm thu ý rốt cuộc là có chút nghĩ mà sợ Bởi vậy nằm viện phí dụng đều là lâm thu ý bộ Cũng là sợ chính mình buộc nữ nhi đi lấy lòng tình nhân nhi tử Lâm thu ý sợ ở nhiều người trong phòng bệnh nói lậu miệng trực tiếp an bài phòng bệnh một người tự kia lúc sau liền không có tới xem qua chu tăng liếc mắt một cái tựa hồ là thật sự không để bụng cái này nữ nhi mà đạp hư làm nhục chu tăng cái kia xúc sinh càng là không có nửa phần hồi ý đem chu tăng lăn lộn cơ hồ không có tiến khí sau phủi tay đem người ném cho lâm thu ý quay đầu lại đi ăn chơi đàng điếm từ đây chu tăng ở vị kia công tử ca trong mắt đều gần là cái tùy thời có thể vứt bỏ ngoạn vật mà thôi không có bất luận cái gì giá trị chu hiểu quân nắm chu tăng tay Gián ở nàng mềm một tiểu viên trên mặt, tỉ, ngươi cũng không nên đối tình yêu mất đi tin tưởng, gặp được hảo nam nhân vẫn là sẽ thực hạnh phúc, tưởng ta ba mẹ, một phen tuổi còn như vậy ân ái, thế gian vẫn là có rất nhiều đáng giá đi giao tranh phân đấu sự tình. Chu tăng nhéo nhéo nàng non mềm gương mặt, ta đây là bị đối phương cấp ngược đãi, không phải tự sát, ngươi có phải hay không hiểu sai. a, Chu hiểu quân kinh ngạc há to miệng, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đến mức đỏ bừng, ai à, như vậy ghê tẩm, ngươi nói cho ta, ta đi phiến hắn bàn tay. Người thiếu đi theo xem náo nhiệt, ta chính mình có thể. Đối phương bất quá là ỉ vào trong nhà có tiền, chính là trên thế giới này, muốn có tiền kỳ thật cũng không khó, ít nhất là không làm khó được nàng. Chỉ cần so đối phương càng thêm có tiền, nam nhân kia tự nhiên cũng liền thành con kiến, đến lúc đó nàng cũng có thể tùy ý đem người đạp lên dưới chân. Dựa theo nàng tự thân tính cách, loại tình huống này trực tiếp báo nguy đơn giản nhất, chứng cứ nàng cũng có thể lục soát. Bất quá tốt xấu cũng muốn suy xét một chút chú Minh. Vị này phụ thân cũng coi như là vĩ đại, tha rằng hủy diệt chính mình, cũng muốn vì nữ nhi báo thù, thậm chí giết chết thâm ái thê tử cũng không tiếc. Ở mau 50 tuổi tuổi tác bị phán không hẹn, đời này đều phải ở trong tù vượt qua, cũng là thật đáng buồn đáng thương. Không không ba Cha Nam Nếu chiếm cứ Chu Tăng thân thể, khẳng định là phải bảo vệ người trong sạch phụ thân, đây cũng là Chu Tăng đưa ra duy nhất điều kiện. Thực hiện nhiên, Lâm Thu Ý cũng không ở này liệt. Chu Tăng tự thân là chức trường nữ tính, làm thời thượng ngành sản xuất phía trước đều là đi theo đoàn phim cấp một ít diễn viên quần chúng hóa trang mỗi tháng thu vào không tính quá cao chính là cũng đủ nàng chính mình sinh sống sau lại bị Lâm Thu ý buộc làm nàng tình nhân nhi tử bạn gái kia công tác cũng liền không tồn tại nam nhân kia có thể là lúc ban đầu đối Chu Tăng có mới mẹ cảm lan lộn lên không dứt thế cho nên làm Chu Tăng liền công tác đều không dành lo cuối cùng bởi vì liên tiếp một tháng vô pháp cùng tổ trực tiếp bị đoàn đội cấp loại bỏ đội ngũ có lẽ có thể một lần nữa làm mỹ trang sản phẩm. Rốt cuộc nữ nhân tiền thật sự thực hảo kiếm, hơn nữa lại nghèo nữ nhân, chỉ cần có xấu đẹp quan niệm, đều sẽ yêu quý chính mình mặt, kém sẽ bôi đơn giản nhuận ra xương, tốt càng là ở hộ gia sản phẩm tốt đẹp trang sản phẩm trên dưới vốn gốc, đều không mang theo đau lòng. Ở bệnh viện ở gần nửa tháng, nàng rốt cuộc bị được phép xuất viện. Xuất viện hôm nay là thứ bảy, Chu Minh không có tiết học, mở ra một chiếc bốn luân xe hơi nhỏ liền tới đây tiếp người. Chu Hiểu Quân biết được nàng muốn xuất viện, cũng sung phong nhận việc chạy tới chu gia dân cư tương đối đơn giản lão thái gia có hai cái nhi tử chu tăng gia gia là lão nhị chu hiểu quân gia gia là lão đại sau lại chu gia lão đại sinh một nhi một nữ nhi tử chu khang nữ nhi chu khiết chu khang cũng có hai đứa nhỏ chu ý cùng chu hiểu quân chu ý năm nay hai mươi bảy tuổi ở ma đô mỗ công ty niêm yết công tác cùng bạn gái cảm tình ổn định mấy năm nay liền sẽ kết hôn chu hiểu quân còn lại là ở ma đô giao đại đọc sách chu gia lão nhị chỉ sinh chu minh một cái nhi tử mà chu minh dưới gối cũng chỉ có chu tăng như vậy một cái nữ nhi thúc người lái xe tới chu hiểu quân giúp chu tăng đem quần áo nhét vào túi sách ta ca cũng nói muốn lại đây chu ý không đi làm đi công tác vừa trở về lâm thời nghỉ ngơi hai ngày biết tỷ của ta nằm viện nói là muốn lại đây nhìn xem ta nói tỷ hôm nay liền xuất viện hắn có nói đến hỗ trợ tiếp người gọi điện thoại nói tiếng đừng lăn lộn trực tiếp đi trong nhà ta tới là được mượn đồng sự xe chu minh khuyên can nói Tiếp người về đến nhà, Chu Tăng bị an trí ở trong phòng của mình. Chu ra điều kiện tương đối tới nói, chỉ là ma đô bình thường nhất kia loại người, Chu ra cũng là chính thức ma đô người địa phương. Bọn họ trụ chính là khu phố cũ, nhà lầu cũng đều là có chút thời đại, tiếp cận 40 năm phòng linh. Lâm Thu Ý là người bên ngoài, cùng Chu Minh là ở đại học nhận thức, sau lại hai người tốt nghiệp sau kết hôn sinh con, Lâm Thu Ý cũng đem hộ khẩu rời lại đây. Hai tháng trước, Lâm Thu Ý cùng Chu Minh ly hôn sau liền đem hộ khẩu cấp rời đi ra ngoài. Phía trước nàng cũng không tương rời đi, rốt cuộc bên này khu phố Cũ tựa Hồ có phá bỏ và di rời tiếng gió, hộ khẩu lưu lại nơi này, ngày sau nàng cũng có thể bắt được một số tiền hoặc là một bộ phòng ở. Chỉ là nàng nhận thức khánh thủy ở nhà Lão Bảng Cao Khánh, đối phương vài tỷ giá trị con người, vì không bị một ít việc nhỏ ảnh hưởng đến nàng gả vào hà môn, hộ khẩu rời đi cũng tương đối nhanh nhẹn, trực tiếp rơi xuống chính mình một chỗ bất động sản thượng tòa nhà chung cư kia là một năm trước cao khánh cho nàng mua. Rốt cuộc lấy hiện tại quốc bịt trẻ xì tình, phá bỏ và di rời là hai loại chính sách, hoặc là là chỉ cần tiền, hoặc là chỉ cần phòng. Phòng ở nói đoạn đường khẳng định không bằng hiện tại, nhưng là lấy chu ra tình huống hiện tại, có thể bắt được ít nhất tam phòng xếp. Đôi tiên nói, ở nguyên lai đoạn đường khẳng định là mua không nổi một bộ phòng ở. Có lẽ cũng là đã biết điểm này, lâm thu ý mới không có tại đây sự kiện thượng lăn lộn cha con hai, dù sao chút tiền ấy cao gia tùy tiện là có thể lấy đến ra tới ngay sau nàng gả đến cao gia liền tính là ký tên hôn tiền hiệp nghị nàng chỉ cần hảo hảo cùng cao khánh sinh hoạt còn lại nhân sinh đãi ngộ đều sẽ không kém nàng hơi chút có điểm tâm nhãn về sau lại nhảy tiền khẳng định không ngừng điểm này còn có một chút cũng là lo lắng ly hôn án kiện nào lớn nàng xuất quỹ sự tình liền tàng không được đến lúc đó cao khánh khẳng định sẽ không lại muốn nàng rốt cuộc cao khánh địa vị bãi tại nơi đó lại tuổi trẻ nữ hài tử đều có thể tìm được Nàng tuổi bản thân liền không chiếm ưu thế, nếu là liền thanh danh đều lạ, hai đầu đều không chiếm được chỗ tốt. Chu bí là mang theo bạn gái lại đây, bạn gái trong nhà điều kiện tương đương, cũng là một nhà công ty viên chức, hai người là ở bên nhau bằng hữu tổ chức bữa tiệc thượng nhận thức, sau đó đi tới cùng nhau. Tang tang. Chu bí gõ cửa tiến vào, nhìn đến rửa vào đầu giường thượng chơi di động chu tang, tiến lên ngồi ở mép giường, như thế nào gầy thành như vậy? Còn có người nằm viện, là chuyện như thế nào? Không đại sự Chỉ là gặp cái cha nam. Nàng không có nói quá nhiều. Chu ý hừ một tiếng, nếu không phải xem ở Chu Tăng hiện tại mới ra viện phân thượng, hắn thế nào cũng phải đạn nàng vài cái không thể. Nhà ai cha nam, nói nói, đem ngươi hại thành như vậy, chẳng lẽ liền như vậy tính? Hắn là thật sự sinh khí. Chính mình cái này mội mội từ nhỏ liền hiểu chuyện, không có hiểu quân thời điểm, hắn thậm chí còn vụng về cấp Chu Tăng đổi quá tã. Khi còn nhỏ ba người đại bộ phận thời gian đều ở hai nhà lao nhân bên kia ở. Hai vị gia gia trụ chính là hàng xóm, bởi vậy tam huynh mội cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Lúc trước sinh Chu Hiểu Quân, vừa lúc là kế hoạch hóa gia đình, yêu cầu phát tiền, khi đó nhà hắn điều kiện không coi là thật tốt, vẫn là thuốc cấp đào một số tiền, bằng không hiểu quân hiện tại cũng chưa như vậy cá nhân. Tự nhiên không thể tính, nhưng là hiện tại đấu không lại nhân ra, hơn nữa nhào lớn ta ba thanh danh cũng không dễ nghe, hắn còn phải ở trong trường học giáo ít nhất 17 tám năm học đâu, nhào lớn như thế nào đối mặt trong trường học đồng sự cùng học sinh làm người biết lao nhân liền nữ nhi đều giáo không tốt, học sinh gia trưởng không chừng muốn như thế nào nháo đâu. Chu ý như mày, hắn biết muội muội nói có đạo lý, nhưng tâm lý chính là phẫn nộ. Nhìn xem đem người cấp đánh thành bộ dáng gì, đánh nữ nhân nam nhân, xuất sinh không bằng, liền không nên sống trên đời. Ngươi trưởng nào thì kết hôn. Chu Tăng nói sang chuyện khác, sang năm năm một đi, Phong ở hiện tại còn ở Trang Hoàng, lại thông nửa năm Phong kết thành hôn vừa lúc có thể ở lại đi vào. Hôn phòng là hai nhà cùng nhau mua. Viết cũng là hai người tên. Mua phòng ở tiền là hai người từng người tồn xuống dưới, không có lao động hai nhà trường bối. Phòng ở diện tích đại khái ở 70 bình, hai phòng một sảnh cách cục, ngày sau đại khái xuất cũng là sinh một cái hài tử, cũng không cần quá lớn. Chờ ngày sau chu gia đại gia ra không còn nữa, kia bộ nhà cũ hủy đi sau cũng có thể đổi hai phòng xếp, mua bộ tiểu nhân cũng là lâm thời ở. Đương nhiên cũng có ma đô giá nhà quá cao quan hệ, đầu phó cũng cầm trăm hơn mươi vạn. Cũng may chú ý lương tháng đạt tới sáu vị số, vẫn là có thể ứng phó được hàng ngày sở cần. Mà chú ý bạn gái tần giao ở trong công ty là tổng tài đặc trợ, lương tháng cũng có năm sáu vạn. Tiểu tân tới, bên ngoài truyền đến chu minh thanh âm, chu phát triển tươi tốt thân mở ra cửa phòng, nhìn đến chu minh sách theo hai cái túi sách tiến vào, bên trong đều là mua sắm rau quả thịt loại. Thúc, ta giúp ngươi. Vừa nói vừa vãn khởi ống tay áo, tiến lên giúp hắn sách đến trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Chu hiểu quân còn lại là cùng Tần Giao một khối tiến bảo, bồi Chu Tăng nói chuyện thiếm. Tăng Tăng Tần Giao ngũ quan thực đu hòa, trong lén lút cũng là cái thực hảo ở chung người, nhưng là ở công tác chung lại rất là sấm rền gió quấn, trước hai ngày ta ở công ty thay ta nhóm hứa tổng nhận được một phong tiệc cưới thiệp mời. Chu Tăng ngẩng đầu nhìn nàng, lâm thu ý cùng Cao Khánh. Ân. Tần Giao lão bản xem như ma đô nữ cường nhân, nàng cùng trượng phu dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau lại trượng phu nhiễm bệnh qua đời công ty lập tức gáp đảo vị này nữ nhân trên vai nàng mang theo hai đứa nhỏ gian nan khiêng lên công ty đại kỳ ban đầu khả năng gặp phải rất nhiều như hổ dình mồi nhưng nàng lăng là nhịn qua tới ở ma đô thương trong giới nhắc tới tới cũng là bị người dựng ngón tay cái nhân vật kết hôn hảo như vậy cũng không cần ta cho nàng dưỡng lão nghĩ đến ngày sau nàng quá không hảo còn phải cho nàng dưỡng lão ta liền ghê tởm chu tăng không hề có che giấu trong giọng nói chán ghét chỉ là biểu tình lại mang theo cờ nhạt chút nào làm người nhìn không ra tới Cơm trưa là hai cái nam nhân làm, Chu Minh tự không cần phải nói, mấy năm nay sớm muộn gì cơm đều là hắn xuống bếp, cơm trưa trên cơ bản một nhà ba người đều không ở nhà ăn, bởi vậy chú Nghệ tự nhiên không kém. Nhưng thật ra chú ý là người có chút ngoài ý muốn, hắn ở trong công ty tốt xấu cũng là cái cao quảng, ngày thường không phải ở công ty tăng ca chính là đi công tác, tư nhân thời gian rất ít, như vậy đều có thể có một tay hảo chú Nghệ, có thể thấy được là thiên phú cho phép, không có lâm thu ý ở, trên bàn cơm không khí thực hảo. Phía trước Chu Ý cùng Chu Hiểu Quân tới trong nhà ăn cơm, Lâm Thu Ý ở trên bàn cơm chỉ cùng Chu Ý nói chuyện, ai làm Chu Ý tiền lương cao đâu. Ngẫu nhiên Chu Minh cùng Chu Tăng cắm hai câu miệng, Lâm Thu Ý mặt liền kéo đạp xuống dưới, tựa hồ cảm thấy thực mất mặt. Tăng Tăng về sau làm sao bây giờ? Chu Ý hỏi, không bằng tới ta công ty đi làm đi. Tốt xấu Chu Tăng cũng là sinh viên, mà Chu Ý nơi trong công ty có một nhà giải trí chi nhánh công ty, ở Ma Đô cũng là thực không tồi, kỳ hạ có một đường nam nữ minh tinh vài vị. Tân nhân cùng luyện tập sinh cũng không ít. Tạm thời không đi, trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc sau lại tìm sự tình làm. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, nàng hậu kỳ cơ hồ không có cho người khác đánh quá công, đương nhiên quốc gia ngoại trừ. Cũng đúng, trước đem thân thể dưỡng hảo nhắc lại về sau, xem ngươi đều gầy thành bộ dáng gì. Sau khi ăn xong mấy người ở trong phòng khách Hàn Huyên hồi lâu, bọn họ mới cùng nhau rời đi. Chu Minh muốn hỏi rõ ràng nàng bạn trai là ai? Chính mình nữ nhi bị ngược đãi thành cái dạng này, thế nào cũng đến vì nữ nhân thảo muốn một cái cách nói. Chính là nghĩ đến nữ nhi tìm được đường sống trong chỗ chết, thật vất vả từ bệnh viện về đến nhà, hắn nếu là nhắc lại tới, khó tránh khỏi sẽ làm nữ nhi khổ sở trong lòng, rốt cuộc là không hỏi xuất khẩu. tang tang A, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo ở nhà đợi, dưỡng hảo thân mình, lại nói về sau sự tình, trong nhà có ba, ngươi chuyện gì đều không cần lo lắng. ân cảm ơn ba. Chu Tăng Lánh đối phương hảo ý. Trở lại trong phòng, nàng ngồi ở án thư mở ra máy tính, bắt đầu biên tập văn kiện. Tuy nói có thể tiếp tục làm nghiên cứu khoa học, chính là ở trước thế giới làm cả đời nghiên cứu khoa học, nàng cảm thấy có chút phiền chán, đời này chỉ nghĩ vô cùng đơn giản lấy tiền. Khai một nhà đồ trang điểm công ty liền khá tốt, nàng chủ quản nghiên cứu phát minh, kế tiếp có thể chuyển giao đến dây chuyển sản xuất thượng chỉ cần chất lượng không đừng, so với đời trước quả thực không cần quá vui sướng. bốn Khư Lốm Xương Tài chính khởi đầu cũng không cần quá nhiều, trước từ nhỏ xưởng bắt đầu, đơn giản chính là tiền để điều kiện đơn sơ một ít, nhưng là nên có giấy phép tuyệt không sẽ thiếu. Chu Tăng Đại học mới vừa tốt nghiệp không đến một năm, tự thân cũng không tồn hạ cái gì tiền, cùng cao tuấn xa ở bên nhau thời điểm, cũng không có muốn quá đối phương tiền, có thể là ở cao tuấn xa trong lòng. Lâm Thu ý chính là cái thấy tiền sáng mắt chủ nhân, hơn nữa Chu Tăng bản nhân tựa hồ cũng là cái mềm mại tính tình, như thế đời diễn, không cần tiêu tiền còn có thể có cái ngoạn vợ. Có thể không tiêu tiền tự nhiên càng tốt. Ba, ta tưởng gây dựng sự nghiệp, ngươi chi viện ta một chút." Nàng cười hỏi. Chu Minh tự nhiên không có gì không đáp ứng, trong nhà liền như vậy một cái khuê nữ, về sau hắn không còn nữa, trong nhà đồ vật cũng đều là nữ nhi, hơn nữa hắn cũng một phen tuổi, nữ nhi mắt nhìn đều phải kết hôn tuổi tác, cũng không có tưởng tái hôn sinh con tính toán. Hơn nữa tái hôn nói, khẳng định không thể tìm tuổi trẻ, hơi chút thượng điểm tuổi đối tượng, chỉ định cũng là có con trai con gái. Không cần thiết thêm nữa cái phiền thoái, như bây giờ liền khá tốt. Hành, ngươi muốn làm cái gì? Chu Minh hỏi. Tưởng khai một nhà đồ trang điểm công ty, nhà ta điều kiện hữu hạn, trước từ nhỏ xưởng bắt đầu đi. Chu Minh cũng không truy nguyên, trở về phòng mang tới một trường sổ tiết kiệm, nơi này có 50 vạn, có được hay không liền này đó tiền. Đương nhiên nhà ta còn có điểm tiền, kia số tiền là lưu trữ cho ngươi đương của hồi môn. Cũng là vì để người vắng nhất, nữ nhi tưởng gây dựng sự nghiệp hắn làm phụ thân khẳng định muốn duy trì một chút, thành đương nhân hảo, không thành nói, trong nhà chừa chút tiền, cũng sẽ không chứng trọi đá. Mặt khác, lão gia tử bên kia còn có căn hộ, liền ở nhà cách đó không xa, không biết khi nào có thể phá bỏ và di rời, hiện tại bán đi khẳng định không có lời, duy nhất nhưng dùng cũng cũng chỉ có này 50 vạn, lại nhiều cũng chỉ có thể đi bên ngoài mượn. lão đại trong nhà, chú ý sang năm liền phải kết hôn, nhân ra vợ chồng son mỗi tháng còn có 2-3 vạn khoản vay mua nhà, kia chỉ định là mượt không. Hiểu quân kia hài tử còn ở vào đại học, lao đại trong nhà điều kiện tuy rằng so nhà mình hảo, lại cũng không phải nhiều rộng rãi. Ở hắn nghĩ đến, có thể không vay tiền tốt nhất là không mượn, này số tiền lăn lộn xong rồi cũng có thể thừa nhận được, mượn tiền trong lòng tóm lại là không yên ổn. Cảm ơn ba, này số tiền vậy là đủ rồi. Mà đâu người trẻ tuổi kết hôn bản thân liền không cần cái gì lễ hỏi của hồi môn, điều kiện tương đương đơn giản chính là đi cái hình thức, chủ yếu cũng là thật nhiều địa phương phá bỏ và di rời cũng không cần mua phòng ở, đơn giản chính là chút hôn sau tiểu đồ vợ, hai người trẻ tuổi chính mình cũng liền mua. Có đôi khi không phá bỏ và di rời, tuổi trẻ phu thê cũng sẽ cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, ngày sau có điều kiện lại nói khác. Bởi vậy, chu Minh cũng chỉ cấp nữ nhi tồn 30 vạn, này số tiền dùng ở kết hôn mặt trên cũng như vậy đủ rồi. Hắn cũng không có tính toán cùng tương lai con rể muốn nhiều ít lễ hỏi, một vạn linh một liền khá tốt, mấy chục thượng trăm vạn không cần thiết, đương nhiên điều kiện tốt, nhà trai trong nhà nhiều cấp. Chu Minh chính mình cũng sẽ không ngồi xuống dưới, tốt xấu cũng là vài thập niên giáo viên già, tiền hưu cũng đủ hắn bản thân hoa, căn bản là phiền toái không đến nữ nhi. ở nhà tu dưỡng một cái tuần, Chu Tăng liền ra cửa bận việc xưởng sự tình. Phong ở liền ở rời nhà không xa địa phương thuê, nói là xưởng, nhưng mỗi tháng tiền thuê cũng tiểu tam vạn đồng tiền, diện tích là hai trăm bình tả hữu phòng đơn office building, hiện tại điều kiện hữu hạn, chấp vá dùng hai năm, nửa năm phó, lập tức liền đi ra ngoài tiểu nhị mười vạn. Lúc sau chính là các loại thực nghiệm thiết bị, mua đều là nhất đơn sơ, hơn nữa vẫn là nhà khác công ty đào thải xuống dưới, phía trước phía sau cũng hoa rất tiểu 10 vạn. Còn lại 20 vạn, trong đó bao gồm mua sắm nguyên vật liệu cùng với tìm đại nhà xưởng gia công, trong tay tiền còn thừa không có mấy, cũng may trải qua 2 tháng lăn lộn, thấy được thành phẩm, đại khái có 20 dương hàng hóa, tổng cộng 1.000 bình khư đốm xương. Nay khoản khư đốm xương thấy hiệu quả thực mau, trên cơ bản nửa tháng là có thể nhìn đến hiệu quả. Một lọ khư đốm xương hàm lượng ở 40ml, có thể dùng 2 tháng. Kỳ kỳ, liên hệ hảo chủ bá sao? Hiện tại mở rộng sản phẩm, quảng cáo qua quý, bọn họ mua không nổi, nhưng là có thể tìm chủ bá. Đương nhiên đại chủ bá nàng cũng dùng không dậy nổi, trước mắt trong tay chút tiền ấy chỉ đủ cấp công ty mặt khác hai cái công nhân khai 2 lương tháng thủy. Nếu là trong tay này phê hóa bán không ra đi, bọn họ cũng chỉ có thể cùng Tây Bắc Phong. Vì không mất nghiệp, kỳ kỳ cùng công ty Culi A Vĩ. Này 2 tháng có thể nói là phá lệ ra sức. Đã liên hệ hảo, phi âm phát sóng trực tiếp gạo nếp bánh trôi, mang hóa thời gian không lâu, nhưng là fans dính tính thực không tồi, phèn số lượng ở 500 nhiều vạn, xem như đệ tam thay đội tương đối không tồi. Đệ nhất thê đội quảng cáo phí là bao nhiêu tiền? A Vĩ ở bên cạnh tò mò hỏi. Ta tin nhắn hỏi qua, đệ nhất thê đội quảng cáo phí video ngắn lót nền 50 vạn, trường video phiên bội, chúng ta công ty nghèo như vậy, khẳng định là không suy xét đệ nhất thê đội. Kỳ kỳ giơ tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, cục bột nếp là mỹ trang bác chủ, phần lớn đều là ái mỹ tiểu cô nương, so ra kém phía trước hai cái thê đội, nhưng là ta cùng đối phương liêu quá, bên kia đối phẩm chất càng thêm coi trọng, đừng nhìn phần số lượng không tính nhiều, nhưng là cũng không dễ dàng tiếp quảng cáo, nàng nói hai ngày này sẽ qua tới chúng ta công ty hiện trường nhìn xem tình huống. Chu Tăng gật gật đầu, người tới, kỳ kỳ ngươi phụ trách cùng đối phương giao tiếp, hai tháng không về nhà, ta phải trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian các ngươi mỗi ngày tới công ty đánh tạp lúc sau tự do hoạt động chờ này phê sản phẩm bán đi chúng ta lại làm tiếp theo sóng ta hiểu được kiki gật đầu ngươi chạy nhanh trở về đi cục bột nếp tên thật tống mễ là một vị toàn chức mỹ trang bắt chủ lúc ban đầu chỉ là giáo video trước người hóa trang từ đơn giản nhất mãi cho đến các loại cao cấp trang dùng ngắn ngủn nửa năm tích lũy xuống dưới năm trăm linh nhiều fans. lần này nhận được một nhà tân đồ trang điểm quảng cáo quảng cáo phí dụng nói thật cũng không cao hơn nữa không có lương tạm mỗi tiêu thụ ra một lọ sản phẩm có thể được đến năm mươi nguyên trích phần trăm đối phương trong công ty hiện tại có một ngàn bình toàn bộ bán đi nàng cũng chỉ có thể bắt được năm vạn nay số tiền lấy nàng giới vị tới nói thật không cao tuy nói nàng thuộc về đệ tam thế đội nhưng quảng trường quảng cáo giống nhau đều là mười vạn đến hai mươi vạn không đợi này năm vạn đồng tiền càng ngày càng ít sở dĩ đáp ứng lại đây nhìn xem chủ yếu là đối phương nói này khoản khư đốm sản phẩm thực thần kỳ hơn nữa không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ Dùng quá không hài lòng sau có thể toàn khoản lui hàng. Không ngoài ý muốn, trên mặt nàng đích sắc có phơi đốm, chỉ là dấu vết không nghiêm trọng lắm. Khai Mỹ nhan sau hoàn toàn nhìn không tới, nhưng tố nhan lại rất rõ ràng, thực sự lệnh người bối rối. Nữ hài tử, trời sinh ái Mỹ. Chẳng sợ nàng cảm thấy đối phương thổi có điểm đại, nhưng tâm lý vẫn là tồn một chút may mắn, vạn nhất thật sự dùng tốt. Liên tính là không dùng tốt, đơn giản chính là tổn thất mấy trăm hơn một ngàn khối, thật tốt dùng nói, chút tiền ấy hoàn toàn hoa cam tâm tình nguyện. Hai ngày sau, Tống Mễ mang theo trợ lý đi tới Mỹ nhan đồ trang điểm công ty, gặp được Kỳ Kỳ. Cục bột nếp ngươi hảo, ta là cùng ngươi ở tin nhắn bên trong liên hệ bánh đậu bao, tiêu ta Kỳ Kỳ liền hảo. Tống Mễ tuổi trẻ đánh dấu chính là 26 tuổi, cùng Kỳ Kỳ cùng tuổi. Kỳ Kỳ ngươi hảo. Hai người bắt tay, đây là các ngươi công ty. Đúng vậy, thân công ty mới vừa thành lập hai tháng nhiều điểm. Đem người thỉnh đến một kiện loại nhỏ phòng khách nội, Kỳ Kỳ cấp hai người đổ nước sau đó đem nhà mình sản phẩm lấy ra đặt lên bàn, đây là chúng ta công ty nghiên cứu phát minh đệ nhất khoản khư đốm sản phẩm, còn có công ty các loại buôn bán giấy chứng nhận, có thể ở công thương trên mạng tra được. đối phương nếu đều nói như vậy, tống mẹ tự nhiên cũng liền không nghi ngờ, bất quá sau khi trở về vẫn là muốn tra một tra, an toàn khởi kiến sao? người ở tin nhắn cùng ta nói, trọng độ vệt một tháng tả hữu có thể cơ hồ làm nhạc, ngươi xem ta loại tình huống này, đại khái phải dùng bao lâu? tống Mễ lấy ra ước khăn giấy đem trên mặt trang dung lau kỳ kỳ thấu đi lên nhìn hai mắt người này vậy thực tiễn trên cơ bản dùng nửa tháng liền cơ hồ nhìn không tới lúc sau có thể dùng liền nhau hai bình kế tiếp sẽ tăng cường làn da kháng tử ngoại tuyến năng lực lại xứng để ngựa phơi cơ hồ sẽ không tái xuất hiện phơi đốm nàng mở ra túi văn kiện bên trong là chúng ta thỉnh hoa đại viện nghiên cứu làm được sản phẩm thành phần phân tích biểu cái này cũng là có pháp luật căn cứ hoàn toàn chân thật đáng tin cậy nếu kế tiếp xuất hiện bất luận cái gì sản phẩm chất lượng vấn đề Chúng ta công ty nguyện ý toàn ngạch lui khoản. Nhân gia đều chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, Tống mẹ tựa hồ không có gì nhưng nói. Nhìn Tinh ánh dịch thấu khư đốm xương bao bì, nàng hỏi, ta có thể mở ra nhìn xem sao? Đương nhiên có thể, đây là đưa cho ngươi. Mở ra bao bì, bên trong là một con anh thúy ước gas xanh biết cái chai, mặt ngoài là thiếp vàng khuynh hướng cảm xúc sản phẩm tên mỹ nhan khư đốm xương, mặt trên có tỉnh hàm lượng cùng công ty tên. Vặn ra cái nắp, một cổ thanh nhã mùi hương chui vào cánh mũi. Hương vị có điểm điểm hương lại không nùng liệt, loại này mùi hương cho người ta một loại thoải mái thanh tân cảm giác. Sàng thể có loại cùng loại với lý ly trạng cao thể, là thực thiển đạm lục sắc. Tống Mễ mạc danh sinh ra một chút muốn ăn. Kỳ kỳ thấy thế, cười nói, chúng ta sản phẩm không chứa bất luận cái gì kích thích tố cùng tác dụng phụ, cho dù là tiến vào nhân thể cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì bất lương ảnh hưởng, là có thể dùng ăn. Dứt lời, nàng xoay người lấy một thanh cà phê muỗng, muốn hay không thi cho người xem xem đương nhiên, này một lọ khư đốm xương giá cả thực quý, chỉ cần ngươi bỏ được bao nhiêu tiền? Tống Mễ hỏi. 3.680 kỳ kỳ trả lời. Nhìn đến lập tức liền phải chạm vào cao thể cà phê muỗng, Tống Mễ vội vàng ôm khư đốm xương dịch hai. Kia vẫn là đường ăn, quá quý. Ngượng ngùng, ta đánh gãy một chút. Bên cạnh trợ lý mở miệng, các ngươi sản phẩm như vậy quý, chúng ta kỳ kỳ bán ra một kiện sản phẩm chỉ có thể bắt được 50 khối, này giá cả tựa hồ có điểm quá mức cách xa đích xác. Kiki kỳ kỳ gật đầu, nhưng là chúng ta sản phẩm hiệu quả là có thể hoàn toàn cam đoan. Trọng độ vệ chúng ta hứa hẹn một tháng liền gần như làm nhạt, liền tuyệt đối sẽ không kéo dài tới tháng sau. Cụ bột nếp trên mặt vệ nửa tháng là có thể nhìn không tới, cũng tuyệt đối sẽ không kéo dài tới hạ nửa tháng. Hơn nữa các ngươi phải biết rằng, sản phẩm càng tốt, đại biểu này thành phần càng tốt, nghiên cứu phát minh khó khăn cũng càng cao. Kiki kỳ kỳ cười tủm tỉm nhìn hai người, chúng ta sản phẩm là không có bất luận cái gì chất lượng vấn đề mà lựa chọn cục bốn nếp, một phương diện là nàng đối sản phẩm chất lượng đem khống nghiêm khắc, về phương diện khác cũng là chúng ta công ty thành lập thời gian đoạn, nhu cầu cấp bách phải về lung tài chính, tiến hành tiếp theo phê thứ sinh sản. Không không năm tiêu tiền thật tàn nhẫn. Một khi sản phẩm chất lượng đánh ra đi, đối nàng bản thân danh tiếng cũng là rất có trợ giúp, ngày sau nói không chừng chúng ta còn sẽ có nhiều hơn hợp tác. Cao chất lượng sản phẩm, tất nhiên sẽ đắp nặng cao chất lượng danh tiếng, đồng dạng cũng sẽ tăng lên nàng tự thân giá trị. Ta cho rằng đây là một công đôi việc. Tống mệ ý tưởng tương đối muốn đơn giản chút, nếu là này khoản sản phẩm dùng tốt, nàng liền tính là miễn phí an lợi đều nguyện ý, hiện tại có thể nếm thử khư đốm sản phẩm, còn có thể bắt được mở rộng phí, cũng coi như là một công đôi việc. Nếu không dùng tốt, cùng lắm thì nàng bất hòa đối phương hợp tác rồi, tổn thất cũng chỉ là một chút thời gian. Lúc sau, hai người ký kết hợp đồng, tống mệ cũng mang theo kia khoản sản phẩm đi trở về. Đêm đó, tống mệ khai phát sóng trực tiếp Phong phát sóng trực tiếp nhân số lục tục bò lên gần hai vạn. Bởi vì nàng phát sóng trực tiếp thời gian vẫn luôn thực cố định, lão phấn đều thói quen, đến giờ cơ bản liền sẽ mở ra phát sóng trực tiếp, đi theo nàng học hóa trang, sau đó xem nàng đẩy mạnh tiêu thụ thích hợp sản phẩm. Chào mọi người. Tống Mễ hướng về phía video xua xua tay. Hôm nay ta không có khai mỹ nhan cùng lựa kính, đây là ta nhất chân thật làn da trạng thái. Bởi vì trường kỳ giáo đại gia hóa trang. Cho nên ta đối chính mình làn ra quản lý tương đối vẫn là thực cẩn thận cùng nghiêm khắc, khá vậy khó tránh khỏi để lại các loại lâm tấm. Nàng chỉ vào trên mặt mấy chô đốm nói, ta hiện tại còn không đến vàng nâu đốm tuổi tác, trên cơ bản đều là tương đối thiện phơi đốm. Hôm nay buổi sáng, ta đi một nhà tân thành lập đồ trang điểm công ty, đối phương nói cho ta, làm ta thử xem bọn họ công ty khư đốm sản phẩm. Dứt lời, giơ lên trong tay cái chai, cái chai có phải hay không thật xinh đẹp, ta ánh mắt đầu tiên liên thích, lục ý dặn dào cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Bên trong là một loại nửa lý ly trạng cao thể, là màu xanh nhạt. Vừa nói vừa đào khởi một khối đặt ở mu bàn tay thượng, thấu trước triển lãm cấp phòng phát sóng trực tiếp phân xem, nghe đối phương nhân viên công tác nói cho ta, đây là bọn họ lao bản nghiên cứu phát minh, đối với cái loại này trọng độ vệ tới nói, trên cơ bản một tháng là có thể cơ bản làm nhạt, cường độ thấp chút nửa tháng thời gian cũng là đủ rồi. Cụ thể thật giả là như thế nào? Đối phương cho ta một lọ làm ta trở về thử xem, hôm nay là ngày đầu tiên. Ở kế tiếp nửa tháng, ta đều sẽ ở vô mỹ nhan lử kính trạng thái hạ, cấp các vị thực nghiệm này khoản sản phẩm chân thật hiệu quả. Biên nói nàng biên bắt tay trên lưng sản phẩm, đều đều bôi trên trên mặt. Nay khoản sản phẩm hương vị thật là tạp ở ta trong lòng tốt hơn, hương vị không lộng, thực đạm nhưng là thực tươi mát, hơn nữa bôi sau có điểm thấm lạnh cảm giác, đặc biệt thoải mái. Nga, đúng rồi nàng cầm lấy một thanh ngũ nhỏ, đối phương nói cho ta này khoản sản phẩm là hoàn toàn không có bất luận cái gì hóa học thành phần, cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hoàn toàn đạt tới có thể dùng ăn phẩm chưa. phía trước ở bọn họ công ty đối phương còn tưởng từ ta nơi này đào một ngưỡng, ta nơi nào bỏ được, như vậy quý. ở các fan ngươi một câu ta một câu khuyên căn hạ, tống mẹ đào một ngưỡng nhỏ đưa đến trong miệng. Ân hương vị thực thoải mái thanh tân, có điểm dưa chuột hương vị, cũng có loại lô hội hương vị, này hai loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau, không coi là thật tốt. Cũng có thể nuốt xuống đi. Nhìn đến bình luận khu những cái đó ngôn luận, tổng mẹ tìm tới đối phương cho nàng các loại giấy chứng nhận ảnh chụp, đồng thời còn có viện nghiên cứu cấp nghiên cứu báo cáo. Nhà này công ty kêu mỹ nhan, chuyên môn làm chính là đồ trang điểm. Ta hỏi qua, giống như về sau cũng sẽ làm mỹ trang sản phẩm. Nàng theo sau dơ lên một trang giấy, đây là Madouy học viện khoa học dược vật viện nghiên cứu chất kiểm báo cáo. Ta nhìn xem. Ân nhân viên kiểm tra có hai vị, một vị là hồ trung Cùng, Một vị là Lương Du, lại còn có có bộ môn đồng dấu. Công ty các loại buôn bán giấy phép chờ ta ở công thương vóng chắc quá, là có lập hồ sơ. Mà hai vị này nhân viên kiểm tra, hồ chung cùng là y y dược phương diện chuyên gia, trước mắt ở ma đô quang hiệp y học viện dược học hệ giáo thụ, đồng thời cũng là ma đô chính đức dược vật đặc xính chuyên gia, không biết ta fans có hay không lợi hại như vậy. Mới vừa nói xong, phía dưới liền có fans bình luận. Tiểu Bạc Thơ, ta, ta là quang hiệp y học viện nghiên cứu sinh. Hồ Trung cùng giáo thụ là sư phụ của ta. Ai, thật là có A. Tống mế cười, đồng thời tâm cũng rơi xuống, kia phiền tói tiểu bạc phơ trở về hỏi một chút hồ giáo thụ, ta ăn xong đi, có phải hay không không có việc gì? Hai phút sau, tiểu bạc phơ lại lần nữa mạo phao. Tiểu bạc phơ, ta hỏi giáo thụ, hắn nói chỉ cần ngươi ăn thật là mị nhan bên kia sản phẩm, vậy không có việc gì, này khoản sản phẩm có thực tốt kháng oxy hóa tác dụng, hơn nữa thuần thiên nhiên trích vật. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ, có thể yên tâm dùng ăn. Nga không đúng, là có thể yên tâm sử dụng. Khi nào có thể hạ đơn? Tống Mễ vô vô ngực, cười nói, vậy không thành vấn đề, ta tự mình đi mị nhàn công ty lấy hóa, mọi người đều biết, tiếp đơn phía trước ta sẽ đi đối phương công ty hiện trường lấy kinh nghiệm, chính là vì sản phẩm chất lượng vấn đề, cũng là đối ta đối với các ngươi phụ trách. Đến nỗi khi nào hạ đơn, cái này phải đợi nửa tháng sau, chờ ta trên mặt vệ thật sự làm nhạt liền có thể tới chúng ta phòng phát sóng trực tiếp hạ đơn mua sắm đương nhiên ta trước tiên nói tốt này khoản khư đốm sản phẩm thật sự thực quý ta hiện tại đều hận không thể đem ăn xong đi kia khẩu lại phun trở về nhìn đến có người hỏi giá cả nàng tiếp tục nói giá cả đến lúc đó đại gia liền thấy được cùng nước ngoài đại bài sản phẩm giá cả tưởng không sai biệt lắm các ngươi có thể đi mua sắm ngôi cao nhìn xem nước ngoài đại bài đồ trang điểm giá cả trong lòng liền hiểu rõ nghe được nàng lời nói trong lòng có số ít nhất cũng được với ngàn Nhưng là chỉ cần sản phẩm thật sự dùng tốt, các nàng vẫn là sẽ khe cắn môi mua tới. Tang Tang còn không đi công ty. Chu Minh làm tốt cơm sáng, kêu chu tăng một khối. Sản phẩm làm ra tới, trước mắt còn đang đợi internet chủ bá sử dụng hiệu quả. Hiệu quả hảo liền sẽ chậm rãi bán đi, tài chính liền sẽ thu hồi, sau đó tiếp tục gia hóa. Hiện tại tưởng vội cũng không có tiền, chỉ có thể làm chờ. Khuê nữ đều nói như vậy, Chu Minh tự nhiên không hề thúc giục. Cơm nước xong sau. Hán công đạo nữ nhi thu thập bàn ăn, chính mình tắt ra cửa cưới xe điện đi trường học. Mấy ngày nay, Lâm Thu Ý cùng Cao Tuấn Sa bên kia cũng không có lộ diện, cũng không có điện liền quái dày bọn họ cha con, nhật tử tương đối bình tĩnh rất nhiều. Đến nỗi Lâm Thu Ý cùng vị kia Cao Tổng hôn lễ, bọn họ khẳng định là sẽ không đi, Lâm Thu Ý cũng sẽ không mời bọn họ. Nếu là ở bọn họ hôn lễ thượng, Cao Tuấn Sa cùng Chu Tăng phát sinh điểm cái gì, Lâm Thu Ý có thể nôn chết. Nửa tháng sau, Tống Mễ Kinh Hỷ phát hiện. Trên mặt nàng vệ thật là cơ hội nhìn không tới, hơn nữa làn da thủy nhuận độ cũng đủ. Ngón tay sờ lên, thủy nhuận mềm nhắn, xúc cảm cực hảo. Nhìn đến hiệu quả, Tống Mễ trực tiếp liên hệ kỳ kỳ, nói là có thể bắt đầu bán hóa. Kỳ kỳ bên này cũng làm hảo chuẩn bị, chỉ chờ bên kia khai phát sóng trực tiếp, phía chính mình lại ra đơn. Nay nửa tháng, mỗi ngày buổi sáng, Kỳ kỳ đều sẽ quay chụp một chi tố nhan video ngắn, hợp với 15 thiên hạ tới, 15 chi video ngắn, chứng kiến Tống Mễ ra thịt biến hóa. Nàng đem ngày đầu tiên cùng thứ 15 thiên hai chi video ngắn chỉ định, xem qua sau mọi người không khỏi bị hấp dẫn. Tuy rằng còn có người nói video khả năng đã làm hậu kỳ, nhưng tin tưởng người cũng có không ít. Chờ liên tiếp treo lên đi sau, các nàng tiến vào mua xăm xe, liếc mắt một cái nhìn đến bên trong chỉ có một khoản sản phẩm, giá bán 3.000 nhiều, có chút người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, có điểm quý. Nước ngoài đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da quý, các nàng còn có thể tiếp thu, nhưng sản phẩm trong nước cư nhiên như vậy quý. Tổng cảm thấy có chút tiếp thu khó khăn. Nhưng là vì chính mình làn ra, vẫn là có người hạ đơn, dù sao liền 3.000 khối, mua tới thử xem, vạn nhất dùng tốt đâu. Tổng so đỉnh một chương hạt mẹ mặt muốn hảo đi. Tống mẽ bên này cũng khẽ yên lặng hạ một chương đơn, nàng đến trước độn một lọ. Trong tay này bình dùng một phần tư, nhìn dáng vẻ, một lọ chỉ có thể dùng 2 tháng. Một ngàn bình khư đốm xương, ở tống mẽ một tiếng rơi ra sức phát sóng trực tiếp hạ, trực tiếp bị tiêu thụ không còn có thể thấy được nữ nhân ở hộ gia sản phẩm thượng là thật sự nguyện ý hạ vốn gốc. bên này kỳ kỳ cùng a vĩ dùng hai ngày đem sở hữu sản phẩm đóng gói sau đó giao hàng lúc sau liền chờ bọn họ thu được hàng hóa sau chờ tiền hàng đến trướng hai người sủi lơ ở phòng nghỉ nội kỳ kỳ nói lúc sau lão bản có thể hay không chiêu công a a vĩ mỏi mệt lắc đầu không biết chờ lão bản tới hỏi một chút bái chúng ta lần này thu vào thực không tồi theo lý thuyết có tiền lại chiêu vài người bởi vì quá mệt mỏi Hai người đều lười đến nói chuyện. Một hồi lâu, A Vi nói, các ngươi nữ nhân tiêu tiền là thật tàn nhẫn, một lọ 3.000 nhiều A. Vì gương mặt này, lại quý cũng nguyện ý. Kỳ kỳ mắt trận trắng, cũng chính là ta hiện tại không bao nhiêu tiền, chờ cuối năm ta cũng đến cho chính mình mua một lọ, hy vọng chúng ta có thể có công nhân bên trong giới. Khả năng không có, vạn nhất ngày sau có người dựa vào bên trong giới đầu cơ trục lợi sản phẩm đâu. Nói cũng là, hôm nay chẳng vạn, Chu Minh từ trường học trở về thuận tiện mua đồ ăn về đến nhà sau thay đổi quần áo chui vào trong phòng bếp bắt đầu bận việc lên bên ngoài sắc trời đen chu tăng mới về nhà vào cửa sau chu tăng đem thẻ ngân hàng đưa cho chu minh ba ngươi tạm, bên trong tiền cũng ở chu minh tiếp nhận tới vẻ mặt buồn bực ngươi vô dụng dùng kiếm đã trở lại này số tiền ngươi tiếp tục tồn đi chu minh trợn tròn mắt khuyên nữ ngươi làm gì lúc này mới ba tháng đi như thế nào liền kiếm đã trở lại Ta làm đồ trang điểm, phương diện này xem như lợi nhuận kết xù, đều kiếm đã trở lại, lần này thuần lợi nhuận có tiểu tam trăm vạn, đi thuế còn có hai trăm bốn năm chục vạn. Không có làm cái gì không tốt sự tình đi. Chu Minh ngữ mang lo lắng hỏi. Không có, thành thật buồn phận người làm ăn, yên tâm đi. Nhìn thấy Chu Minh vẫn là thấp thỏm bộ dáng, nàng cười nói, không yên tâm, nghỉ ngơi ngày có thể đi công ty nhìn xem. Ân, ta đây khẳng định đến đi xem. Công ty họp Phỉ Sỉ Ô sẽ cùng họp Phỉ Sỉ Ô Hế Bù cũng đều chuẩn bị cho tốt, Họp Phỉ Sỉ Ô Hếp sai là Chu Tăng chính mình làm, Họp Phỉ Sỉ Ô Hế Bù giao cho Kỳ Kỳ xử lý. Kỳ Kỳ là nhị buồn tốt nghiệp sinh viên, tốt nghiệp sau cơ hồ liền gặp phải thất nghiệp, ban đầu là ở một nhà trong công ty làm văn viên, cả ngày bị người sai xử tới sai xử đi, sau lại công ty hiệu quả và lợi ích không hảo giảm biên chế, Kỳ Kỳ bởi vì không có gì cống hiến bị tài rớt, sau đó đã bị Chu Tăng nhặt về. Nhóm đầu tiên sản phẩm sử dụng người hiệu quả đã ra tới, không ít người ở trên mạng tìm tòi này khoản sản phẩm, phát hiện còn không có nhiều ít điều tin tức, thông qua trang đầu tiến vào tới rồi mỹ nhan hoặc phỉ xì ổ hội bù, ở dưới các loại cầu vồng thí thổi cái không ngừng, không không sáu hàng nội ánh sáng. Kỳ kỳ có đôi khi nhìn đến những cái đó thiên hoa lạn truy khen ngợi, đều có điểm tu quẫn, đương nhiên cũng có vô dụng quá người, cảm thấy nhà này công ty bất chính quy, khả năng thỉnh đều là thủy quân. Vì thế. Này đó các nữ nhân sôi nổi ở ghế bù thượng đã phát chính mình trước sơ đối chiếu, toàn bộ đều là tố nhan, thông qua tự thân biến hóa, tới vì mỹ nhan khư đốm xương đại ngôn. Có người theo ghế bù tìm được rồi mỹ nhan orc phỉ xì o website, orc phỉ xì o website chế tác cao lớn thượng, nhìn qua đặc biệt xa hoa Mỹ lệ, nhưng bên trong chỉ có một khoản sản phẩm. Tìm khách phục cố vấn, không ít người hạ đơn. Mỹ nhan sản phẩm chỉ có biêu chính chuyển phát nhanh, lại xa địa phương đều có thể đưa được đến, cho dù là nước ngoài hoặc là tuyết sơn chỗ sâu trong tương đối biểu chính chuyển phát nhanh tốc độ chậm nhưng là thắng ở an toàn nhóm thứ hai khư đốm xương là năm vạn bình bán quang sau tài chính thu hồi mới có thể tiếp tục sinh sản lúc này chu tăng đang ở nghiên cứu phát minh hộ gia tam kiện bộ thủy nhũ xương ở trước thế giới có cũng đủ nhiều số liệu cùng kinh nghiệm bởi vậy nghiên cứu phát minh thực dễ dàng bất quá còn cũng không tính toán lập tức tiến hành dây chuyển sản xuất sinh sản nàng chuẩn bị trước dựa vào khư đốm xương thu hồi một đám tài chính sau đó thành lập chính mình nơi sản sinh. Tăng Tăng, mẹ ngươi có hay không gọi điện thoại tìm ngươi? Chu Tăng câu môi cười khẽ, nàng nhưng không mặt mũi tìm ta, trừ phi là ở cao gia hôn không nổi nữa, có lẽ sẽ liếm mặt trở về làm ta dưỡng lao. Hiện tại tìm ta, đại khái suất sẽ sợ hai ta cùng nàng đòi tiền, ảnh hưởng hắn ở cao gia phụ tử ba người trong lòng địa vị. Chu Minh sắc mặt có chút tạm đạm, hắn đối lâm thu ý là thật sự thích, bằng không cũng sẽ không chịu đựng đối phương quát lớn nhiều năm như vậy nhưng vài thập niên dung nhẫn như cũng không có lưu lại nàng ba đừng nghĩ nàng nếu nàng có thể leo lên hào môn ngươi hoàn toàn có thể tìm cái tuổi trẻ nữ nhân kết hôn liền tính tuổi so với ta tiểu chỉ cần thanh niên ta cũng chưa ý kiến chỉ cần ngươi vui vẻ nguyên bản trong lòng rất khó chịu chu minh nghe được lời này tức khắc vui vẻ nói bừa cái gì ba này đều bao lớn tuổi sao có thể đi thai họa tiểu cô nương lại nói ba ba vẫn là lao sư đâu làm thầy kẻ khác càng không thể làm ra làm người chỉ trích sự tình tới, cũng là vì nữ nhi thanh danh suy xét. Lầu trên lầu dưới đều là ở chung vài thập niên lão hàng xóm, từ lâm thu ý đi rồi, không ít người đều tới chấn ăn nàng. Nói cái gì đi rồi liền đi rồi, cũng may nữ nhi trưởng thành linh tinh. Nhưng nếu là tìm cái so nữ nhi tuổi còn nhỏ thê tử, những người đó sắc mặt khó tránh khỏi liền sẽ thay đổi. Ngay sau nhìn đến nữ nhi, sau lưng liền sẽ nói, nhìn xem, chính là nàng bà, tìm cái tân lao bà. So khuê nữ tuổi còn nhỏ, lao không đứng đắn Vậy tìm cái cùng tuổi, lớn lên đẹp, mang hải tử cũng không quan hệ, đều là người trưởng thành rồi, ngày sau ta dưỡng các ngươi Không tìm, một người cũng khá tốt. Chu sáng mai liền không có lại tìm tâm tư. Lâm Thu ý thật là không dám lại liên hệ nữ nhi. Đầu tiên nàng chẳng sợ lại ích kỷ, tốt xấu Chu Tăng cũng là nàng thân sinh, phía trước bị Cao Tuấn Sa lăn lộn thiếu chút nữa chết ở bệnh viện, nàng không đi xem cũng là vì tự giác đối lý không mặt ngúi hiện giờ gả đến cao gia nàng ngược lại là càng muốn rời xa chu tăng cái này nữ nhi vạn nhất nàng cùng cao tuấn xa sự tình nào lớn chính mình cái này đương mẹ nó vì gả tiến hào môn tự mình đem khuê nữ đưa đến con riêng trên giường làm người tra tấn người ngoài nước miếng đều có thể đem nàng chết đuối, mà không có thanh danh cao gia tự nhiên cũng sẽ không muốn nàng đến lúc đó chú định mất cả người lẫn của càng là hào môn càng chú trọng thể diện mỹ nhan đồ trang điểm công ty ở phụ cận phố buôn bán thuê một nhà cửa hàng Thành lập công ty kỳ hạ đệ nhất gia chuyên bán cửa hàng. Khai trương cũng không có nhiều náo nhiệt, công ty cũng không có lộng cái gì đa dạng, chỉ là thực bình thường chọn cái bình thường nhất tử, phổ phổ thông thông mở cửa buôn bán. Gì? Mỹ Nhan có chuyên bán cửa hàng. Liên ở mở cửa hơn 10 phút sau, hai cái tuổi trẻ thời thượng xinh đẹp cô đương, tay khoác tay trải qua này phố, liếc mắt một cái nhìn đến Mỹ Nhan chuyên bán cửa hàng, đi, vào xem. Hai người vào cửa sau, nhìn đến trên kệ để hàng chỉ có một khoản sản phẩm. Chính là mỹ nhan khư đốm xương. Các ngươi trong tiệm chỉ có này một khoản sản phẩm. Cuộn sóng cuốn cô nương có chút buồn cười lại có chút kinh ngạc. Nhân viên cửa hàng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, tân công ty sao? Trước mắt chỉ có này một khoản, nhưng là chúng ta công ty khư đốm xương là tốt nhất dùng. Ta chỉ nhìn đến trên mạng không ít người phục chế bản vẽ, nói thật ai biết được. Hát trường thẳng cô nương tiến lên đây, nhìn quầy thượng bày biện tháp trạng bài trí, nói thật, thoáng, có điểm quý cái này giá cả cùng nước ngoài mặt khác đại bài so sánh với vẫn là tương đối tiện nghi nhưng đây là chúng ta chính mình hà nội trừ bỏ không có nhãn hiệu hiệu ứng ở sản phẩm bản thân khư đốm năng lực thượng là đủ để nghiền áp nước ngoài đại bài khư đốm xương nhân viên cửa hàng cũng không có nhiều nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ chỉ là ở nữ hải tử hỏi khi nào nhắc lại ra bản thân giải đáp vậy mua một lọ thử xem đi cuộn sóng tóc con nữ hải tử trên mặt họa tinh xảo trăng dùng bởi vì có phấn nền nhìn không ra da, da thịt cụ thể trạng huống nếu muốn mua, khẳng định là tháo trang sức sau trên mặt có đốm. hát trưởng thẳng nữ hải tử cũng không có tay không rời đi, hai người từng người mua một lọ, cười tủm tỉm tay trong tay rời đi. theo mua sắm sản phẩm người ở trên mạng phản hồi, mỹ nhan này khoản sản phẩm cũng dần dần có fans, đương nhiên fans lượng không nhiều lắm. ấp vì ổ thấy bù thượng cũng liền ba bốn trăm người, đều không phải là tất cả mọi người thích thường xuyên chơi với bộ. Mado để bù. ma đô đệ nhất gia chuyên bán cửa hàng cửu cung cách cùng địa chỉ phát ra đi, liền có vong hưu ở dưới điểm tán bình luận. Điểm tán số hai mươi mấy người, bình luận mấy chục nhị ba điều. Bởi vì là sản phẩm mới, hơn nữa trước mắt chỉ thỉnh chủ ba tiến hành quá một lần mở rộng, cho nên công ty sản phẩm bán đến tương đối tới nói không phải thực hảo. Trừ bỏ ngày đầu tiên khai trương bán ra hai bình khư đống xương, lúc sau liên tiếp một cái tuần, không có một phân tiền tiền thu. Nhân viên cửa hàng cũng không lo lắng, các nàng là nắm chắc tân. Theo thời gian lên men, trọng chứng bệnh người nhìn đến gương mặt kia, kinh hỷ chi tình khó có thể thuyết minh. Đã từng hạt mẹ liền hoặc là lấm tấm mặt, ở một tháng thời gian qua đi, trên mặt lấm tấm cơ hồ đều nhìn không tới, hiệu quả thật thật tại tại. Nhìn xem phía trước quay chụp ảnh chụp, nhìn nhìn lại hiện tại chính mình, loại này lột xác làm các nàng chính mình đều có chút giật mình. Rồi sau đó dùng quá người đem trước sau ảnh chụp đối lập gửi đi đến các loại mạng xã hội thượng, lại lần nữa khiến cho một ít người chú ý. Có người sôi nổi chạy đến mỹ nhan trên office COF sẽ hạ đơn đặt hàng. Trước mắt trong tiệm tồn kho có bảy tám vạn bình Theo sản phẩm bán đi, tài chính dần dần đến trướng, Chu Tăng cũng chuẩn bị đi ma đô công nghiệp viên khu thuê một tòa nhà xưởng. Lão bản, chúng ta muốn hay không đi quan danh một chút, như vậy có thể càng mau mở ra thị trường. Kỳ kỳ nói, không cần, có kia tiền tiếp tục nghiên cứu phát minh sản phẩm mới không hảo sao. Chu Tăng cự tuyệt, quan danh đích sắc có trợ giúp mở ra thị trường, nhưng hiện tại công ty trướng mục không nhiều lắm, yêu cầu mua một bút điều hoa ở lưới giao thượng. Hơn nữa hiện giờ Internet doanh số vẫn là thực không tồi, chờ lại có điểm tiền, có thể nhẹ một đường chủ ba tiến hành mở rộng, quan danh tiết mục đích phí dụng chậm thì mấy trăm vạn, nhiều mấy ngàn vạn thượng trăm triệu, có kia số tiền đủ nàng nghiên cứu phát minh nhiều ít sản phẩm mới. Tháng sau có thể liên hệ một chút để nhất thê đội chủ bá, làm cho bọn họ hỗ trợ làm cùng nhau video mở rộng. Như vậy cũng hảo. Trước mắt video phát sóng trực tiếp môn hộ quá nhiều, chính là có giá trị thương mại đại bài chủ bá cũng liền 10 cái 8 cái. Giống nhau mở rộng một lần, giá cả ở trăm vạn tả hưu, phần lớn sẽ không vượt qua trăm vạn. Bọn họ mở rộng lực độ cũng là rất mạnh, không thể so tìm TV làm quảng cáo muốn kém cỏi nhiều. Ai làm này đứng đầu một nhóm người trong tay, nắm giữ rất nhiều lưu lượng tài nguyên đâu. Cũng liền ở mấy ngày sau, một cái đề tài lặng lẽ ở đấy bổ thượng khởi xương tới, tiêu đề chính là bốn chữ hàng nội ánh sáng. Mà cái này đề tài nói chính là mị nhan khư đống xương. Dùng quá người cùng với mua tới đang ở dùng người, sôi nổi ở dưới nhắn lại. Thuận tiện phát ra chính mình sử dụng hiệu quả cùng dùng sau hiệu quả. Vì chứng minh sản phẩm thật sự hữu hiệu, rất nhiều người đều là tố nhan chụp ảnh. Tiểu ngô, ngươi nói có phải hay không thật sự như vậy thần kỳ. Mô bảo mẫu bên trong xe, một vị tuổi trẻ nữ hài tử chỉ vào di động thượng ảnh chụp hỏi. Bên người tiểu ngô thăm dò nhìn thoáng qua, xem nói như vậy ngôn chi chuẩn xác, nói không chừng thật tốt dùng. Bất quá trên mạng nói vẫn là đừng dễ dàng tin tưởng, thủy quân quá nhiều. 3.680 Giá cả cũng không quý, vạn nhất thật sự hữu dụng, ta trên mặt tàn nhang liền được cứu rồi. Phía trước mua thiến sắc da khư lốm xương, tựa hồ không có gì hiệu quả, này đều dùng nửa năm, chỉ là nhan sắc hơi chút phai nhạt một chút. Nàng là một người diễn viên, hơn nữa vẫn là đang lúc hồng tiểu hoa. Làn ra điều kiện không kém, duy độc có một chút, trên mặt nàng có không ít tàn nhang, mỗi lần thượng trang đều yêu cầu tương so với có nhất định độ dày che khuyết điểm tới che đậy. Mặt khác đều không đề cập tới, chính là làm một nữ hài tử. Ai không hy vọng chính mình này khuôn mặt cùng ba trứng gà sát nấu trứng gà như vậy bạch, đặc biệt nàng vẫn là nữ minh tinh, gương mặt này chính là nàng trước nghiệp sinh mệnh. Mỗi năm kiếm tiền không ít, chính là cũng có gần nửa đều tiêu phi ở ăn, mặc, ở, đi lại thượng, đặc biệt là gương mặt này, mỗi năm có một phần năm tiền đều hoa ở mặt trên. Hiện giờ làn da bảo dưỡng cũng không tệ lắm, chỉ là trên mặt tàn nhang trước sau ăn sâu bén dễ, như bóng với hình. Khai phát sóng trực tiếp thời điểm, nàng vì chính mình trên mặt tàn nhang phiền não nhưng thật ra nói có tàn nhang cũng thực đáng yêu. Nàng cảm tạo phèn sát ủi, nhưng là tàn nhang lớn lên ở chính mình trên mặt, chỉ có chính mình sốt ruột phân. Mua một lọ thử xem đi, không phải nói ngoan cố tính vệt một tháng là có thể hào sao. Thiếu Ngô gật đầu, hành, ta đây liền cho ngươi hạ đơn. Mỹ nhan chỉ ở bình thường nữ hải tử bên trong có điểm điểm mức độ nổi tiếng, ở giới giải trí, không có chút nào còn sóng. Giới giải trí nữ minh tinh ngày thường dùng đều là quốc tế đại bài, tỉ như An Phù Lan, Thiên Sắc, Tập Ni Ni Trở, một bộ đồ trang điểm đều là mấy vạn đồng tiền. Hà nội chẳng sợ lại hảo, các nàng cũng cơ hồ không cần, mức độ nổi tiếng không đủ. Có lẽ cũng là không tin hàng nội chất lượng. Tiểu hoa trịnh màu màu trên cơ bản vô dụng quá hàng nội, từ bắt đầu hộ ra khi, dùng cơ bản đều là quốc tế đại bài, rốt cuộc nàng ra cảnh bản thân chính là năm nhập trăm vạn khá giả tiêu chuẩn. Lần này sở dĩ mua sản phẩm trong nước Mỹ nhan khư đôm xương, cũng là vì giá cả ở hàng nội tới nói, thật là tương đối quý nay cũng chỉ là trong đó một chút, rốt cuộc có chút hàng nội chất lượng kém chính là giá cả cao, đều là dựa vào các loại quảng cáo cùng marketing đôi lên tàn thứ phẩm, chất lượng so với nước ngoài kém rất nhiều, lại muốn ở giá cả thượng nghiền áp quốc tế nhãn hiệu, nay không phải buồn cười sao. Tả hưu cũng liền không đến 4.000 khối, đối với trịnh màu màu tới nói căn bản là không tính cái gì, mua tới thử xem, không dùng tốt lại đổi khác. Không không bảy nhân tra, nàng lúc sau nhờ người gọi điện thoại tìm quang hiệp Easy Hà Dược Hệ Hồ Giáo Thụ, Đối phương hồi đáp là kia trương chất kiểm chứng minh thật là hồ giáo thủ khai, bên trong không có bất luận cái gì đối ra thịt có làm hại vật chất, liền tính là hiệu quả thật sự có chút khuyết đại, ít nhất sẽ không có tác dụng phụ. Đương nhiên, hồ giáo thủ cũng xuyên thấu qua người trung gian nói, hắn kiểm tra đo lường chỉ là đối phương đưa quá khứ hàng mẫu, bán sản phẩm bên trong hay không có tăng giảm vật chất, cái này liền không cam đoan. Vì chính mình mặt suy nghĩ, khư đốm xương đến hoa sau, chính màu màu làm tiểu ngô nhờ người xét nghiệm một chút. Được đến kết quả là có thể yên tâm sử dụng. Lão bản, nên thượng hóa. Kỳ kỳ nói. Chu tang ân nhưng một tiếng, phía trước sinh sản 10 vạn bình, nhanh như vậy liền bán xong rồi. Lúc này mới bao lâu, cũng liền một tháng rơi thời gian. Có trong vòng nữ minh tinh cấp chúng ta mở rộng sản phẩm, bốn tiểu hoa đán chi nhất trịnh màu màu. Kỳ kỳ mỹ không muốn không muốn, đây chính là miễn phí quảng cáo A. Hơn nữa trịnh màu màu fans rất nhiều, chừng gần 8 nhiều vạn fans, nếu không tính cương thi phần nói. Ít nhất cũng có tiểu lục ngàn vạn. Ngay thường một cái tùy tùy tiện tiện với bù, điểm tán số đều đến 50 nhiều vạn, bình luận số cũng có mười mấy vạn. Lần này Trịnh Mầu Mẫu tuyên bố một cái tân với bù, ở ấy bù thượng Tạc Mị Nhan công ty con hơi, cũng quay chụp trước sau tố nhan đối lập chiếu, biểu đạt đối này khoản sản phẩm yêu thích cùng cảm tạ, cũng thẳng hô vật siêu sở giá trị. Nay còn chỉ là mặt ngoài, trong lén lút, nàng điện thoại cũng bị không ít người đánh tiến vào, hỏi đều là Mị Nhan khư đốm xương chân thật hiệu quả. Rốt cuộc trong vòng mình tinh tiếp quảng cáo, chỉ cần không có chỗ hỏng, chẳng sợ quảng cáo thổi đến lại đại, bọn họ vì tiền cũng sẽ kế tiếp. Dù sao hữu dụng không xấu ăn bất tử, có tiền đưa tới cửa, không lấy cũng ủng. Trình màu màu nhất nhất hồi phục hẹ chặt trong vòng người tin tức, thân chắc hữu hiệu, không có đại nôn. Nhóm thứ ba hóa, như cũng làm 10 vạn bình, nhưng mà ở thượng giá sau không đến 2 ngày, lại lần nữa bị tranh mua không còn. Vì thế Biêu chính chuyển phát nhanh bên kia chuyên môn có người tới bên này kho hàng chờ. Nhận được đơn đặt hàng sau liền bắt đầu đóng gói, vàng không tới tới lui lui quá phiền thoái. Tài chính đến trướng, Chu Tăng liền bắt đầu chuẩn bị sinh sản phân xưởng vấn đề. Nàng thuê hạ công nghiệp viên số một số 2 đại sinh sản phân xưởng, đương nhiên tiền thuê cũng không thấp. Lúc sau sinh sản thiết bị và bản, theo sau chính là công nhân thông báo tuyển dụng, phúc lợi đãi ngộ đều thực không tồi. Thì, ngươi thật sự lợi hại quá độ. Chu hiểu quân phủ một lọ khư đốm xương ngồi ở văn phòng sofa, tốt nghiệp sau ta tới tỷ bên này đi làm được không